Cao Hạ Vũ chính nào não đâu, này mặt đánh bạch bạch vàng, bọn họ quân doanh không phải không có mật thắng tử, chính là bọn họ chỉ lo đề phòng đối phương, căn bản là không nghĩ tới bên trong đã bắt đầu biến trước. Hắn vô pháp tưởng tượng, liền những người này vạn nhất kích động khất cái cùng nhau làm khó dễ, trong ngoài giáp công, bọn họ bên kia cũng thật liền thành nhân thịt. Báo, cách vách tầng hầm ngầm phát hiện thật nhiều binh khí. Âu Dương Nghị cũng mặc kệ Cao Hạ Vũ, hắn phát hiện một quyển cái bang danh sách, này mặt trên tên hắn chỉ nhận được hai cái. Một cái là đồ đệ giết chết cái kia sau đó chính là Diệp Hiếu Chính, mặt khác còn chờ chứng thực, đem danh sách suy đến trong lòng ngược tiếp tục điều tra. Ở trên bàn sách hắn phát hiện một cái thẻ bài, viết hắn không hiểu lắm tự, cũng không biết đại biểu chính là cái gì, bất quá này thẻ bài làm hắn cảm thấy có lẽ là cái thứ tốt, liền hướng thứ này mặt trên được khảm đồ vật, lưu trữ không có tiền thời điểm đương cũng có thể được đến không ít bạc, cho nên hắn cũng trực tiếp cấp tịch thu. Mặt khác không phát hiện có cái gì đối hắn hữu dụng đồ vật, lưu lại binh lính tiếp tục điều tra. Hán tắc đến trong viện nhìn một chút cao hạ vũ bọn họ dọn ra tới binh khí. Dựa, bọn họ đây là binh khí kho là sao? Nhiều như vậy, đều đủ võ trang một chi quân đội, vừa lúc có thể tiện nghi các ngươi, đỡ phải đuổi kịp mặt muốn. Cao hạ vũ nhìn kinh hãi đồng thời phía sau lưng ứa ra hàn khí thật là làm người khó có thể tưởng tượng, liền như vậy một cái bình thường trong viện thế nhưng có mấy thứ này. Âu Dương, mặc kệ nói như thế nào, lần này sự ta còn là muốn đa tạ ngươi, không ngươi phỏng chừng chúng ta về sau bụng bối đều sẽ thụ địch. Âu Dương nghị nhưng không cùng Cao Hạo Vũ khách khí, mày một trọn liền bắt đầu nói điều kiện được rồi. Cảm tạ nói liền không cần phải nói, quay đầu lại ngươi kia binh mượn ta dùng hai ngày, ta phải thu thập một chút tăng cục. phỏng chừng bọn họ cũng không thiếu ở cái bang bồi dưỡng bọn họ nhân thủ, ta phải làm ngươi người giúp ta hảo hảo thầm thầm. những người này không rửa sạch, về sau lưu chữ chính là mối họa đúng rồi, đừng quên kiếp lương, chúng ta lương thực đều không đủ ăn đâu, chạy ra đi. Đem nhân ra dưỡng binh phì mạ trắng, các ngươi liền trở chịu khổ đi. Yên tâm. Việc này khẳng định sẽ không phát sinh. Ở chúng ta mí mắt phía dưới lại vận đồ vật qua đi, huynh đệ ta đều không sống, trong chốc lát chuẩn bị cho tốt. Người ta cho ngươi lưu lại, người an bài dừng chân A, ta cũng mặc kệ này đó. Âu Dương Nghị tức giận trừng hắn một cái thật đủ keo kiệt, bất quá cũng không cần cố ý an bài. Khiến cho người ở nơi này, thủ. Có bọn họ chấn tòa nhà ta phòng trừng yêu ma quỷ quái cũng không dám tới. Cao Hạ Vũ liền ôn quyền cũng thế cũng thế, ngươi cũng đủ tiết kiệm, tòa nhà này ngươi cũng giám đốc, ngươi ai nhiều hơn bảo trọng đi. Ngươi tới, đem đồ vật đều trở đi, các ngươi một đội lưu lại hiệp trợ Âu Dương làm việc. Sự tinh một lập tức về đơn vị. Âu Dương nghĩ nhớ tới một sự kiện tới, xung yếu rời đi Cao Hạ Vũ vây tay cao huynh đệ. Đừng nóng nổi đi, ngươi làm nha môn người hảo hảo tra tra việc này, cũng làm đại gia trong lòng có cái cảnh giác. Nhìn đến bên ngoài xem náo nhiệt đám người, Cao hảo Vũ đều có chút đau đầu. Lát đầu, ý bảo nha môn người chạy nhanh thanh chẳng. Bất quá vừa muốn cất bước rời đi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau còn có tiếng quát tháo. Âu Dương Nghị cùng Cao Hạ Vũ hai cái người gì đều không cần phải nói, hai cái người nhìn nhau liếc mắt một cái, dẫn theo vũ khí liền chạy vội đi ra ngoài, bên ngoài tên lính cũng là Hai cái người chạy vội tới đánh nhau địa phương, vừa lúc nhìn thấy Cao Hạ Vũ thủ hạ chui xuống đất nói người cùng ba người đánh nhau ở bên nhau. Việc này muốn nói lên cũng nên cái này giả bàng chủ xui xẻo Vốn dĩ đêm qua gặp được nghe lén người lúc sau, hắn này trong lòng liền cảm giác có chút không tốt lắm, bất quá lúc ấy hắn trong lòng tồn may mắn, trước đêm tức phụ cùng hài tử cấp tiến đi, hắn tới xử lý kế tiếp sự tình. Rốt cuộc ở chỗ này kinh doanh như vậy nhiều năm, có một số việc còn không có công đạo xong đâu, đột nhiên liền như vậy buông xuống, hắn không cam lòng không nói, sau khi trở về vô pháp đuổi kịp mặt người công đạo. Chỉ là hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ vậy chút tham gia quân ngũ sẽ nhanh như vậy liền giết lại đây, hơn nữa tới đều là cao thủ cố gì hắn cho rằng tới chính là bình thường tên lính y đi theo chính mình thủ hạ thân thủ cho hắn thắng được cơ hội đảo tẩu nhất định là không thành vấn đề chính là hắn cố tình liền tính sai tham gia quân ngũ thế nhưng sẽ có tốt như vậy thân thủ quả thực là có thể đuổi kịp bọn họ nơi đó cao thủ hơn nữa lại đây chính là nhất chiêu mất mạng cái loại này căn bản là không theo chân bọn họ nhiều chiến đấu cho nên hắn cũng chỉ có thể mang hai cái thủ hạ hốt hoảng trốn vào địa đạo kỳ thật cái này địa đạo không đảo qua xa hắn nhưng thật ra tưởng đảo đến ngoài thành đi. Chính là này dù sao cũng là một cái to lớn công trình tốn thời gian cố sức không nói, người chung quanh đều là có uy tín danh dự nhân ra, vạn nhất đào đến nhân ra, này cũng không phải là đùa giỡn Cho nên hắn cái này địa đạo cũng chính là chuẩn bị khẩn cấp thời điểm chạy trốn, cũng liền cách xa nhau một cái nói, bên kia là khu dân nghèo, hơn nữa hắn này địa đạo cũng thiết cơ quan, không biết người rất khó có thể mở ra. Cho nên hắn cho rằng chính mình có thể tránh được này một cái đâu. Ai có thể nghĩ đến cao hạo thiên mang đến người thế nhưng còn có một cái hiểu này kỳ môn chi thuật người, cho nên cái này cái gọi là bang chủ hôm nay xem như xui xẻo, bởi vì hắn gặp cao nhân. Âu Dương nghị cùng cao hạo vũ căn bản là không cùng hắn vô nghĩa, đi lên liền giải quyết kia hai cái hộ vệ, làm thủ hạ người cuốn lấy cái này cái bang đầu lĩnh, nhìn đến chính mình hai cái hộ vệ lần lượt chết ở này hai cái người trong tay, hắn tuyệt vọng, hướng trong miệng tắc một viên thuốc viên, chờ Âu Dương nghị bọn họ phản ứng lại đây thời điểm đã trưởng. Âu Dương nghị hai người bọn họ người chớm mắt nhìn nam nhân ánh mắt quái dị nhìn bọn hắn chầm trầm ngửa mặt lên trời cười dài ha ha ha các ngươi cái gì đều không chiếm được muốn bắt đến ta các ngươi nằm mơ đi một ngày nào đó sẽ có người thay ta báo thù chúng ta Dạ Bắc Đại quân sẽ đạp vỡ các ngươi Kim Long quốc ngu xuẩn người các ngươi sẽ trả giá đại giới nam nhân chưa nói vài câu người đã khẩu ra máu đen ngã xuống đất mà chết cao hạ vũ nhăn mày kiếm tiến lên tàn nhẫn kính mà đá hai chân ngươi con mẹ nó mới là ngu xuẩn Tưởng đạp vỡ chúng ta Kim Long Quốc, hử, kia cũng phải hỏi ngươi đại gia đáp ứng không đáp ứng. Gặp người chết thấu, phân phó thủ hạ người chạy nhanh lôi đi. Dựa, vốn đang tưởng bắt được người sống đâu, một đám đều không muốn sống nữa. Hành, không muốn sống nữa đúng không, ta liền chờ các ngươi đi tìm cái chết. Cao hạ Vũ là thật sự nghẹn một bụng hờn dôi, không mắng hai tiếng hắn thật sự là khó chịu. Âu Dương Nghị lại đây vô vô đầu vai hắn, một bộ khuyên giải an ủi biểu tình. Tính, ngươi cùng một cái người chết chí cái gì khi à? chạy nhanh dọn dẹp một chút, ta phải trở về xem ta tiểu đồ đệ, cũng không biết kia hài tử như thế nào. Cao Hạo Thiên Nguyên bản nghĩ tới đi xem Âu Dương Nghị trong miệng tiểu đồ đệ, rốt cuộc nhân ra hài tử giúp đại ân còn bởi vì việc này thiếu chút nữa tặng cái mạng, chính là Âu Dương Nghị một câu liền cấp ngăn cản. "Đến, ngươi vẫn là đừng đi, đừng dọa đến ta đồ đệ, trở về sau có cơ hội đi, ngươi đi an bài ngươi người chủ hạng, quay đầu lại ta tới tìm bọn họ. Nếu sự tình đã giải quyết, dư lại hắn cũng giúp không được gấp cái gì." dứt khoát trực tiếp lói người Diệp Ly biết sự tình trải qua chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ các ngươi này động tác cũng quá nhanh cũng chưa làm ta đi qua đã gỉu Âu Dương nghị trên mặt mang theo một mặt ý cười chụt một chút Diệp Ly đầu tiểu tử ngươi cho ta thành thật dưỡng thương dư lại sự có chúng ta đâu tiểu đầu tử mấy ngày nay còn phải phiền vãi ngươi chiếu cố Diệp Ly cái bang sự rất phức tạp một chốc một lát cũng lý không rõ ràng lắm tiểu đầu tử ở chỗ này ăn đến no xuyên ấm buổi tối ngủ còn có chăn cái Hắn thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy nhật tử, hắn ước gì lưu tại Diệp Ly bên người đâu, cái này cũng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ lao đại là cái có bản lĩnh người, đi theo hắn nhất định không sai. Diệp Ly nằm ở trên giường nhàm chán tống cổ nhật tử, hắn không khỏi nhớ tới ngốc nữ nguyệt nhi, cũng không biết này ngốc nữ tay khôi phục không, ai, nếu là hắn ở bên người nàng nên thật tốt, ngốc nữ cho hắn nấu cơm ăn, bồi hắn nói chuyện, cuộc sống này cũng không đến mức như vậy buồn thẻ. Lúc này Nguyệt Nhi đang ngồi ở trong phòng dùng tay trái một chút một chút nhặt khoai tây, nàng chỉ có thông qua phương thức này rèn luyện chính mình kia phế đi ba ngón tay, một bên phán Nhi nhìn có chút không đành lòng. tỷ, không nóng nảy, chúng ta từ từ tới, ngươi nhìn xem, ngươi trên mặt đều là hãn, trước nghỉ một lát Nhi đi, này mắt nhìn muốn ăn Tết, ngươi trở về à không? Nguyệt Nhi đờ đẫn gật gật đầu hồi, tuy rằng ta này chân còn không có toàn hảo, ít nhất chính mình chậm rãi đi vẫn là không thành vấn đề. Trong nhà kia đầu như thế nào? lúa mạch non không có việc gì đi. Phán Nhi thở dài một tiếng, tiểu mày nhăn đến gắt gao, sao sẽ không có việc gì à, ta trở về nhìn, đại bộ phận đều đông lạnh, bất quá cũng may đại gia lại thêm vào một ít thảo thảo đắp lên cũng không biết như vậy có hay không dùng, tỷ, ngươi nói thứ này có thể hoán lại đây không. Việc này Nguyệt Nhi trong lòng cũng không đế, lúc trước sở dĩ làm đại gia làm như vậy nàng cũng chính là lo lắng đóng băng vấn đề, chính là này ngày mùa đông trời mưa lại một đông lạnh, ai biết này đầu xuân sẽ là gì tình huống. Nàng nói không tốt. Chỉ có thể lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ chỉ mặt trên việc này chỉ có thể hỏi ông trời, xem nó có để đại gia hỏa ăn cơm no. Đúng rồi, trong chốc lát người đi hỏi hỏi thuyền đã trở lại không, ta tính ra như thế nào cũng nên tới rồi. 206 làm cứu cứu. 206. Phán Nhi ở một bên biên đảo gia vị biên cơ tỉ, chờ ngươi nhớ tới, đã sớm chậm, Thím đã mang theo Bảo Nhi đi hỏi, phòng trừng liền mau trở lại. Đúng rồi, ta nghe nói đại bá cấp liên nhi tỷ tìm một môn việc hôn nhân. Nghe nói liên nhi tỷ vì việc này sinh khí về nhà, hơn nữa đại bá mẫu cùng đại bá còn náo loạn một hồi đâu. Bất quá cũng không biết là chuyện như thế nào, ta chính là nghe hoa sen tỉ các nàng đề ra như vậy một câu, phỏng chừng là liên nhi tỷ không quá vừa lòng đi. Nguyệt nhi nhíu một chút mày, dứt khoát từ bỏ trong tay cầm khoai tây, ngồi thẳng thân mình, dựa vào bị dầm thượng, như vậy có thể làm phía sau lưng thoải mái một chút. Liên nhi không đồng ý ta nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, như thế nào đại bá mẫu thế nhưng cũng không đồng ý. Đại bá lần này cho nàng tìm cái dạng gì nhà chồng A, lẽ ra liên nhi tỷ thật tới rồi nên tìm lúc, lại nói đại bá người này hẳn là sẽ không coi trọng nhà nghèo tiểu tử, nàng sao còn không đồng ý đâu. Bởi vì đại bá cho nàng giới thiệu kia ra chỉ có thể đương tiếp bái, hơn nữa người cũng lớn lên không tốt, nàng có thể đồng ý mới là lạ đâu. Diệp An Đào lãnh bảo nhi đi đến, tiểu gia hỏa ở nhà nghe nhiều, tự nhiên liền biết đến nhiều. A. Nguyệt Nhi không thể tưởng tượng mở to hai mắt bọn họ thế nhưng cấp liên nhi tìm như vậy cái nhà chồng, ha ha, khó trách đâu, bảo nhi, việc này ngươi nghe ai nói. Tiểu gia hỏa phỏng trừng là bị đông lạnh chứ, cũng không nóng nảy trả lời Nguyệt Nhi vấn đề, trước cởi dày thượng dưỡng đất, dựa vào tỷ tỷ bên người thân mình ấm áp lại đây, mới vẻ mặt thỏa mãn mở miệng ta nghe nhị bá mẫu cùng nương nói bái, đại bá mẫu không nghĩ làm liên nhi tỷ đương tiếp, nói là muốn cho nàng đương chính đầu nương tử, hai cái người liền vì việc này xào đi lên. Bất quá sau lại thế nào, cũng không bên dưới. tỷ chờ ta đi trở về lại giúp các ngươi hỏi thăm hỏi thăm ha. Diệp An Đào buồn cười cấp Bảo Nhi bưng tới nước ấm, tới, Bảo Nhi uống hai khẩu, đông lạnh hỏng rồi đi, Nguyệt Nhi, thuyền nghe nói là đã trở lại. Hiện tại nhậm phu nhân đã phái người qua đi cùng chúng ta người hội hợp. Phòng trưng lần này hẳn là có thể mang không ít lương thực trở về đi. Thuyền có thể an toàn trở về, Nguyệt Nhi này tâm cuối cùng là bông xuống, lúc trước nghĩ mùa đông vô pháp đại lượng vớt Hơn nữa hiện tại người liền cơm đều ăn không được, ai còn tới mua nàng ca cho nên nàng liền cân nhắc một cái khác kiếm tiền biện pháp. Đó chính là làm thuyền đi ra ngoài vận lương thực trở về, bọn họ tránh cái này trên lệnh giá liền hảo. Cũng không cần quá cao, hiện tại huyện thành lương thương đều độn hóa đầu cơ tích chữ. Liên tính là huyện lệnh lên tiếng đều không tốt lắm dùng. Mắt thấy nạn dân càng ngày càng nhiều, triều đình cũng chưa nói muốn đại diện tích khai thương phóng lương, Nguyệt Nhi chỉ có thể nghĩ ra như vậy một biện pháp. Đã có thể làm huyện lệnh kia đầu giải khốn cảnh Nạn dân có thể được đến an trí cùng lợi ích thực tế Nàng bên này cũng có thể có thu vào Rốt cuộc dưỡng như vậy nhiều người đâu Đều phải há mồm ăn cơm dưỡng ra sống tạo Nàng không nghĩ biện pháp làm sao bây giờ Diệp An Đào đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng tới Nhìn Nguyệt Nhi có chút muốn nói lại thôi Nguyệt Nhi vừa nhấc đầu liền phát hiện nàng này Phó tưởng nói lại không dám nói biểu tình Còn có chút buồn bực đâu thím Sao, có gì không thể nói Còn có khác gì sự Diệp An đào lắc đầu, vẻ mặt khó xử mở miệng cũng không phải gì chuyện quan trọng, chính là chúng ta trở về thời điểm nhìn đến ngươi tiểu thúc, ngươi đoán chúng ta ở gì địa phương nhìn đến hắn? Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhìn Diệp An đào này ánh mắt, chớp chớp đôi mắt, có thể làm Diệp An đào đều khó có thể khải khẩu, chỉ sợ không phải gì hảo địa phương, cho nên trong lòng có một cái lớn mật suy đoán thím, ngươi đừng nói cho ta ngươi là ở kỹ viện cửa nhìn thấy hắn. Diệp An đào cười khổ một tiếng, hướng Nguyệt Nhi vươn ngón tay cái ngươi nha đầu này, này miệng cũng thật đủ linh chính là kia địa phương. Ta suy nghĩ ngươi tiểu thẩm ở nhà mang cái hài tử, ngươi tiểu thúc đến nơi đó chúng quy là không quá thỏa đáng. Hắn là cái người đọc sách, nếu là làm người thấy được, còn không biết sao nói đi. Ta là lo lắng ngươi tiểu thím kia đầu. Việc này dùng không cần cùng cha ngươi nói nói a. Hai người bọn họ là huynh đệ, khuyên điểm, người đọc sách không đọc sách không có việc gì dạo kia địa phương cũng không phải là gì chuyện tốt. Nguyệt Nhi một bĩu môi, chẳng hề để ý lắc đầu liền hắn. Cha ta mới quản không người ở ra đâu. Ta tiểu thúc gì người a, người đọc sách, kia miệng cùng ta đại bá không sai biệt lắm, lưới như hoa sen, cha ta này há mồm nhưng nói không phục nhân ra. Nguyệt Nhi không nghĩ quản việc này, bất quá bảo Nhi lại ở ngay lúc này mở miệng, tiểu gia hỏa là lần đầu tiên tiến huyện thành, cũng không biết kỹ viện là gì đồ vật, tiên sinh cũng chưa cho bọn họ giảng, thị trấn cũng không thứ này, hắn cũng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc là làm gì. Mở to một đôi thiên chân mắt to hỏi tỉ, kỹ viện là gì địa phương, tiểu thúc đi nơi nào làm gì a? Nguyệt Nhi đỡ chán tưởng thở dài, này đáng chết Trần Song lớn, dì địa phương không thể đi cố tình đi kia địa phương. Bế lên nhà mình để đệ, đệ biên loạn Trạng Bảo Nhi biên giải thích kia cũng không phải là gì hảo địa phương, người tốt đều không đi, đều là người xấu mới đi địa phương. Bảo Nhi nhớ kỹ, về sau ngươi lớn lên cũng không thể đi kia địa phương, nếu là làm tỷ tỷ đã biết, nhất định tấu ngươi mông, có biết hay không? Tiểu Gia Hỏa ủy khuất rầu miệng, ta mới không đi đâu, ta liền cùng tỷ tỷ cùng nhau, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Nương nói làm ta và các ngươi học. Nguyệt Nhi sờ sờ đệ đệ thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, biên lây động biên khích lệ chúng ta bảo Nhi mới là hảo hài tử, mới không bằng những cái đó người xấu học đâu. Ngày mai tỷ mang ngươi đi mua điểm tâm ăn. Thím, Diệp Ly ca bên kia có tin tức truyền quay lại tới không? Diệp An đào vẻ mặt mây đen lắc đầu không có, nói là đầu gỗ qua đi tìm bọn họ. Bất quá đến bây giờ một chút tin tức đều không có, ta cũng lo lắng đâu. Đều đi rồi đã lâu như vậy, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Quá có được không? Nếu không phải hắn sư phụ dẫn hắn đi, ta nơi nào có thể yên tâm hạ a? Nguyệt Nhi bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Diệp Ly ở bên ngoài thế nhưng cùng tử thần gặp thoáng qua, bọn họ bốn người thậm chí còn ở thảo luận Diệp Ly ăn tiết trở về muốn chuẩn bị chút thứ gì. Nguyệt Nhi, Phán Nhi, các người mau ra đây. Ngoài cửa chạy tới thở hồn hền cầu thạng, không hảo, người ra ra mãi mãi bọn họ ngồi xe tới, người nhị bá mẫu bọn họ cũng tới bị cầu thẳng như vậy đi đầu không đánh đuôi nói cấp làm cho không thể hiểu được hai chị em cái cùng nhau nhìn về phía cầu thẳng. sao bọn họ tới cùng chúng ta có gì quan hệ có tỷ của ta ở tan mãi cũng không dám lại đây à ngươi lại ở nơi nào nhìn đến bọn họ cầu thẳng vẻ mặt hưng phấn cùng nguyệt nhi các nàng ba cái bạch hồ lên ngươi đại bá lần này cần phải xui xẻo, lâm đầu to mang theo nhà hắn đàn bà tới còn có ngươi nhị thẩm ha ha ta lại đây thời điểm chính nhìn đến bọn họ mấy cái ở sao đâu phán nhi vừa nghe liền tới rồi hứng thú mắt trông mong nhìn Nguyệt Nhi tỷ, chúng ta qua đi nhìn xem đi, nhất định thực náo nhiệt. Nguyệt Nhi chuột muội muội đầu một chút có gì nhưng xem, ngươi trước đem ngươi mấy thứ này đều phóng hảo, một khi kia lão bà tử lại đây, ngươi liền chờ nàng làm ở mỹ đi. Muốn đi ta cũng không ngăn cản ngươi, ngươi cùng cầu thạng cùng nhau. Có hắn bồi ta còn có thể yên tâm. Các ngươi hai cái ly xa xem, đừng đến gần rồi, có gì sự trở về nói cho ta một tiếng. Ta cha kia đầu ngươi đừng nói, làm cho bọn họ đánh đi. Phán Nhi hương phấn cùng cầu thẳng mang theo bảo Nhi chạy ra đi, liên thủ bộ cũng chưa tới cầm mang, Nguyệt Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp An Đào vừa làm giày biên hỏi ngươi bất quá đi nhìn một cái, đừng náo ra chuyện gì tới. Nguyệt Nhi dùng sức lắc lắc đầu ta nhưng không đi. Bọn họ nơi đó chính là lôi khu, ta đi nhưng đừng dẫn hỏa thượng thân, lâm đầu to bọn họ có thể tới khẳng định là biết ta đại bá bọn họ làm buôn bán tin tức bái. Nếu làm, vậy có dũng khí ganh vấp bái. Kỳ thật việc này liền xem bọn họ làm sao hoặc là cấp bạc hoặc là phân gia, ta xem ở bên nhau quá cũng không ý gì. Diệp An đào biên túi đầu theo thừa may vá biên nói ngươi mãi bọn họ nhưng chưa chắc có thể đồng ý ai trong nhà không ai làm việc, ngươi tiểu thúc bọn họ đều ra tới. Lưu ai ở nhà chiếu cố lao nhân. Ta xem bọn họ một đám đều cùng điên rồi dường như, nhà hắn đại trụ tức phụ, ta thiên đâu, trang điểm hoa hỏe lộng lẫy đó là ăn cơm địa phương cũng không phải là kỹ viện, ai. Chân gia sự nguyệt nhi mới lười đến quần đâu, thím, giữa chưa nhiều làm điểm. Phòng trưng Diệp Thành bọn họ khẳng định có thể trở về, này đều đã đi bao lâu rồi, cũng không biết ta tiểu cứu kia đầu có tin tức không, hiện tại ta cũng không dám đi gặp ta mô các nàng, ngươi nói ta tiểu cứu làm ta cấp phái ra đi, người này vừa đi liền không âm tín, ngươi nói có gì sự ta nhưng sao cùng các nàng công đạo a? Nguyệt Nhi là thật lo lắng, chính là việc này không thể cùng cha mẹ nói, Để đệ đệ muội muội liền càng không được, nàng cũng chỉ có thể cùng Diệp An Đảo nói nói trong lòng buồn bực, nàng chính mình ra gì sự đều không sao cả chính là tiểu cứu cứu có ra có khẩu đâu, một ngày không tin tức, nàng này tâm một ngày không bỏ xuống được. Diệp An đảo thở dài vừa định nói điểm cái gì, ngoài cửa một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Nguyệt Nhi vốn dĩ tưởng hướng bên ngoài nhìn, chính là trên cửa sổ hồ một tầng giấy đâu, căn bản cũng nhìn không thấy là ai tới, hai ngày này nàng thân thể không thoải mái cũng phạm lười, rứt khoát liền ngồi ở trên giường đã chờ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi nhìn xem, là ai tới? Bên ngoài truyền đến Bạch Bảo Ninh kia phấn tiếng nói. Phỏng trừng là quá hưng phấn duyên cớ, ngày thường tương đối chầm thấp tiếng nói hiện giờ cũng trở nên cao vút vô cùng. Nguyệt Nhi khác không hiểu biết, nhưng là bạch bảo ninh nhà nàng cái này đại cứu nàng tuyệt đối hiểu biết, nếu không phải thiên đại hỷ sự, cứu cứu giống nhau sẽ không phát ra như vậy làm người ngoại ý muốn thanh âm. Vừa định đi xuống xuyên giày, môn phần phật một tiếng liền khai, chợt một bóng người giống như phong giống nhau liền vọt tiến vào, Nguyệt Nhi nháy mắt bị người tới gắt gao ôm vào trong ngực. Nguyệt Nhi còn tưởng dãy rồi đâu người kia là ai à? Ban ngày ban mặt liền dám như vậy cường ôm dân nữ a, bất quá trên đầu kia truyền đến tiếng cười, làm dễ dùa Nguyệt Nhi tức khắc ôm chặt đối phương cổ. Tiểu cứu Nhìn Nguyệt Nhi trong mắt kia khó có thể che giấu hưng phấn cùng kinh hỉ, Bạch Bảo Điển cười hì hì gật đầu là tiểu cứu, như thế nào, có phải hay không đặc tưởng ta a? Nguyệt Nhi đầu nhỏ cung điểm, thình linh nhìn thấy nàng trong lòng vẫn luôn nhớ người, giờ phút này giống như sở hữu nói đều cũng không nói ra được, chỉ là ôm Bạch Bảo Ninh đột nhiên liền rơi lệ. Người sao mới trở về a? Ngươi có biết hay không nhân ra nhiều nhớ thương ngươi a? Cháu ngoại gái này rơi xuống nước mắt, bạch bảo điền này tâm cũng là đau xót, vội không ngừng cấp Nguyệt Nhi sát nước mắt còn không quên giống tiểu hài tử giống nhau hống. Không phải tiểu cứu không nghĩ cùng các ngươi liên hệ, mà là ta đi qua cũng không thuận lợi, đến bây giờ ta mới dám trở về gặp các ngươi, tới, cứu cứu cho ngươi giới thiệu một người. Nhìn đến hiện giờ đã chắc nịch không ít tiểu cứu phía sau thế nhưng đứng một người cao lớn uy mánh tướng mạo không tồi nam nhân, Nguyệt Nhi chấp chớp mắt, không quen biết ta. Bạch Bảo Điền nhìn đến cháu ngoại gái lại phạm mơ hồ bộ dáng, trên mặt ý cười cũng càng thêm thâm, hắn kỳ thật rất thích đứa nhỏ này mơ hồ bộ dáng, so khôn khéo thời điểm làm người dễ dàng tới gần một ít. Ha ha, cái này là ngươi mô con nuôi, ngươi hẳn là Tiêu nhị cứu, nếu không phải gặp được ngươi kiến nghiệp cứu cứu, ta cũng không biết có thể hay không hoàn thành ngươi công đạo sự đâu. Lưu kiến nghiệp, Nguyệt Nhi bọn họ từ nhỏ liền biết, bất luận là bà ngoại nói chuyện xưa vẫn là chính mình mâu thân theo chân bọn họ nói chuyện hiế Đều sẽ theo chân bọn họ nhắc tới cái này cứu cứu, chẳng qua cái này cứu cứu sau lại bị thân thích cấp tiếp đi rồi, cho nên Nguyệt Nhi bọn họ căn bản là đối người này không gì ấn tượng, chỉ biết tên mà thôi. Nhị cứu hảo, đúng rồi, ngươi sao cùng ta tiểu cứu gặp được. Nguyệt Nhi rất tò mò chuyện này, từ khi cái này làm cứu cứu rời đi lúc sau, nghe nói là tham gia con ngũ, lại sau đó liền không tin tức chuyển đến, còn tưởng rằng người này về sau đều không thấy được đâu, ai có thể nghĩ đến cơ duyên xảo hợp thế nhưng làm nhà mình tiểu cứu cấp mang về tới. Lưu kiến nghiệp ở một bên đã đem Nguyệt Nhi trên giới đều cấp đánh giá không sai biệt lắm, hắn thật sự là nhìn không ra tới cái này làm đệ đệ trong miệng nói rất lợi hại cháu ngoại gái thế nhưng là trước mắt này một vị. Bộ dáng trước mắt xem còn tính có thể, có chút gầy, mi mắt cong cong, bộ dáng có chút giống đại tỷ, chính là so đại tỷ phải đẹp, đặc biệt là đứa nhỏ này trên người có một loại làm người vô pháp bỏ qua đồ vật đó chính là này đôi mắt, tuy rằng còn mang theo nước mắt, Chính là xem người cảm giác hình như là một mặt gương, làm người có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Hắn đều không thể tưởng tượng chính là trước mắt cái này tiểu cô nương có thể là mẹ nuôi một nhà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nếu không phải gặp được bạch bảo điển, hắn cũng nghĩ tới đến xem lão nhân ra. Lưu kiến nghiệp trắng tinh hàm răng một lộ, Nguyệt Nhi ánh mắt đầu tiên, ân, không tồi, ái sạch sẽ, không giống, có chút người hàm răng hoàng hoàng, phòng trừng vẫn luôn liền không quét qua nhà, cái này làm cứu cứu cho nàng đệ nhất cảm giác khá tốt. Tiểu nha đầu đều trưởng thành A, ta năm đó rời đi thời điểm, ngươi còn như vậy đại điểm nhi đâu. Lưu kiến nghiệp dùng tay khoa tay múa chân một chút, thật là không nghĩ tới, năm đó tiểu gia hỏa cũng trưởng thành. Nguyệt Nhi, tới, cái này là nhị cứu cho ngươi lệ gặp mặt, nhưng không cho chối tử, trưởng giả ban không thể tử. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua lưu kiến nghiệp đưa qua đồ vật, nói lời thật lòng, nàng thật đúng là có chút không dám thu A, này vòng tay toàn thân xanh biếc, vừa thấy thế nước chính là thượng đẳng, phỏng chừng đến yêu cầu không ít bạc Hơn nữa cái này là làm cứu cứu, cùng thân cứu cứu còn kém một tầng đâu, nhìn xem tiểu cứu, bạch bảo điền hướng nàng cười một chút. Nguyệt Nhi chỉ có thể nói lời cảm tạ tiếp, Diệp An đảo vội vàng làm cho bọn họ thượng giường đất ngồi liêu, nàng đi lộng nước trà đi lên. Trải qua lúc ban đầu xa lạ cùng không khỏe cảm lúc sau, Nguyệt Nhi hiện tại là nhất muốn biết bạch bảo điền này một năm quá như thế nào. Ai, tiểu hài tử không nương lại nói tiếp lời nói chừng A, người tiểu cứu ta qua đi thật là hai mắt một bôi đen A gì cũng đều không hiểu, suy kết sủ ngân phiếu lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Hơn nữa kia địa phương người còn ma cũ bắt nạt ma mới, may mắn ta gặp ngươi nhị cứu, bằng không ta cũng không thể nhanh như vậy ở địa phương dừng chân, hơn nữa dựa theo ngươi mong muốn, một chút đều hoàn thành, may mà cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, hơn nữa lương thực đại hoạch được mùa, lần này ngươi đại cứu bọn họ vận trở về chính là chính chúng ta lương thực. Đúng rồi, ngươi nói kia du ta cũng làm ra tới, lần này vừa lúc cũng kéo một ít lại đây. Nghe nói trong nhà bên này gặp tai họa nghiêm trọng, này không ta liền suy nghĩ sắp ăn Tết, liền trở về nhìn xem, vừa lúc ngươi nhị cứu cũng không có việc gì, cũng liền cùng ta trở về nhìn xem ngươi mỗ các nàng. 207 sự phát 207. Bạch Bảo Điền nói chuyện cũng không có thứ tự, dù sao lại nhải đem chính mình này một năm trải qua cấp nguyệt nhi nói một chút. Nguyệt nhi bên nghe bên gật đầu ân, tiểu cứu, không tồi, các ngươi thật là đủ vất vả. Bạch Bảo Điền đem tùy thân mang bao vây bắt được trước mặt, nột Nơi này đều là năm nay thu hoạch, ta nghe ngươi đại cứu nói lên các ngươi sự, lúc này chúng ta gì đều không sợ, có bạc, ngươi muốn làm gì liền làm gì, về sau trong nhà có ngươi nhị cứu giúp chúng ta chống lưng đâu, lại muốn hại chúng ta tấu chết bọn họ. Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua lưu kiến nghiệp, lòng có nghi hoặc, trong ánh mắt càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu, không biết người nam nhân này là đang làm gì, thế nhưng có thể giúp tiểu cứu phô khai lớn như vậy trường hợp. Vẽ mặt ôn hòa nhìn lưu kiến nghiệp nhị cứu, ngươi lần này trở về trong nhà kia đầu không có người đi theo cùng nhau lại đây lưu kiến nghiệp trong mắt mang cười nhìn chằm chằm nguyệt nhi xem không đợi hắn mở miệng đâu bạch bảo điển trước thế hắn giải thích người nhị cứu tức phụ mang theo hải tử cùng trong nhà người về quê thăm viếng đi này không hắn không có việc gì liền trở về nhìn xem chúng ta nguyệt nhi kỳ thật đối lưu kiến nghiệp này thân phận khá tò mò chính là tiểu cứu đều thế đối phương giải thích nàng cũng không hảo tiếp tục truy vấn dù sao chờ không ai thời điểm hảo hảo hỏi một chút tiểu cứu người này là làm gì sớm muộn gì sẽ biết Bạch Bảo Điền lôi kéo Nguyệt Nhi tay cẩn thận quan sát lên, dọc theo đường đi đại ca nhưng đều nói với hắn cháu ngoại gái phòng trường muốn tàn phê nói, cho nên hắn hiện tại nhất không yên tâm chính là đứa nhỏ này thân thể, vừa vận đầu vóc, này tay lại sắp hỏng rồi, không nói cái khác, này về sau tìm nhà chồng nhưng sao chỉnh a. Còn không được. Nguyệt Nhi gật gật đầu, nhìn có chút ốn lượn ngón tay thở dài từ từ tới đi, đã đều như vậy ta liền tính khóc chết cũng vô dụng, người lão có thể trở về so gì đều cường. Lưu Kiến Nghiệp nhắc nhở một câu Nguyệt Nhi. Ngươi làm cho bọn họ đổi về tới đồ vật ngươi sao xử lý? Chính mình khai cửa hàng bán vẫn là thế nào? Nguyệt Nhi ngây người, đột nhiên nhớ tới là sao hồi sự, có chút kinh hỉ nhìn hai người bọn họ người, sao, thật sự cấp đổi về đồ vật tới. Bạch Bảo Điền nói lên việc này một bộ thần thái phi dương bộ dáng, nàng rất ít có thể nhìn thấy tiểu cứu thế nhưng cũng sẽ có cho người ta một loại khí phách hăng hái chỉ trích phương tù cảm giác. Đó là, cũng may mắn có ngươi nhắc nhở. Bọn họ đi thời điểm không thiếu đổi. Trở về thời điểm dựa theo bọn họ yêu cầu chúng ta lại mang theo chút qua đi theo chân bọn họ trao đổi. Hảo gia hỏa, nha đầu, ngươi không thấy được đâu. Đều là thứ tốt, cùng chúng ta mang quá khứ theo chân bọn họ trao đổi đồ vật, kia căn bản chính là cách biệt một trời. Ta xem về sau cũng đừng đánh cá, chuyên môn liền làm loại này trao đổi sự đi. Bọn họ quá yêu cầu giống chúng ta như vậy thương nhân qua đi, bọn họ trong tay có thứ tốt đáng tiếc vô pháp đổi đi ra ngoài bọn họ những cái đó hải đảo sản xuất đồ vật đều là người ta đều tưởng tượng không đến nguyệt nhi cúi đầu suy tư một chút tiểu cứu ta tưởng chúng ta chính mình khai cửa hàng đi thứ này cho ai ra bán cũng không thích hợp hơn nữa ta tưởng đem chúng ta cửa hàng chạy đến kinh thành đi ta cân nhắc chúng ta đều làm người tính kế đến như vậy ta phải nhìn xem này quốc cưu phủ rốt cuộc là cái gì dạng nhân gia xem cháu ngoại gái nói đến quốc cưu phủ ánh mắt kia chợt lóe mà qua hận ý bạch bảo điển cùng lưu kiến nghiệp hai cái người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái Hai người bọn họ trở về trên đường liền đoán này đó hàng hóa cuối cùng hướng đi. Bất quá thật đúng là làm này làm ca ca cấp đoán đúng rồi, nha đầu này thật sự so với bọn hắn tưởng tượng phải có quyết đoán, không có bởi vì ngón tay tàn liền tự đoán tự ngải lên. Bạch bảo điền vỗ đùi nên như vậy làm, không thể bởi vì ăn đánh chúng ta liền sợ, trừ phi chúng ta cả đời này không buôn bán, bằng không liền không thể sợ, đi gặp đối thủ cũng đúng. Ha ha, không cùng ngươi nói đi. Ngươi cái này nhị cứu cứu ta cái này nhị ca cũng không phải bạch cấp, quốc cứu lại có thể thế nào, chỉ cần hắn phạm pháp, ngươi nhị cứu làm theo có thể tham hắn một quyển. Một câu đem nguyệt nhi cấp nói lăng, trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm lưu kiến nghiệp, gì, nhị cứu, ngươi là người của triều đình. Lưu kiến nghiệp hắc hắc cười tiểu nha đầu, hiểu còn rất nhiều, ngươi cứu cứu ta đâu cũng không phải gì quan, bất quá có thể nói thượng hai câu lời nói, nói như thế nào đâu. Tam Hoàng tử phái chúng ta những người này ra tới một cái là thị sát một chút các nơi gặp thai họa tình huống, thứ hai cũng là nhìn xem các nơi quan viên lại trị tình huống, nếu cái này quốc cứu phủ hành vi như thế không hợp, ta đây liền trở về cho hắn hội báo hội báo một chút. Nguyệt Nhi nhăn lá liêu con mi, trong ánh mắt tràn đầy đều là khó hiểu kiệt như vậy dùng tốt sao. Ngươi nói Tam Hoàng tử không phải cũng là quốc cứu cháu ngoại trai, nào có cháu ngoại trai trị nhà mình cứu cứu đạo lý, lời nói lại nói đã trở lại. Đóng cửa lại bọn họ vẫn là người một nhà đâu. Lưu kiến nghiệp xua xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nhà đầu, người còn không biết đi, quốc cứu là hoàng hậu ca ca, tam hoàng tử là phi tử sinh, muốn thật luận lên, bọn họ không gì thực tế quan hệ. Nói nữa, hoàng gia sự A không giống chúng ta dân gian, phức tạp đâu, việc này nhị cứu khẳng định tận lực, đến nỗi có thể hay không đối cái này tạo quốc cứu có ảnh hưởng, vậy không phải ta người như vậy năng lực gây ra, bất quá các ngươi nếu là đến kinh thành khai cửa hàng. Ta nhưng thật ra có thể chiếu cố một vài. Nguyệt Nhi ngoài miệng chưa nói, chính là trong lòng lại ở trong tối tưởng, cái này nhiều năm đã không lui tới làm cứu cứu sao liền đuổi đến như vậy xảo, sớm không tới van không tới, cố tình liền đuổi ở ngay lúc này lại đây, thật là có chút làm nàng sợ không tới đầu vóc. Còn nữa, đối phương là hoàng tử bên kia người, nói lời thật lòng, nàng thật đúng là liền không sao nguyện ý cùng trong cung những người đó nhắc lên quan hệ. Tuy nói xả ra hổ làm đại kỳ, Chính là này hoàng tử chi gian tranh vị tuy rằng chưa thấy qua, chính là thư thượng có ghi quá, đặc biệt là trong trí nhớ có xem qua như vậy văn chương tuy không đến mức máu chạy thành sông, chính là cũng không kém nhiều ít. Ngay sau đó vẻ mặt nhẹ nhàng nói khụ, cũng không phải gì chuyện quan trọng, có thể nói ngươi liền nói, không ai nói ngươi cũng đừng nói, rốt cuộc hoàng gia sự cũng không phải là chúng ta tiểu dân chung có thể nói được. Ta bây giờ còn nhỏ, có rất nhiều cơ hội cùng hắn đánh giá, người đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Về sau này phong như thế nào thổi còn không nhất định đâu. Bạch Bảo Điền vừa nghe dọa chạy nhanh ngăn cản cháu ngoại gái này có chút lớn mật ngôn luận nhưng đừng nói bữa, việc này cũng không phải là chúng ta có thể đàm luận. Lưu kiến nghiệp tắc đối cái này cháu ngoại gái lại nhiều một tầng nhận thức, trước kia chỉ là biết đứa nhỏ này đầu không tốt lắm, ai có thể nghĩ đến trưởng thành, không chỉ có đầu góc linh quang, liền này xem sự ánh mắt cùng này phiên ngôn luận, đừng nói là hán, phòng chừng là bất luận cái gì một người đều không qua dám nói. Hơn nữa chỉ bằng hai từ này sợi lòng dạng, hắn tin tưởng nếu giả lấy thời gian, có lẽ thật đúng là có thể làm cái này cháu ngoại gái làm thành một phen sự nghiệp cũng nói không chừng. Trong chiều là chuyện như thế nào bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng rõ ràng. Nhưng là này hướng gió rốt cuộc thổi hướng nơi nào ai cũng nói không tốt, chính là liền cái này sinh trưởng với hương giá tiểu nha đầu thế nhưng có thể có như vậy kiến giải, không đơn giản nột. Hướng bạch bảo điền xua xua tay, vẻ mặt không thèm để ý không ngại, đều là người trong nhà. Liền ở nhà nói nói mà thôi, Nguyệt Nhi. Lời này đi ra ngoài cũng không thể tùy tiện nói. Long ngươi khó à? ai biết nào một câu không thích hợp khiến cho người cấp bắt được nhược điểm đâu. Nguyệt Nhi ngồi ở trên giường đất vẻ mặt cười ngây nô, giống như vừa rồi nói chuyện người kia căn bản là không phải nàng dường như. Hắc hắc, nhị cứu, phát cầu nhỏ mà thôi, đánh không lại còn không cho ta miệng đỡ viên a. ngươi nhìn xem ta này ngón tay đều tàn phế. Bọn họ hủy nhưng không ngừng là ta cả đời này. Phòng trường ta hậu đại đều phải chịu ảnh hưởng đâu. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân còn có hy vọng cùng Bảo Nhi hô to gọi nhỏ thanh âm. Tỷ, đánh nhau rồi. Bạch Bảo Điền chạy nhanh hạ xuống đất, hắn không biết bên ngoài rốt cuộc là gì tình huống, chính là hắn nhưng nghe ra tới đây là Phán Nhi cùng Bảo Nhi thanh âm. Sao? Sao? Ai đánh các ngươi? Nhìn đến Bảo Nhi một phen liền ôm vào trong ngực tiểu cứu, là ta đại bá bọn họ đánh nhau rồi, ta nãy bọn họ lại đây. Tiểu ra hỏa bởi vì chạy có chút cấp, này hơi thở còn chưa khôi phục chăng đâu. Cho nên lời này nói liền không quá nhanh nhẹn Phán Nhi ở một bên bổ sung, Nguyệt Nhi càng nghe này mày nhăn đến càng chặt lâm đầu to động thủ. Phán Nhi dùng sức gật gật đầu cũng không phải là sao, đại bá không thừa nhận, này không phải đánh nhau rồi, lâm đầu to ra Nhi tử cùng ta đường ca bọn họ cũng đều lên rồi, ra ra mãi mãi bọn họ còn có tiểu ra ra ra người ở can ngăn đâu. Lưu Kiến Nghiệp nghe xong lời này hỏi một câu bảo điền. Dùng không cần qua đi khuyên nủ a, đều là người một nhà, hà tất đâu. Bạch Bảo Điền cười khổ một tiếng đánh đi, ta là bất quá đi, bọn họ lúc trước là như thế nào đối đại tỷ của ta như thế nào đối đãi ta ba cái cháu ngoại trai, liền hướng, cái này ta cũng bất quá đi, ngươi cũng không phải không biết trần ra những người này đều là gì dạng, ta nhưng bất quá đi xúc cái này rồi do. Đáng tiếc mới ra đi Lộng Thảo về nhà ăn cơm Trần Đại Hầu nghe nói đại ca kia đầu nháo đi lên, nơi nào còn có thể cố thượng ăn cơm, liền ra môn cũng chưa đi vào. Trực tiếp hô một tiếng làm phán nhi chiếu cố một chút dương, người liền chạy ra đi. Ngươi nhìn xem cha ta, miệng cũng chưa nhân ra có thể nói hắn qua đi làm gì à, này không phải thành tâm cho chúng ta thêm phiền sao. Trần Đại Hồ này vừa ra đi không quan trọng, bạch bảo điền ở nhà nhưng ngồi không yên, hắn nhưng nghe nói tỷ phu này một năm tới phát sinh quá sự, cùng trần ra dính dáng nói không chừng lại đến ngồi tủ. Tuy nói cái này làm ca ca có điểm bản lĩnh, chính là có thể tránh cho vẫn là tránh cho đi, huyện quan đều không bằng hiện còn đâu. Vạn nhất không hào xử, cuối cùng bị liên lụy còn không phải bọn họ những người này. Xem phán nhi ở trong sân dầm chân, lưu kiến nghiệp cũng vô pháp ở trong phòng ngồi, sờ sờ bảo nhi cùng phán nhi đầu yên tâm, có chúng ta đâu, cha ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Nguyệt nhi vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trên giường đất không nhúc nhích, nàng ở tự hỏi này trước sau sự, thím, ngươi lại đây một chuyến. Tránh ở trong phòng bếp vẫn luôn không dám ra tới diệp An đảo nghe Nguyệt nhi kêu nàng lúc này mới dám lộ ra đầu tới. Chủ yếu là vừa rồi đưa nước trả thời điểm nghe nói Nguyệt Nhi cái này làm cứu cứu cùng tam hoàng tử kia đầu nhắc lên quan hệ, nàng hiện tại cũng không biết người nam nhân này là địch vẫn là hưu, cũng không biết đối phương đến tuột cùng lại đây là làm gì, cho nên vì không chọc phiền thoái, nàng chỉ có thể tận lực không cùng đối phương chạm mặt. Ai, làm sao vậy, có việc. Nguyệt Nhi không hề răng, chỉ là trên giới đánh giá Diệp An Đào liếc mắt một cái, không đầu góc hỏi một câu thím, tam hoàng tử người này thế nào. Diệp An Đảo cũng không biết Nguyệt Nhi đột nhiên sẽ hỏi cái này sao một cái nói chuyện không đâu nói, cũng chưa trải qua đại não đâu, trực tiếp liền tới rồi như vậy một câu. Ta thượng chạy đi đâu biết ta, ta một cái nội trạch phụ nhân mỗi ngày canh giữ ở trong nhà, căn bản là không thấy được người này, trong nhà nam nhân có lẽ có thể nhìn đến, nghe nói người này cũng không tệ lắm. Nói xong lời này nàng liền có chút hối hận, hoàng tử nơi nào là nàng có thể bình phán, đặc biệt là lúc này, cũng không biết người nam nhân này cùng Nguyệt Nhi bọn họ đều nói gì đó. Nghe xong lời này, Nguyệt Nhi nhìn sắc mặt lược hiện lo sợ bất an Diệp An Đảo, trên mặt mang theo ý cười gật đầu vậy ngươi nhận thức vừa rồi người này không? Lần này Diệp An Đảo tự hỏi một chút, lắc đầu chưa thấy qua, sao, hắn tới là có khác sự. Nguyệt Nhi lắc đầu, trên mặt cũng mang theo một tia hoang mang, hắn chưa nói, chính là lại đây nhìn xem ta bà ngoại, dù sao ta Diệp bá bá bọn họ đã trở lại, không bằng ngươi đi bồi bọn họ hai trà con cái đi. Nói xong này đó có khác ý vị nhìn Diệp An Đảo liếc mắt một cái. Nguyệt Nhi này ánh mắt là ý gì, Diệp An Đảo trong khoảng thời gian ngắn cũng không cái kia công phu đi để ý tới, nàng cũng lo lắng à, nếu đứa nhỏ này đã vì bọn họ suy xét, nói vậy vừa rồi nói Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không theo người khác nói. Hành, ta đây liền đi, trong nhà đồ ăn đã làm cho không sai biệt lắm, đám người đã trở lại nhiệt một chút là có thể ăn. Nguyệt Nhi làm Diệp An Đảo thu thập quần áo mang đi, cũng không biết này lưu kiến nghiệp là ở chỗ này trụ áp vẫn là sao, mặc kệ thế nào. Vẫn là làm Diệp an đảo thiếu cùng người này tiếp xúc, ai biết câu nào nói lộ miệng, lại làm ra không cần thiết phiền tói tới. Tuy rằng không biết Diệp ly nhà bọn họ đến tuột cùng ra sao xuất thân, nhưng là liền hướng bọn họ này phía trước phía sau sự nói vậy cũng tiểu không được, vẫn là cẩn thận một chút hảo, tiểu tâm có thể xử vạn năm thuyền. Phán nhi, người dẫn ta đi xem bọn họ. Cứ việc không nghĩ quản những việc này, chính là thân cha ở nơi đó, nàng không đi cũng không được a. vạn nhất Trần Đại Hồ Phạm hồ đồ, cuối cùng vẫn là bọn họ tới xong việc. Bảo Nhi dẫu cái miệng nhỏ mãn tâm mãn nhãn đều là không vui tỉ, nếu không chúng ta không đi, ngươi này chân cũng không nhanh nhẹn à, đi qua vạn nhất ra gì đừng dễ, ngươi này chân liền phế đi. Tỷ tỷ chịu thương này hai cũng xem minh bạch, sở dĩ vẫn luôn ở chỗ này, nhị tỷ đều nói với hắn, tiểu gia hỏa tuy rằng ngoài miệng không nói chính là trong lòng lại đau đâu, hắn nếu là trưởng thành thì tốt rồi, xem ai còn dám khi dễ tỷ tỷ. Nguyệt Nhi thở dài, sơ sơ đệ đệ đầu không có việc gì, đại tỷ không hướng trước mắt dựa Ta chính là lo lắng ta cha, đừng quên, hắn kia hai lần xảy ra chuyện đều là cùng lao viện người nhắc lên quan hệ. Phán nhi biên đỡ biên đoán giận ngươi nói ta cha sao chóng váng, đều phân ra, hắn qua đi có thể quản gì sự a, kia đều là hỏa sự, cùng hắn có mau quan hệ, như thế nào ăn một trăm cũng không biết đậu tanh là gì vị, ta thật là phục hắn. Nghe muội muội đoán giận, Nguyệt Nhi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cũng không muốn nói cái gì, nên nói đều nói qua, nàng ở chỗ này tu dưỡng thời gian dài như vậy. Nàng liền không thấy được Trần Đại Hải một lần Cho nên nàng lần này thuần túy là xem Náo nhiệt thuận tiện đem thân cha cấp mang về Nguyệt Nhi cũng không nóng nảy sốt ruột cũng vô dụng Hiện tại nàng chân còn vô pháp đạt tới chạy mau nông nỗi Tới rồi Trần Đại Hải tiệm lẩu cửa Bên trong lặng ngắt như tờ Giống như vừa rồi căn bản là không phát sinh phân tranh dường như Bên trong khách nhân nên ăn cơm ăn cơm Bên trong cũng không chuyển đến Cái gì khả nghi thanh âm Gì, người đâu, sao không có đâu Phán Nhi cũng buồn bực Không lâu trước đây nàng còn xem những người này vung tay đánh nhau đâu, sao lúc này liền không ai, bất quá không đợi nàng hỏi ra khẩu đâu, liền nghe được sát đường có ra tiệm cơm tiếng ồn nào âm lại lần nữa vang lên. 208 lơ đãng. 208. Nguyệt Nhi cau mày nhìn thoáng qua, phỏng trừng là ở bên kia, đi thôi, qua đi nhìn một cái. Tỷ đệ ba người mới vừa đi tới cửa. Liên nhìn đến nhà mình tiểu cứu cùng lưu kiến nghiệp đứng ở cửa vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình nhìn Trần ra những người này ở nơi đó cho nhau bẻ xả đâu. Nhìn đến Trần Mộ Vượng bốn cái nhi tử cũng ở trong đó, Nguyệt Nhi liền có chút không rõ, Trần Mộ Vượng ra người như thế nào cũng tham dự tiến bảo. Nhìn nhìn lại trong phòng mấy người kia hoặc nhiều hoặc ít đều bị điểm thương, hơn nữa xem lâm đầu to bọn họ nương mấy cái phòng trừng là chiếm thượng phong, bởi vì Trần Phương Thị hiện tại bị người ta chất vấn á khẩu không trả lời được. Bạch Bảo Điền nhìn đến cháu ngoại gái tới, lôi kéo Nguyệt Nhi ở một bên lặng lẽ giải thích nói ngươi tiểu ra ra người là trùng hợp nhìn đến mới tiến vào căn ngăn, nhân ra là vào thành bán con ngồi, nào biết sẽ đuổi kịp như vậy sự. Vốn dĩ nghĩ kéo xong giá liền đi, hiện tại bị lâm đầu to cấp kéo lại, muốn chạy cũng đi không được, kia lâm đầu to là e sợ cho không loạn chủ, này bất chính xảo muốn phân bạc muốn phân ra đâu. Ngươi nhị bá hai người bọn họ ý tứ giống như cũng đồng ý. Ngươi đại bá bọn họ này bất chính bẻ xả sinh ý theo chân bọn họ không quan hệ đâu, nói là ngươi đại bá mẫu nhà mẹ đẻ ra bạc, ngươi tiểu thẩm của hồi môn cũng lấy ra tới, dù sao việc này không biết bẻ xả đến gì thời điểm đâu. Liên nghe được bên trong lâm xảo linh hắn nương lâm thị nước miếng tinh vầy ra. Phương Thu Linh, các ngươi lão trần gia liền cấp lao nương làm loại này hạ tam làm sự. Làm ta khuê nữ cùng con rể ngoại tôn nữ ở nhà làm châu làm ngựa cho các ngươi mấy cái tránh ăn, các ngươi ca hai cái khen ngược chính mình trộm đạo làm buôn bán. Các ngươi mang lên đại giang ta cũng không lời nói nhưng nói. Các ngươi vẫn là trần đại giang thân huynh đệ đâu, chính là nhìn xem các ngươi làm sự, liền chính mình thân huynh đệ đều hố, ta liền không thấy được có như vậy huynh đệ. Ngươi cho ta thống khoái lời nói, này bạc các ngươi là lấy vẫn là không lấy. Nhà này các ngươi phân vẫn là chẳng phân biệt, nếu là các ngươi không đồng ý nói, chúng ta liền thượng nha môn làm huyện quan cấp chúng ta đoạn cái thị phi đúng sai. Lâm đầu to ở một bên thêm giang nếu ta không có người quen nghe được đây là các ngươi chính mình mua bán. Các ngươi tính toán muốn giấu chúng ta muội muội một nhà tới khi nào. Khi dễ người các ngươi cũng phải nhìn xem chúng ta là ai, cho rằng ta muội phu thành thật liền dễ khi dễ là sao, không trả tiền đúng không. Hành, về sau các ngươi cũng đừng nghĩ làm buôn bán. Lao tử mỗi ngày đến các ngươi nơi này tới nháo. Ta làm đại gia hỏa đều nhìn xem các ngươi rốt cuộc là cái thứ gì, liền chính mình huynh đệ thủ túc đều khi dễ, còn không có thiên lý. Nguyệt Nhi nghe được bọn họ nói này đó không khỏi tưởng lắc đầu. Trần Đại Hải hiện tại rốt cuộc là vác đá đệm vào chân mình, cho rằng nhị phòng theo chân bọn họ một nhà dường như Lâm Sảo Linh liền lợi hại hơn, ngồi dưới đất liền khóc thét cuộc sống này ta vô pháp qua, lão bắt chúng ta đương nô lệ, tiểu nhân khi dễ chúng ta người một nhà. Trần Đại Hải, các ngươi này đó ai ngàn đau? Khi dễ chúng ta người một nhà thành thật đúng không? Các ngươi đây là đem chúng ta hướng tử lộ thượng bước ra, chúng ta nơi nào còn có đường sống a? Ta không bằng đã chết tính. Xem Lâm Sảo Linh làm bộ muốn hướng Trần Đại Hải trên người đâm. Làm Trần Sông lớn cùng Vương Mỹ cầm cấp ngăn cản tẩu tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng, việc này ngươi phải nghe lời ta nhóm giải thích. Không phải chúng ta không cho, là này bạc liền không phải hỏa. Ngươi dám nói chính ngươi liền không tàng tư tiền thuê nhà, chúng ta dùng chính mình tiền riêng khai cái mua bán, chúng ta lại chiêu ai cho ai. Nguyệt Nhi nhìn trước mắt trò khôi hải, không cấm lắc đầu, đây là món nợ hồ đồ, xem nhà mình lao cha đứng ở một bên, nhỏ giọng đi qua Lôi kéo Trần Đại Hồ liền ra tới. Cha, về nhà ăn cơm, việc này ngươi ai chủ cũng làm không được, đừng quên, chúng ta đã phân ra, bạc việc này chúng ta quản không được, đi thôi. Trần Đại Hồ có chút ngượng ngùng ngặt đầu, có chút ngượng ngùng cùng khuê nữ giải thích khai kỳ thật bọn họ không đánh thời điểm ta đã muốn đi, này không phải vẫn luôn liền không mặt mũi. ngươi ra ra cùng mãi mãi còn ở nơi này đâu, vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, ta cũng nên đi. Bảo Điền, chúng ta trở về ăn cơm đi, liền bọn họ này cho nhau bẻ xà kính phỏng chừng một chốc một lát đều lộng không xong. Trần mộ sinh thấy Trần Đại Hồ phải rời khỏi, lập tức liền mở miệng lao tam, trước đừng đi à, nói như thế nào đây cũng là nhà chúng ta sự, ngươi cũng đến giúp đỡ khuyên một chút, chúng ta cũng đều không ăn cơm đâu, ngươi nào môn cấp ăn cơm à, ngươi không thấy được trong nhà vì việc này đều phải leo lên nóc nhà lật ngói. Trần Đại Hồ có chút khó xử xoay người quét trong phòng những người này liếc mắt một cái cha, không phải ta mặc kệ việc này, gần nhất ta là phân ra đi ra ngoài. Các ngươi sao phân phối ta đã nói không tính bọn họ mấy cái cũng sẽ không nghe ta. Ta lưu lại cũng không nhiều lắm ý nghĩa không phải, lại nói ta cậu em vợ đã trở lại, lại đây xem ta cái này đường tỷ phu, ta tổng không thể liền chiêu đái một chút khách nhân đều làm không được đi, này cũng không thể nào nói nổi ngươi nói có phải hay không. Trần Phương Thị Trắng Trần Đại Hồ liếc mắt một cái tới liền tới rồi bái, gì sự có thể có chính mình trong nhà sự xuất ruột, ăn cơm cũng không kém này một chốc một lát, ngươi trước ngồi xuống giúp nương hảo hảo khuyên đủ ngươi tẩu tử cùng ngươi thím. Bà thông ra, không phải chúng ta đương lão bất công, ta đối với các ngươi già khuê nữ thế nào, ngươi hỏi một chút xảo linh chính mình, tại đây trong nhà ta gì thời điểm làm nàng trải qua việc nặng. Trước kia đại hồ một nhà không phân ra đi thời điểm, trong nhà sống nhưng trên cơ bản đều là làm tam phòng một nhà cấp làm, hậu kỳ trong nhà thật sự là không có biện pháp, tiểu nhi tức phụ mang thai, cho nên làm có thể thiếu một ít, chính là so sánh, xảo linh mang thai thời điểm cũng không làm nàng làm gì a. Chúng ta nói chuyện cũng không thể che lại lương tâm, nhi tử khai cửa hàng, chúng ta đương lao chính là thật sự không biết, ta cũng căn bản chưa cho bọn họ lấy quá bạc, nhà của chúng ta là gì tình huống, không cần ngươi đoán, xảo linh bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Cung sông lớn đọc sách mấy năm nay trong nhà liền không tích cóp quá mấy lượng bạc, khó khăn lao đại lộng cái cửa hàng làm đại gia hỏa đều có bạc tránh, sao đến các ngươi trong miệng chính là ta nhi tử bất kính huynh đệ, việc này ngươi cũng thật oan uổng nhà của chúng ta biển rộng. Nguyệt Nhi quay người lại lôi kéo Trần Đại Hồ liền đi. Trước khi đi thời điểm hướng trong phòng những người này lên tiếng các ngươi trầm liêu, thật sự giải quyết không được lời nói liền đến nha môn đi. Tin tưởng huyện thái gia có thể cho các ngươi một cái công chính phán quyết, nếu không các ngươi liền đánh gần chết mới thôi. đều đánh chết liền không cần tranh bạc, vừa lúc tiện nghi xuống người, bất quá tồn tại người kia cũng không cơ hội hoa bạc, làm cả đời lao, hoặc là chém đầu, các ngươi đều tính tính nào đầu thích hợp. Ngải, ngươi cũng thật đủ bất công, kia tâm đều trường oai. Sống đều làm chúng ta làm, tội cũng đều làm chúng ta cấp gặp, ngươi cuối cùng là nói một câu tiếng người, đáng tiếc ra. Cha, về nhà ăn cơm, ta đã đói bụng. Bạch Bảo Điền liệt miệng đều tưởng nhạc, vừa rồi bọn họ ở chỗ này vẫn luôn cũng chưa mở miệng, chỉ cho là xem náo nhiệt, chỉ cần nhà mình tỷ phu không có hại, bọn họ liền sẽ không quản này ký hiệu sự. Chính là cháu ngoại gái cũng quá lợi hại đi. Nay miệng cũng thật đủ độc. Ai chướng đều không mua, còn buôn nhân ra đánh chết người. Nhà đầu này khó trách lao viện những người này sẽ sợ nàng. Lưu kiến nghiệp ở một bên cười tủng tỉm gật đầu. Đứa nhỏ này có điểm ý tứ, căn bản là nhìn không ra tới khi còn nhỏ kia ngơ ngốc bộ dáng, vẫn là như vậy hảo. Như vậy này lao điêu phụ liền vô pháp khi dễ đại tỷ người một nhà. Đi lạc. Về nhà ăn cơm, đúng rồi. Thím, nếu là các ngươi còn nháo không rõ ràng lắm, ta thế các ngươi chạy chạy trên đùi nha môn kích chống đi. Trần Phương thị khí đều muốn mắng người, chính là nàng cũng rõ ràng. Nay điệu giới nói không chừng cái nào chính là quan lão ra trong nhà người hoặc là thân thích, nàng vẫn là tận lực đừng đắc tội với người, lần trước Nhi tử sự còn không phải là đắc tội không nên đắc tội người sao. Nguyệt Nhi trước khi đi thời điểm nhìn thoáng qua Trần Đại Hải một nhà, một đám mặt trầm như nước, cho người ta một loại sự không liên quan mình cao cao treo lên cảm giác. Nàng cũng không rõ đều đến lúc này, nay Trần Đại Hải sao còn như vậy bình tĩnh. Trần Đại Hồ ôm Nhi tử vừa đi vừa giải thích kỳ thật việc này a lại nói tiếp cũng đơn giản. Phía trước liền cùng ngươi nhị bá bọn họ nói rõ không phải rõ ràng, các nàng ra muốn làm liền cùng nhau, không muốn làm vậy theo chân bọn họ không quan hệ, hiện tại nháo lên cấp điểm bạc liền xong việc, bọn họ hiện tại trong tay cũng không kém kia mấy cái bạc. Nguyệt Nhi lắc đầu, hư lạnh một tiếng, nhưng là gì cũng chưa nói, bạch bảo điền ở một bên cười khổ tỷ phu, nhìn nửa ngày ngươi còn không có xem minh bạch đâu, bọn họ muốn nơi nào là một chút bạc, đó chính là muốn trong tiệm tam thành đâu, ngươi nghĩ sao, này tam thành đến nhiều ít bạc. Những người này lại nói tiếp lòng tham, đều hắn nương không phải gì hào điều. người kia ca ca tẩu tử còn có đệ đệ, hừ, không phải ta xú bại bọn họ, một đám lên không được mặt bản. người à, liền cùng Nguyệt Nhi đi là đúng. Bị Nguyệt Nhi đem người cấp lôi đi, trong phòng những người này tuy rằng không hài lòng, đặc biệt là đối nàng lời nói bất mãn, chính là ai cũng không dám ở ngay lúc này cùng Nguyệt Nhi tích cực. Như vậy điểm nhỏ dám cầm dao phay trực tiếp liền chém người, tuy là lâm đầu to đều cảm thấy có chút run sợ, Như vậy tiểu liền dám hạ tử thủ, người như vậy hắn vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn, trần ra những người khác hắn có thể chơi xấu, chính là đối tam phòng người hắn thật đúng là không dám nói gì, đặc biệt là trần nguyệt này ngốc tử, hắn còn không nghĩ như vậy đã sớm chết đâu. Nguyệt Nhi cũng mặc kệ trong phòng những người này là nghĩ như thế nào nàng, dù sao cùng nhà mình cứu cứu cùng đệ đệ muội muội một đường vừa nói vừa cười, hôm nay thuyền an toàn trở về, tiểu cứu cũng bình yên vô sự, nàng hảo tâm tình mới sẽ không bị trần ra này đó rách nát sự cấp phá hủy. Thì, ngươi nói nhị bá mẫu sẽ không chọn chúng ta lý đi. Nhưng thật ra phán nhi có chút không đành lòng, rốt cuộc cùng lâm xảo linh không gì lớn hơn tiết. Xem hôm nay nàng kia trật vật bộ dáng, nói vậy phía trước là thật sự xảo quá mánh. Nguyệt nhi nhìn muội muội liếc mắt một cái, trong thanh âm không nhiều ít đồng tình thành phần con nít con nôi thao như vậy đa tâm làm gì, nàng nếu là không bản lĩnh có thể mang trong nhà người nháo lại đây, yên tâm, các nàng gia nhân tài sẽ không có hại đâu, chờ xem, việc này sẽ không liền như vậy xong. Nói nữa, chúng ta không nợ nàng gì, lúc trước ngươi ta bị đánh thời điểm, nhị bá mâu có từng cho chúng ta xuất đầu quá. Cho nên a, có chút nhàn sự có thể quản, có một số việc coi như không thấy được. Lưu kiến nghiệp đối Nguyệt Nhi này một phen lời nói, rất là tán đồng gật đầu, hắn là thật không nghĩ tới tiểu cô nương ra tâm còn như vậy ngạnh, cùng nhà mình tỉ tỉ căn bản là không giống nhau a. Bạch Bảo Điền cười khổ một tiếng ngươi cũng đừng cảm thấy Nguyệt Nhi đứa nhỏ này tâm tàn nhẫn, bị khi dễ tàn nhẫn, mới có thể như vậy. Bọn họ kia người nhà a, tâm đều lang đâu? Bảo Điền, các ngươi đi nơi nào? Ngươi nói vừa trở về cũng không hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, chạy lung tung gì a? Đại Lãnh Thiên, ngươi cũng không sợ đông lạnh bọn nhỏ. Bọn họ vừa vào cửa liền nhìn đến Bạch Bảo Ninh đi ra, mặt sau còn đi theo Viên Bảo Quốc bọn họ. Gì? Ngươi là Từ Thiệu. Nhìn đến Từ Thiệu này, Trương làm người khó có thể quên mặt, Lưu Kiến Nghiệp đầu tiên nhận ra hắn tới. Từ Thiệu có chút chinh lăng nhìn trước mắt này, trường xa lạ chung mang theo quen thuộc gương mặt. "Chỉ vào Lưu Kiến Nghiệp ngươi, ngươi là?" Làm ta ngẫm lại, "Lưu Kiến Nghiệp." Từ Thiệu chỉ vào Lưu Kiến Nghiệp thất thanh hô ra tới, sau đó không màng tất cả tiến lên ôm hắn ngày xưa chiến hưu bả vai, dùng sức đấm vài cái. "Hảo tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi mất tích, cảm tình tiểu tử ngươi còn sống đâu? Mới gặp ngày xưa cùng tồn tại trên chiến trường cùng chinh chiến chiến hữu." Từ Thiệu có chút che giấu không được chính mình kích động cảm xúc, ôm Lưu Kiến Nghiệp bà vai. Liên bắt đầu không ngừng dò hỏi hắn lúc sau tin tức. Khu, qua lại thay đổi vài cái địa phương, tạm thời hiện tại còn xem như ổn định, lần sau đổi đến nào địa phương ta cũng không biết, ngươi thế nào. Tư thiệu cười khổ một tiếng, ta liền như vậy, vừa trở về thời điểm thiếu chút nữa muốn xin cơm ăn, còn hảo gặp được bảo an Hoàng Nguyệt Nhi, ta lúc này mới cùng hài tử có ổn định nhật tử, tới tới tới, giữa trưa chúng ta cần phải hảo hảo uống hai khẩu. Viên bảo quốc ở một bên cười ta liền biết ngươi sẽ là cái này biểu tình, được rồi điều đói này bụng đâu, dù sao người đã đã trở lại, nói chuyện có rất nhiều thời gian. Xem Nguyệt Nhi hai chị em cái còn có bảo Nhi giúp đỡ đoan đồ ăn, Lưu Kiến Nghiệp sau này xem xét liếc mắt một cái như thế nào là các ngươi tới làm, cái kia đại tẩu đâu, nàng sao không ra tới. Nguyệt Nhi không chút để ý nói hắn nam nhân đã trở lại, về nhà đi gặp hải tử hắn cha đi. Nàng là người địa phương. Lưu Kiến Nghiệp truy vấn một câu, Nguyệt Nhi gật đầu đúng vậy, bằng không chúng ta như thế nào sẽ nhận thức nàng đâu. Bạch Bảo điền đối Trần Gia Sự, nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú đúng rồi, tỷ phu, ngươi đệ đệ sao sẽ cùng lão đại ở bên nhau làm buôn bán, hắn không đi khảo thì a? Trần Đại Hồ lắc đầu nói là không chuẩn bị tốt, cho nên liền không đi, ai biết được, hiện tại nhân gia đều thành gia lập nghiệp, ta cái này đường ca nói chuyện nhân gia cũng không nghe, dù sao hắn nhạc phụ là không ý kiến, nhà của chúng ta liền càng sẽ không nói gì. Ta xem nào, khảo không khảo có thể sao, còn không được mặc quần áo ăn cơm a? Hiện tại giáo mấy cái học sinh có cái nghề nghiệp liền khá tốt, hắn đại cứu ca nhưng thật ra không khảo, nhân ra không cũng hôn khá tốt, nghe nói sinh ý làm sinh động, ta ca cùng nhân gia so căn bản là không phải một đường. Nguyệt Nhi phiết một chút miệng, ta tiểu thúc đó là vô tâm tư đi học, quan nghị cùng ta đại bá tránh bạc, hiện tại có bạc, hắn nào có cái kia nhàn cái công phu đi đọc sách ra. Trong lòng còn có một câu không nói đâu, có tiền, liền nghĩ đi dạo nhà thổ, người như vậy liền tính đi khảo cũng thi không đầu. Bạch Bảo Điền tấm tắt 2 tiếng còn tưởng rằng người đọc sách đối này mua bán sự coi như rắn giết đâu. Nhà các ngươi vị này người đọc sách nhưng cùng người bình thường không giống nhau. Tỷ phu, nói không chừng ngươi cái này đệ đệ về sau có đại tài đâu. Lưu kiến nghiệp ở một bên mỉm cười lắc đầu. Tuy rằng không mở miệng, chính là cái này trần sông lớn hắn nhiều ít cũng hiểu biết một chút. Năm đó đại tỷ gả cho trần ra thời điểm. Hắn có cùng cái này trần sông lớn tiếp xúc quá. Thông minh là có điểm thông minh, chính là chính là một ít thông minh. Cùng đại tài so sánh với kém xa, người như vậy hắn cũng không xem trọng. Tính, chúng ta đừng nói những cái đó không vui sự, tỷ phu, chúng ta thật vất vả gặp nhau, thế nào hôm nay đại gia cũng đến không say không về a 209 nữ nhân lực lượng. 209. Chân đại hồ cười gật đầu là cái này lý, năm đó ở hỏa quá thời điểm, cũng không cơ hội thỉnh nhị để ngươi ăn một bữa cơm, lần này tỷ phu phân ra, muốn ăn gì chúng ta liền làm gì. Thì phu hiện tại tuy nói so thượng không đủ nhưng là so hạ vẫn là có thừa, có cái gì thích ăn uống cùng nhà của chúng ta hai cái khuê nữ nói là được. Lưu kiến nghiệp một phách đầu mình ngươi nhìn một cái ta này chi nhớ, tới tới tới, phán nhi, bảo nhi, cái này là nhị cứu cho các ngươi lễ vật, đều cầm. Phán nhi nhìn đến cái này nhị cứu đưa qua lễ vật, tiểu nha đầu nhưng hoảng sợ, kim vòng tay, bảo nhi là khóa vàng thấy thế nào đều đến giá trị chút bạc, có chút do dự nhìn thoáng qua cứu cứu còn có tỉ tỉ. Nguyệt Nhi cười hướng muội muội gật đầu. "Nhận lấy đi, về sau có cái gì thứ tốt chúng ta nghĩ nhiều Nhị Cứu điểm liền có, tỉ tỉ kia phân đã thu được, này không ngươi cùng bảo Nhi cùng nhau đi ra ngoài, Nhị Cứu mới tóm được các ngươi, tới, chúng ta cảm ơn Nhị Cứu." Lưu Kiến Nghiệp nhìn ba cái hiểu chuyện cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai, vẻ mặt hâm mộ thần sắc. "Tỷ phu, muốn nói lên ngươi là nhất có phúc khí, không cần tranh cũng không cần đoạt, trong nhà có này ba cái hài tử, gì mặt trong mặt ngoài ngươi, nhưng tất cả đều có." Liền hướng cái này hai ta cái cũng phải uống một ly, hai tử không ở với nhiều, có này ba cái đủ để a Lời này bạch bảo Ninh ca hai cái thích ngại nhất, so Trần Đại Hồ cái này đường cha đều cảm thấy lời này nói rất đúng, làm gì một hai phải sinh nhi tử, mặc kệ là khuê nữ nhi tử chỉ cần có khả năng hiếu thuận không ở với giới tính. Trần Đại Hồ ngượng ngùng gật đầu xưng là, cậu em vợ như vậy vừa nói cũng là có điển cố, năm đó nhà mình mẹ ruột nhưng không phải vì đệ nhất thai là cái nha đầu cấp tức phụ không thiếu ném mặt, đặc biệt là biết hài tử là cánh gốc, vậy càng không cần phải nói. Ha ha, là, cho nên a ta hiện tại gì đều không lo, có hài tử ở, ta cái này đường cha đều cảm thấy không gì có thể phát huy. Tới tới tới, đều đừng khách khí, này dọc theo đường đi mọi người đều không nhẹ mệt, khó khăn lên mở, ăn nhiều một chút hảo hảo bổ bổ. Trên bàn cơm các nam nhân thôi bôi hoán trản, chỉ có bảo nhi ngoan ngoãn đại ở Trần Đại Hồ trong lòng ngực ăn chính mình cơm. Nguyệt nhi cùng Phán nhi bởi vì là nữ, tuy rằng tuổi không lớn, Chính là hai cái người cũng tự động tự giác ở một cái khác trong phòng ăn cơm. Bất quá ăn cơm cũng chưa làm phán nhi nhắm lại miệng. Tiểu nha đầu vừa ăn cơm vừa nói chính mình trong lòng bất mãn. Trước kia không thấy ta ra ra có cái gì không ổn địa phương. Lúc này ta xem như kiến thức tới rồi. ngươi nói hắn kêu ta cha lưu lại là mấy cái ý từ A. Hắn không biết ta cha ở nhà bọn họ vị trí là sao mà. Ta xem hắn chính là làm ta cha đi trộn lẫn bọn họ kia nồi nước đủ. Có gì sự kéo ta cha làm lấy cớ Ta xem nói không chừng còn trông cậy vào ngươi bỏ ra mà đâu. Nguyệt Nhi chỉ là cười lắc đầu. Biên trầm gì gì nhấm nháp trong miệng đồ ăn vừa nghĩ kia đầu sự, chờ nuốt xuống đi, mới mở miệng phán Nhi, ngày mai ngươi cùng cha đưa bảo Nhi trở về đi. Ta phỏng chừng ta ra ra bọn họ hôm nay việc này chưa chắc có thể lộng xong, các ngươi mấy cái sáng sớm liền đi, ta phỏng chừng tiểu cứu bọn họ cũng sốt ruột trở về. Nói không chừng là có thể cùng các ngươi cùng nhau đi đâu. Cấp trong nhà đưa chút lương thực qua đi. Cấp nương mang chút ăn ngon trở về. Nhiều mang chút thịt, cũng không biết nàng ở nhà có bỏ được hay không ăn, nếu không phải đại bá bọn họ ở chỗ này, ta đều tưởng đem ta nương đều tiếp nhận tới. Phán Nhi gật đầu, bởi vì ở trong thành quan hệ, khuôn mặt nhỏ trắng non trắng nón, trên mặt cũng có thịt, tiểu nha đầu cũng càng đổi càng đẹp. Nhìn như thế muội muội, Nguyệt Nhi cảm thấy liền tính lại mệnh cũng coi như đăng giá, ít nhất hiện tại đệ đệ muội muội đã thoát ly trước kia cái loại này đầu giá dường như giá người cùng vẻ mặt thái sắc biểu tình. Người một nhà không cần lại vì bạc mà phát sầu, hiện tại từng nhà đều vì ăn cơm sự lo lắng thời điểm, nhà bọn họ hiện tại có thể rộng mở bụng ăn, không cần vì tỉnh lương thực mà lạc khẩn lương quẩn. Mới vừa ăn cơm xong, nhập tỉnh Tiểu Nha Hoàng tìm lại đây Nguyệt Nhi Tiểu Thư, nhà của chúng ta phu nhân cho mời. Giữ lại sự Nguyệt Nhi giao cho muội muội tới làm, nàng tắc đi theo Tiểu Nha đầu đi ra ngoài, trên đường thường thường là có thể nhìn đến xin cơm nạn dân, Nguyệt Nhi này lòng có chút trầm trọng. Gặp mặt địa điểm là các nàng mấy cái thường xuyên đi kia ra trà lâu, bên trong không chỉ có là nhậm tịnh cùng vương phu nhân còn có mấy cái nàng nhận thức nhà giàu phu nhân đều chờ ở bên trong. Nhậm tịnh nhìn đến Nguyệt Nhi, chạy nhanh nhiệt tình tiếp đón lên mau tới đây, đại lãnh thiên làm người ra tới chúng ta cũng là không có biện pháp, này không tìm ngươi lại đây thương lượng một chút. Nguyệt Nhi có chút kỳ quái, cùng đại gia trả hỏi qua lúc sau ngồi xuống phu nhân, ra gì sự. Nhậm tịnh thở dài xem như tin tức tốt cũng coi như là tin tức xấu. Nghe nói khai thương phóng lương sự định rồi, đã đến chi phủ bên kia, lần này mỗi người chỉ cấp 20 cân, số lượng tuy rằng không nhiều lắm có chút ít còn hơn không. Bất quá, hiện tại huyện thành người không chỉ là chúng ta cái này huyện, phòng trừng quanh thân người đều chạy tới, chúng ta liền tính nhiều khai cháo lều vẫn là không đủ dùng, hơn nữa này lập tức muốn ăn Tết, này cháo lều cũng không thể mỗi ngày khai, người nơi này có cái gì hảo biện phát không. Đã có thể giải quyết trước mắt loại này khốn cục, còn có thể đem người cấp sơ tán rồi. Ngươi cũng biết từ khi này đó nạn dân dũng lại đây, này trong thành trị an nhưng không bằng từ trước, chúng ta cũng là lo lắng vạn nhất ra cái biến hóa, đối ai đều không tốt lắm. Mặt khác phu nhân đều đi theo phụ họa cũng không phải là sao, ngươi nói những người này vạn nhất liên hợp ở bên nhau, vọt tới nhà ai đều chịu không nổi, người quá nhiều, cho dù có giữ nhà hộ viện cũng không đối phó được như vậy nhiều người. Nguyệt Nhi, ngươi liền giúp đỡ đại gia ngẫm lại biện pháp đi, chúng ta là lo lắng cứ thế mãi đi xuống, việc này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyệt Nhi cười khổ một tiếng, ôm một ly trà thủy biên ấm xuống tay biên nói ta có thể có biện pháp nào, hiện thực liền ở chỗ này bãi, từng nhà cũng đều không nhiều ít lương thực, bọn họ yêu cầu ăn cơm, không cơm ăn tự nhiên liền phải đoạn, cái này chúng ta vô pháp ngăn cản cũng ngăn cản không được. Nếu muốn giải quyết việc này, vậy đến từ căn đi lên giải quyết, bọn họ yêu cầu cái gì liền nghĩ cách giải quyết bãi, hiện tại nhất hút hàng chính là lương thực, mà chúng ta này mấy nhà liền tính đem của cải đều đào giống, chỉ sợ cũng giải quyết không được cái gì. Rốt cuộc người quá nhiều. Phu nhân, không bằng nghĩ cách đem những người này cấp phân lưu đi ra ngoài, bọn họ là không bạc mua lương thực, hơn nữa hiện tại lương giới cũng cao mộ chút lương thương cũng ở cho lương, trước đem lương giới cấp ức chế trụ. Huyện lệnh kia đầu ngẫm lại biện pháp, xem cấp này đó nạn dân an bài cái sống làm, có bạc tránh, có cơm ăn, phòng trừng cũng không ai nguyện ý nháo sự. Nhâm Tịnh hiện tại có chút đau đầu, nhà môn bản thân liền không nhiều ít bạc, nhiều như vậy nạn dân liền tính đem sở hữu tiền đều lấy ra tới cũng là như mối bỏ biển A. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Vương Phu Nhân, hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Có chút lời nói không nên là nàng người như vậy nói ra, chính là Vương Phu Nhân lại có thể rốt cuộc nhân ra tuổi cùng thân phận ở chỗ này bãi, nàng mở miệng tự nhiên hiệu quả liền bất đồng. Vương Phu Nhân đâu cũng là nhân tình sao có thể nhìn không ra tháng sau Nhi nói ý tứ, lại ngẫm lại nam nhân nhà mình này thân phận, không nghĩ mở miệng cũng không phải do nàng. Thanh Thanh giọng nói, nhìn các vị phu nhân mở miệng các vị. ngươi xem chúng ta nói trắng ra là đều là một cái đằng thượng dừa. nếu là thật sự có việc, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta những người này. Hiện tại mọi người đều quên ra điểm bạc ra tới. An bài hảo này đó nạn dân, ít nhất đại gia ngủ thời điểm có thể kiên định một ít, các ngươi nói có phải hay không. Nhà của chúng ta tình huống như thế nào các ngươi cũng rõ ràng, cùng các ngươi này đó buôn bán vô pháp so. Ta nhiều cũng không có, trước quên ra 500 lượng. Mọi người xem một chút từng người tình huống, bà có, chúng ta lại tưởng biện pháp khác can bài người. Có vương phu nhân mở đầu, mặt khác phu nhân sao có thể ở ngay lúc này rất dây xích. Đặc biệt là làm cho huyện lệnh phu nhân mặt, mặc kệ là nguyện ý hay không lúc này ai cũng không nghĩ ở đại gia hỏa trước mặt rất phân. Đặc biệt là nhân gia chủ bộ phu nhân đều hô 500 lượng, các nàng nếu là lấy thiếu. Kỳ cục không nói, ở huyện lệnh kia đầu phòng trừng cũng không có gì ấn tượng tốt. Nguyệt Nhi liền nghe được đại gia một đám báo ra bản thân muốn quên số định mức. Trên mặt mang theo cười, chính là trong lòng không thể không cảm thán, kẻ có tiền chính là kẻ có tiền, nhân ra tùy tiện quên ra tới liền đủ bọn họ bọn họ này đó người nhà quê mấy đời mới có thể tránh ra tới. Ngừng đầu, mới vừa nói ra cái ta, tự phía dưới nói lại làm huyện lệnh phu nhân cấp chặn. Nguyệt Nhi liền không cần quên, có thể cho chúng ta kịp thời vận tới lương thực vẫn là giá thấp, này đã là vô pháp dùng tiền tài tới cân nhắc. Ngươi liền phụ trách cho chúng ta ra chủ ý đi. Đầu tiên ta phải cảm ơn đại gia khẳng khái giúp tiền, trở về ta nhất định sẽ cùng lao ra nhà ta nói nói việc này. Nguyệt Nhi, này tiên có, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Nguyệt Nhi cào cào mày, bước tiếp theo liền phân tán này đó nạn dân, dù sao muốn phát lương thực, phòng trừng sẽ có một bộ phận rời đi, không rời đi kia một bộ phận, chúng ta tuyển một ít người thành lập dân đoàn, những người này phụ trách chúng ta toàn bộ huyện thành còn có quanh thân trị an cùng an toàn. Mặt khác một bộ phận phụ trách khởi công xây dựng thủy lợi, về sau mặc kệ là thiên hạn vẫn là đại úng, chúng ta sửa được rồi này đó có thể bảo đảm hoa màu hạn thời điểm có thủy tới ruộng, đúng thời điểm thủy có thể kịp thời bài xuất đi. Đương nhiên này chỉ là một bộ phận, phía dưới các thôn các chân cũng đều áp dụng như vậy hình thức, có sống làm có tiền tránh, có thể phòng ngừa nạn dân tiếp tục hồ vào tới. Trong thành bên này cháo lều còn phải khai, tận lực tránh cho đông chết đói chết hiện tượng tồn tại. Đối trong thành những cái đó chân lương không bán người tiếp tục đả kích đối phía trước phối hợp các ngươi lương thương muốn cổ vũ đến nỗi như thế nào cổ vũ pháp vậy xem huyện lệnh đại nhân như thế nào làm đối trộm đoạt giả nghiêm trị không tha mặt khác các vị đều không ít lấy bạc ra tới chúng ta cũng không thể cho các ngươi có hại phu nhân ta kiến nghị thành lập cái công đức địa ít nhất làm đại gia biết đều có ai ra vì bọn họ này đó ăn uống đảo bạc ra tới chúng ta đến tuyên dương như vậy nhân nghĩa thiện tâm cử chỉ làm đại gia về sau đều chiếu như vậy học ngươi nói có phải hay không Như vậy cũng coi như là cho đại gia cửa hàng cùng sản nghiệp làm một chút tuyên truyền, không thể cho các ngươi ra bạc gì đều không chiếm được. Đang ngồi các vị phu nhân lúc này trong lòng cân bằng, đào như vậy nhiều bạc ra tới, vừa mới bắt đầu là thật sự không quá cam tâm a, hiện tại các nàng cảm thấy làm như vậy đáng giá, làm phía sau màn anh hùng cũng không phải là các nàng phong cách, có thể làm mọi người đều biết tốt nhất. Nguyệt Nhi này ném đi gạch dẫn ngọc, ở ngồi các vị phu nhân cũng sôi nổi phát biểu ngôn luận tiến hành bổ sung. Một hồi nữ nhân tụ hội Lăng là đem kiến nghiệp hiện đại phương hướng cấp định rồi, hơn nữa cũng đem huyện lệnh cùng với này phụ tá vẫn luôn đau đầu vấn đề cấp hoàn toàn giải quyết. Ngay cả nhậm tịnh chính mình cũng chưa nghĩ đến nhận thức cái này, tiểu cô nương sẽ cho chính mình mang đến biến hóa nghiêng trời lệ đất. Phía trước nàng đôi mắt quang nhìn trầm trầm hậu viện về điểm này phá sự, hiện tại bất đồng, liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh hãi cùng tầm mắt cùng phía trước bất đồng. Huyện lệnh nghe được phu nhân mang về tới tin tức, thiếu chút nữa phải cho nhà bọn họ vị này nhã nhận lịch sự phu nhân cấp ủy. Người nhìn như không tránh không đoạn, chính là sau lưng thế nhưng vì hắn làm nhiều như vậy, hắn đều vì cái này sự sầu đã lâu. Bên ngoài là tình huống như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn làm quan phụ mẫu, là một chút biện pháp đều không nghĩ ra được. Hắn đương nhiên rõ ràng này một loạt thi thố lúc sau sẽ vì hắn mang đến cái gì, chính là liền này đó biện pháp, đều là hắn cùng với phụ ta căn bản là không thể tưởng được. Phu nhân, xin nhận tiểu sinh nhất bái. Nhậm tịnh sao có thể làm hắn làm như vậy, hờn dỗi chừng hắn một cái. Tiến lên bám lây hắn cánh tay về sau rất tốt với ta chút so cái gì đều cường, đừng cả ngày bị những cái đó trang điểm hoa hẹ lộng lẫy liền sẽ tranh phong ghen người cấp mê hoa mắt là được, trông cậy vào các nàng, phỏng trừng chúng ta nhà này tán mò. Lao ra, việc này chúng ta còn phải muốn cảm tạ trần nguyệt nha đầu này. Đem sự tình trải qua cùng chính mình nam nhân nói một chút, huyện lệnh đại nhân hướng về phía nhà mình phu nhân liên tục vươn ngón tay cái vẫn là người lợi hại à, như vậy điểm tiểu nha đầu người thế nhưng cũng có thể tương giao. Đến, về sau trong nhà gì sự vẫn là nghe phu nhân. Có một cái hiền nội trợ giúp chính mình giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, huyện lệnh cũng không keo kiệt nói ngọt, nhậm tịnh đột nhiên thần bí cười lao ra, nói ngọt ngươi liền không cần, chúng ta lão phu lao thê, không cần như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi làm quan phụ mẫu, đến làm ra một cái gương tốt ra tới. Bạc chúng ta không thể lấy ra tới quá nhiều, muốn nhiều ngươi liền về điểm này quan bạc, liền tính chúng ta có mua bán gì đó bổ khuyết, chính là cũng dễ dàng làm nhân ra lên án. Hậu viện này đó không trọng dụng Di Nương ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi chạy nhanh xử lý một chút. Đều lúc này, ngươi nói dân chúng liền cơm đều ăn không được. Ngươi ở hậu viện dưỡng nhiều như vậy Di Nương, chứ không nói này ăn cơm vấn đề, liền nói việc này nghe vào Đại Gia hỏa còn có mặt trên nơi đó, trước sau không phải cái gì chuyện tốt. Xử lý, này bạc chúng ta đều quên đi ra ngoài, như vậy ngươi thanh danh cũng ra tới, ngươi đều đương huyện lệnh lâu như vậy, cũng là nên động động lúc. Đây cũng là một lần cơ hội, lao ra, bắt được. Ngươi liền không cần chịu chi phủ kiểm chế, ngươi nói đi. Huyện lệnh đại nhân có chút do dự, hậu viện này đó di nương một đám thiên tiểu bá mị, hắn thật sự không bỏ được, nhậm tịnh làm sao không thấy được nam nhân trong ánh mắt kia không tha cùng do dự, cho nên lại hạ một liều mánh dược. Lao ra, hiện tại bên ngoài tình huống tạm thời còn ở ngươi có thể không chế trong phạm vi, vì cái gì, bởi vì một bộ phận lương thương không dám chữ hàng đầu cơ tích chữ, mặt khác cũng nhiều dựa vào các gia nhà giàu duy trì. Bằng không ngươi nghĩ sao? Chỉ sợ hiện tại đã sớm rối loạn, ngươi tưởng không nghĩ tới, thật đến rối loạn thời điểm, đứng mũi chịu xào chính là ngươi cái này huyện nha, ngươi cảm thấy lúc ấy ngươi những cái đó thiếp còn có thể giữ được sao? Đừng nói là các nàng, sợ là chúng ta mệnh cũng khó nói, cùng chính ngươi tiền đồ còn có sinh mệnh so sánh, ngươi cảm thấy nào một đầu quan trọng, ngươi nếu là không bỏ được ta cũng liền không nói nhiều. Còn có một việc, bạch ra vận trở về này đó lương thực cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt một chút, chính là kiên trì không được nhiều thời gian dài. Ly mùa thu còn có gần 10 tháng thời gian, ngươi cảm thấy này 10 tháng còn có cái gì không có khả năng phát sinh đâu. 210 Trần Đại Hồ Chi Chiêu. 210. Huyện lệnh thở dài một hơi cũng thế, vậy nghe theo phu nhân an bài đi. Nhầm tình ôn nu cười lao ra, ngươi trong lòng cũng đừng bán ta, ta cũng không phải cái loại này mượn cơ hội này chèn ép này đó thiết thất, thật sự là tình huống lỗi thời. Yên tâm, ta cũng không phải cái loại này tâm tàn những người, ta cho ngươi lưu hai cái ôn nu chi kỷ người nhiều thật sự không quá thích hợp. vừa dứt lời, bên ngoài liền có người lại đây thông báo công văn tới rồi. huyện lệnh cũng là vội vàng cùng nhậm tịnh công đạo vài câu, người cũng vội vàng rời đi. nhậm tịnh bên người nha đầu có chút lo lắng hỏi một câu phu nhân, lao gia có thể hay không bởi vì việc này mà ghi hận ngươi a? muốn lộng các nàng, tùy tiện cái gì thủ đoạn chỉ cần không cho lao gia bắt được nhược điểm là được. ngươi làm gì muốn như vậy trắng trợn táo bạo làm? vạn nhất lao gia. nhậm tịnh nhìn trầm trầm cửa chỗ, từ từ thở dài hắn đây là bệnh. Đến chị, chờ về sau hắn được chỗ tốt liền sẽ không như vậy tưởng ta, đi rồi này đó, hắn thực mau liền sẽ quên, về sau cũng sẽ có tân nữ nhân tiến bảo, dù sao trong nhà này mấy cái làm ầm ý hăng hái không thể để lại, người đi tìm mẹ mình lại đây, ta muốn bán đi người. Nguyệt Nhi lúc này ngồi ở trên giường đất tiếp tục luyện tay nàng chỉ, căn bản là không biết huyện lệnh trong nhà đã là quỷ khóc sói gào. Nàng hiện tại chính nghe nhà mình nhị bá lại nhòi đâu, phòng trưng buổi sáng khắc khẩu làm thành thật nam nhân có chút tâm mệt mỏi. Sấn nhà mình tức phụ bọn họ cùng đại ca bọn họ tiếp tục giao thiệp, hắn tác chạy tới cùng đệ đệ lại nhảy một ít chính mình trong lòng buồn khổ, thuận tiện cũng tưởng thảo điểm chú ý. chân đại hồ có thể có gì hào thuyết, chỉ có thể đối việc này tỏ vẻ vô lực cùng thở dài ca, muốn nói lên, cái này tiệm lẩu chú ý là đại ca bọn họ ra, đến nỗi này khai tiền, ta đoán hẳn là chính bọn họ tồn hạ. Đến nỗi sao tồn ta đây cũng không biết. Các ngươi tưởng tranh cũng có đạo lý, rốt cuộc không phân ra. Bọn họ khai cái này cửa hàng cũng không thông báo các ngươi một tiếng, các ngươi trở thành là hỏa cũng đúng, bất quá ta cảm thấy đại ca bọn họ không quá khả năng đem cửa hàng phân cho các ngươi một phần. Ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi phân chút bạc phân ra đi qua được, theo chân bọn họ trộn lẫn ở bên nhau cũng trộn lẫn không rõ ràng lắm, tuy rằng tẩu tử môi lợi hại. Chính là dù sao cũng là nữ nhân. Các ngươi cũng vô pháp lại đây nhìn, như vậy tiếp tục đi xuống, các ngươi kết quả là vẫn là gì cũng chưa được đến. Ngươi nói đi. Trần Đại Giang vẻ mặt chua sót, có chút buồn rầu gãi đầu lao tam, ca cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử lời nói, nếu là có nhi tử. Ta đã sớm tưởng phân ra, ngươi nói lúc này chúng ta phân ra đi. Khuê nữ của hồi môn không tin tức, chúng ta già rồi cũng là chuyện này, chính là chẳng phân biệt, hiện tại bọn họ đều như vậy. Về sau chúng ta còn có thể trông cậy vào gì a? Ta hiện tại trong lòng liền cùng một cuộn chỉ rối dường như, ngươi tẩu tử bọn họ kia đầu cũng không nghĩ làm. Một hai phải cùng đại ca bọn họ tranh ra cái một hai ba tới. Ta thật sự thực phiền theo chân bọn họ cãi nhau, xảo cũng xảo không rõ. Cha mẹ tâm tư ta hiểu, gì sự đều, nhưng đại ca cùng lao tư tới, ta và ngươi đứa con trai này phỏng trừng cũng chính là cái bài trí. Không đợi Trần Đại Giang nói xong đâu, Trần Đại Hồ đảo trước không vui, sao, ca, không nhi tử cuộc sống này liền bất quá. Ta nhưng thật ra cảm thấy khuê nữ hảo, ngươi nói không có nhà của chúng ta nguyệt nhi này phía trước phía sau chạy. Hai ta nói không chừng đã sớm trôn cốt ở tha hương. Ngươi xem nhà chúng ta cháu trai ra quá mức không, không nói nguyện nhì, liền nói phán nhì, ta ở chỗ này cho nhân ra trăng dê, ta khuê nữ mỗi ngày chiếu cô ta ăn uống, có rảnh liền đến nhân ra trong tiệm thủ công, thuận tiện cũng tránh phân tiền công ra tới. Khuê nữ kém chỗ nào rồi, phía trước ta cùng ngươi là một cái ý tưởng, chính là hiện tại ta không như vậy suy nghĩ, khuê nữ là bảo a, tuy nói nhi tử là có thể nối roi tông đường, chính là không nhi tử chúng ta cũng không nên chết. Cuộc sống này làm theo có thể quá hảo. Ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng luôn tưởng nhĩ tử, có chúng ta cao hứng, không có chúng ta có khuê nữ càng cao hứng, thủ ba cái khuê nữ, ngươi không phải thủ ba cái tiểu áo bông a, ra rồi, rượu thịt mặc kệ ngươi đủ a. Nhị ca, ngươi nghe ta một câu, lấy bạc phân ra, đừng trộn lẫn đại ca bọn họ này mua bán thượng, ngươi là không biết bọn họ trong tiệm đều làm chút gì, vạn nhất có cái gì sự, các ngươi không cũng đi theo ăn liên lụy a. Nói không chừng đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Các ngươi chính là giỏ che múc nước công giá tràng, ngươi đi về trước khuyên nhủ tẩu tử, sấn cơ hội này phân ra đi, về sau ta tưởng kéo rút các ngươi một phen cũng không cần lo lắng lao viện kia đầu nháo, ai, ta là thật sự làm ta nương cấp nháo mệt mỏi. trần Đại Hồ những lời này cũng là có cảm mà phát, ngày thường thật sự chưa thấy qua người này nhiều lời gì lời nói, chính là hôm nay đối mặt chính mình thân ca, hơn nữa này cảnh ngộ có chút cùng chính mình lúc trước có chút tương tự, cho nên hắn cũng đem chính mình tưởng nói đều nói ra. Nguyệt Nhi nhìn Trần Đại Giang ôm vuông xuống đầu một bộ thống khổ bộ dáng, kia cảm giác cùng nhà mình thân cha lúc trước giống nhau như lúc, khó trách là thân ca hai, hơn nữa đều là gặp bất công thân ca hai, gặp được Trần Phương Thị bọn họ những người này, cũng coi như là Trần Đại Hải cùng Trần Sông lớn bọn họ này ca hai bất hạnh. Nguyệt Nhi biên trầm rãi chuyển động trong tay hợp đảo, biên xem trên giường đất này ca hai thần sắc, nói lời thật lòng, từ khi phân ra, nhà mình thân cha khí sắc có thể so nhị bá hảo quá nhiều, dinh dưỡng đuổi kịp lúc sau. Này trên mặt có thịt không nói, liền tinh khí thần đều đi theo thay đổi. Mà Trần Đại Giang là càng ngày càng mất tinh thần, giống như một cái bị sinh hoạt áp con lưng tiểu lão đầu dường như, căn bản là không cùng hắn tuổi xứng đôi. Do dự một chút, nàng vẫn là mở miệng, rốt cuộc mấy năm nay cái này nhị bá đối bọn họ không chơi xấu. Nhị bá, ngươi nghe cha ta đi, nhiều năm như vậy, ta liền cảm thấy hôm nay cha ta lời nói đặc có tiêu chuẩn, hơn nữa ánh mắt cũng đặc tinh chuẩn, phân ra, lấy bạc. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta nhị ca trộm nhân ra bắt bọn họ đều là như thế nào làm, tiểu tâm bọn họ sẽ cho cũ trong thi, huống hồ ta đại bá ở chỗ này hôn không tồi, lớn lớn bé bé người hắn cũng nhận thức không ít. Riêng là bằng vũ lực, nói Lương Tâm lời nói, sau lương cho các ngươi một chút, ngươi nói này chướng các ngươi lên từ nào đầu tính khởi, đừng cùng ta nói hắn là ngươi thân ca, không thể làm, kia tăng lương tâm sự, như vậy sự hắn làm lại không phải một kiện hai kiện, cha ta tuy rằng là người ngoài cuộc, chính là lần này tuyệt đối xem chuẩn. Trần Đại Hồ không nghĩ tới nhà mình khuê nữ thế nhưng sẽ đối chính mình có như vậy cao đánh giá, hướng Nguyệt Nhi hắc hắc cười hai tiếng, sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng. Ta nào có ngươi nói như vậy hảo, kỳ thật, cha cũng là ăn đủ rồi mệt mới suy nghĩ quá vị tới, nhị ca, không nói cái khác, liền lần trước cùng mọi phu đi tìm người, cái kia nữ không phải lão đại làm lên xe. Mà tới rồi muốn phái người trở về, chính hắn trước cấp phải đi, đều đến cái kia mấu chốt, ngươi nói hắn làm đại ca liền khiêm nhượng một chút đều không có. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn gì? Hừ, liền chính mình khuê nữ đều có thể bán đứng hắn còn có gì không thể làm. Nhị ca, nghe ta một câu khuyên, chạy nhanh trở về, nói thỏa sớm một chút phân tâm tư. Trần Đại Hải vẫn luôn vẫn duy trì buổi sáng trạng thái, không phát biểu ý kiến, mắng, tùy tiện mắng, hắn uống hắn nước trà, lâm ra người luôn có mắng mệt thời điểm. 211 huy hiếp. 211. Xem lâm đầu to bọn họ ngồi xuống uống nước. Trần Đại Hải liền như vậy chầm gì gì dương mắt nhìn bọn hắn chầm chầm nhìn không mắng Lâm xảo Linh nhìn trước mắt trở nên xa lạ đại ba ca Tâm thật sự thật lệnh thật lệnh mà Tới thời điểm nàng không phải không có trong lòng chuẩn bị Ở nàng tưởng tượng ít nhất Trần Đại Hải bọn họ sẽ cầu các nàng một nhà Vạn sự muốn hảo thương lượng thái độ Chính là hiện giờ xem ra Trần Đại Hải thật sự thay đổi Cùng phía trước còn không giống nhau Vững vàng tâm thần đại ca Việc này ngươi có thể trách chúng ta sao Là các ngươi đều làm tuyệt Chúng ta hai vợ chồng gái đối với các ngươi người một nhà thế nào, nhiều năm như vậy, không phải ta nói ngoa, không có đại giang, các ngươi có thể an tâm ở bên ngoài khai mua bán, tích có tiền riêng. Không nói các ngươi ăn, liền nói các ngươi này xuyên, không phải ta cùng tú mai ngày đêm theo hoa dệt vải, nhà các ngươi hải tử thượng chạy đi đâu đọc sách đi. Đặc biệt là Lao Tứ, mấy năm nay chúng ta đương ca ca tẩu tử nhưng có bạc đái các ngươi không thành, nhưng các ngươi nhìn xem các ngươi chính mình làm sự. Các người nào giống nhau không làm thất vọng chính mình lương tâm. Nhiều ta cũng không nói, cử đầu ba thước có thần minh, nếu chúng ta còn không có phân ra, này mua bán cũng đến có chúng ta hai thành. Bằng không nói, chúng ta một phách hai tán, ai cũng đừng nghĩ buôn bán. Hôm nay ta cũng bất cứ giá nào. chân Đại Hải chậm gì gì phủi phủi tay háo thượng cũng không tồn tại cho bụi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua lâm xảo linh. Đệ muội ngươi này ăn uống cũng quá lớn. Này mua bán các ngươi là ra một phần tiền á vẫn là ra một phần ga hai thành. a ngươi cũng thật dám muốn. Việc này thật muốn nháo đến nha môn, chỉ sợ các ngươi liền nửa thành đều phân không đến. Trong nhà có nhiều ít bạc ngươi so với ta rõ ràng, chúng ta cực cực khổ khổ dốc sức làm xuống dưới mua bán. Ngươi nói phân liền phân, đừng nói ta không nói đạo lý. Ngươi liền càng không nói, ngươi nói đi. Lâm đầu to không kiên nhẫn tiểu muội cùng hắn ma kỷ gì à, không cho. Này mua bán các ngươi cũng đừng nghĩ khai. Chúng ta này một nhà liền ở chỗ này, ta xem ai dám lại đây ăn cơm. Không cho chúng ta hảo. Các ngươi cũng đừng nghĩ được đến hảo. Trần Phương Thị tràn đầy cầu xin thần sắc lôi kéo Lâm Thị ở cầu tỉnh. Thông ra, việc này cũng không thể làm như vậy. Này không phải làm cho bọn họ thân huynh đệ xa là sao. Lão đại bọn họ buôn bán chúng ta là thật sự không biết. Phải biết rằng như vậy, ta có thể không cho bọn họ mang láo nhị một nhà sao. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ta này đương nương cái nào đều đau lòng. Ngươi xem như vậy, chúng ta những người này cũng đừng đúc kết. Chờ đại giang trở về chúng ta làm cho bọn họ ca hai cái nói được không, đều là cốt nhục quan hệ huyết thống, đừng vì bạc cấp nháo ca ca không phải ca ca đệ đệ không phải đệ đệ, hảo hảo thân tình lăng là làm bạc cấp nháo không có. Lâm Thị trừng mắt nhìn Trần Phương Thị liếc mắt một cái. Thái sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, đệ nặng thanh em đối Trần Phương Thị uy hiếp nói thông ra, đừng đem chúng ta đương vô chi tiểu hài tử tới chơi. Nên ta khuê nữ cùng con rể đến ngươi một phân đều không thể thiếu, nói cách khác Ta liền đem ngươi cùng đi phố người bán hàng dòng sự nói ra Ngươi con trần mộ sinh cùng kia người bán hàng dòng sự, chính ngươi hảo hảo ước lượng ước lượng Trần Phương thị dọa thân mình đều phải cương, nghiêng xem xét liếc mắt một cái hoa ở trong góc hút thuốc lão nhân Lại quay đầu nhìn về phía lâm thị, trong ánh mắt mang theo hận cùng ngấm lãnh Hạ giọng thông ra, vốn dĩ ta cũng không có làm cái gì thực xin lỗi nhà ta lão nhân sự, bất quá ngươi ngạnh muốn nói kia cũng đừng trách ta đến lúc đó tay tàn nhẫn, ta phải không đến hảo, người nhìn nữ cùng tôn tử cũng đừng nghĩ hảo, con người của ta có một cái đặc điểm, đó chính là nói được thì làm được, đừng đem người cấp bức nóng nảy, ta khuyên ngươi làm việc lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau, ngươi khuê nữ còn ở ta thủ hạ đâu, chính ngươi ước lượng làm. Lâm Thị chưa bao giờ biết cái này, lão tỉ muội thế nhưng sẽ là như thế phản ứng, trước kia nàng không đều sợ sao, sao hôm nay không dùng tốt đâu lại còn có dùng nàng nhi nữ tới phản uy hiếp nàng. Khiếp mắt tinh tế đánh giá một phen Trần Phương thị, trong ánh mắt tìm kiếm thần sắc dần dần dày, thấp giọng nói như thế nào, ngươi đại nhi tử có bản lĩnh, ngươi không sợ. Ha ha, Phương Thu Linh, ngươi cho rằng chuyện của ngươi truyền ra đi, ngươi nhi tử sẽ giúp ngươi sẽ đứng ở ngươi này một phương. Ha, chê cười, ta nói cho ngươi càng là kẻ có tiền càng là muốn thể diện. Trần Phương thị hiện tại cũng bất cứ giá nào, nhiều năm như vậy nàng bị Lâm thị dùng cái này uy hiếp đủ đủ. Trên mặt cũng mang theo chảo phúng mỉm cười ngươi có chứng cứ sao. Ta có thể nói ngươi vì việc này tới chửi đôi ta, hơn nữa ta cũng có thể nói ngươi cùng tiểu người bán hàng rong có miêu nị vu hãm đến ta trên người. Nhìn đến lâm thị sắc mặt biến đổi, ngay sau đó có nói thông ra, cách luôn nói rất đúng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đây là chúng ta nhìn nữ gia sự, chúng ta hảo thuyết hảo thương lượng, đừng làm thật quá đáng. Nói cách khác, lửa đốt đến ai trên người đều khó mà nói, đừng quên, năm đó người bán hàng rong còn thường xuyên đến nhà các ngươi cửa đầu. Một câu đem lâm thị cấp khí gì lời nói đều cũng không nói ra được. Trần sông lớn được đệ đệ chỉ điểm sau, tuy rằng không quá minh bạch ngày thường ít nói đệ đệ vì cái gì sẽ làm hắn làm như vậy, chính là chính hắn là không có gì chủ ý, còn không bằng dựa theo Lão tam cùng nguyệt nhi cái này chất nữ ý tưởng tới. Hắn cái này chất nữ dễ dàng không đối trong nhà sự tình làm tỏ thái độ, một khi mở miệng kia chắc chắn là chính xác. Cho nên hắn vội vàng chạy tới, vừa lúc liền nhìn đến tức phụ cùng đại cứu ca bọn họ cùng nhà mình đại ca tranh luận đâu. Thành thật các nam nhân không hề răng vào nhà, đứng ở nhà ở trung gian ngay sau đó chính là một tiếng gầm lên đều đường xảo, xảo linh, chúng ta không cần cổ phần, đại ca, nương, ta yêu cầu không cao, cho chúng ta bạc, chúng ta phân ra sống một mình, cửa hàng, cổ phần ta từ bỏ, đều chít thành bạc, mặt khác lại bồi thường một ít cho chúng ta. Trần Đại Giang nói làm ở đây người đều lắc bắp kinh hãi, rốt cuộc phía trước là liền bạc cùng cổ phần vấn đề ở tranh chấp, lúc này mới nửa ngày công phu, lại ra tới một cái chủ ý. Hơn nữa là Trần Đại Hải nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sự, khó tránh khỏi đầu góc có chút phản ứng không kịp. Không đợi hắn mở miệng đâu, ngồi sồn góc tường hút thuốc Trần Mộ Sinh lập tức bắt đầu dầm chân, lão ra tử bởi vì cảm xúc kích động, thanh âm này đều có chút phát run. Phân ra, ta không đồng ý, có cái gì cùng lắm thì sự, các ngươi liền phải phân ra. Các ngươi song thân còn đều ở đâu, chỉ cần ta ở, phân ra sự liền không cần nhắc lại, đến nơi cấp bạc sự, ai, lão đại. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ này đầu ở nhà chiếu cố già trẻ cũng không dễ dàng Ngươi này cửa hàng không mang theo bọn họ cổ phần Không bằng cho ngươi đệ đệ điểm bồi thường đi Với lúc hắn cái kia cửa hàng cổ phần cũng không cần Các ngươi nhìn chít đi chít đi đem bạc cho bọn hắn hai cái được Về sau lão nhị hai khẩu tử muốn làm điểm gì Cũng cùng các ngươi không quan hệ Mặc kệ sao mà các ngươi vẫn là thân huynh đệ Từng người làm chính mình sinh ý Như vậy ai cũng không cần can thiệp ai Lão ra tử bờ lạ bờ là nói một đồng lớn Lâm Sảo Linh cũng không nghe đi vào nhiều ít, nàng là kinh ngạc, nam nhân nhà mình như thế nào sẽ ở ngay lúc này đưa ra như vậy điều kiện, người sáng suốt vừa thấy chính là bọn họ ra có hại. Cái này cái lẩu cửa hàng nàng tuy rằng không biết tránh nhiều ít bạc, chính là nghe người chung quanh nói, nơi này sinh ý đặc biệt hảo, muốn thật luận lên, cái này chính là có thể đẻ trứng vàng gà a, ai bỏ được từ bỏ tốt như vậy cơ hội. 212 an bài chính mình người 212 Dùng sức trừng mắt nhìn Trần Đại Giang liếc mắt một cái Thấp giọng hỏi ngươi sao tưởng, không phải nói tốt muốn cổ phần sao, ngươi sao đột nhiên liền thay đổi. Trần Đại Giang hiện tại sống lưng định đến lưu thẳng, nhiều hiện tại hắn cũng vô pháp giải thích, sấn phụ thân nói chuyện công phu. Thấp giọng cùng Lâm Sảo Linh nói việc này ngươi trước hết nghe ta, quay đầu lại ta cùng ngươi giải thích, lần này ngươi làm ta cũng làm một hồi chủ, theo chân bọn họ chúng ta nước tiểu không đến một cái hồ. Trần Đại Giang trước nay liền vô dụng như vậy biểu tình cùng khẩu khí cùng chính mình nói chuyện qua, Lâm Sảo Linh liền tính muốn đuổi theo hỏi. Chính là hiện tại không phải thời điểm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, giữa chưa thời điểm chính mình nam nhân nói là đi ra ngoài đi một chút, nàng đánh giá mười có là này đi một chút thời điểm xuất hiện vấn đề gì. Có lẽ là cùng lao tam một nhà chạm trán, nghĩ đến đây khỏe miệng không khỏi mang theo một mặt vui vẻ tươi cười, có thể được đến lao tam gia hoặc là nguyệt nhi đề điểm, có lẽ nam nhân này quyết định là chính xác. Mà đối với lao gia tử phản đối ý kiến, Trần Đại Giang tương đối kiên trì, mà lâm thị bọn họ tắc có chút không quá đồng ý. Không nhi tử, hơn nữa hai cái khuê nữ còn không có xuất giá đâu, liền tính là vì của hồi môn, các nàng cũng đến cùng Trần Phương Thị tiếp tục cọ đi xuống, thẳng đến hải tử ra cửa mới thôi. Nguyệt nhi bọn họ không rõ ràng lắm, cấp Trần Đại Giang cái này kiến nghị thế nhưng sẽ khiến cho láo gia tử như vậy mãnh liệt phản đối, tỉ đệ ba người chính thu thập hành lý, chuẩn bị sáng mai làm phán nhi cùng lưu kiến nghiệp bọn họ trở về. Bảo nhi nhìn đến trên xe lôi kéo lương thực, tiểu gia hỏa do dự nửa ngày mới cọ đến Nguyệt nhi bên người. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ tràn đầy khẩn cầu ánh mắt. Đại tỷ, này lương thực có thể hay không cấp tiểu ra ra ra đưa điểm qua đi, ta xem ca ca tỷ tỷ đều đói khóc, chính là tiểu nãi nãi bọn họ lại không cho các nàng đến nhà chúng ta tới mượn lương thực, nói là nhà chúng ta cũng không dễ dàng. Ta nương cho các nàng ra đưa quá vài lần lương thực, chính là nhà bọn họ người nhiều. Luôn là không đủ ăn, hiện tại đều nghèo rất mùng thơi, bằng không bá bá bọn họ cũng sẽ không lúc này vào thành tới. Nguyệt Nhi có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần Đại Hồ cùng Phan Nhi. Nàng trước sau không trở về, trong nhà tình huống nàng không phải thực hiểu biết, bất qua có một chút nàng nhưng thật ra rõ ràng, nhà mình lương thực cũng đủ ăn. chân đại hồ thở dài ngươi tiểu ra ra ra mới dọn lại đây. Trong nhà cũng không có gì của cải. Lương thực liền càng đừng nói nữa, nguyên trông cậy vào mùa xuân lúa mạch chín, chịu đựng này một đông khổ điểm liền khổ điểm. Ai có thể nghĩ đến lúa mạch không trông cậy vào, lương giới cũng vèo vèo lên rồi. Nhà bọn họ dân cư cũng nhiều, cũng chưa gì đứng đắn việc, vốn đang nghĩ ngươi bên kia sẽ dùng người. Ta cho bọn hắn giới thiệu qua đi, ai có thể nghĩ đến người bên kia đều thành như vậy. Diệp Ly tân cửa hàng còn không có tin tức đâu, cho nên bọn họ ngẫu nhiên ra tới giúp đỡ làm việc vặt, mặt khác liền dựa lên núi săn thú tới duy trì. Bởi vì không phải rất quen thuộc người, hơn nữa cái này trần mộ vợ một nhà nàng cũng không quá hiểu biết. Cho nên Nguyệt Nhi đối những người này căn bản là không sao để ở trong lòng, nhìn đến đệ đệ như vậy, do dự một chút. Hành! Phán Nhi, trở về ngươi làm nương cấp đưa đi một ít, Liền nói là cứu cứu mang về tới, mặt khác cũng không cần nhiều lời. Lưu kiến nghiệp buổi tối nghe nói còn có chuyện muốn làm, cho nên cũng không coi ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng liền bọn họ ra ba cái cộng thêm bạch bảo ninh hai anh em. Ngồi ở trên giường đất cũng không người ngoài, hai anh em cùng Nguyệt Nhi cũng một lần nữa làm giao lưu. Ta bên kia đại khái tình huống còn tính có thể, bọn họ liền tính cầm ngươi đầu hủ phương thuốc cũng vùng phí, ta ở bên kia làm sớm hơn, thu hoạch càng nhiều, du này đầu cũng chiếm không ít. Bất quá ta bên này vẫn là khuyết thiếu chính mình người. Nguyệt Nhi, người bên này có chọn người thích hợp không, những cái đó mua trở về, chạy chân có thể, nhưng là kham đương trọng dụng không nhiều lắm. Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua Bạch Bảo Ninh, cứu cứu, ngươi xem nên làm cái gì bây giờ. Bạch Bảo Ninh có chút phạm sầu, bọn họ bên này nhân thủ cũng vừa đủ, bất quá đệ đệ kia đầu thật sự là tương đối khó, chính mình đi ra ngoài sông một mảnh thiên ra tới, hiện tại có yêu cầu. Bọn họ liền tính là hiện bồi dưỡng nhân thủ cũng đến đem đệ đệ kia đầu khó khăn trước cấp giải quyết. Không đợi hắn mở miệng đâu, Nguyệt Nhi nghĩ ra cái chủ ý, nếu không làm Diệp ra phụ tử còn có thím cùng nhau qua đi đi, Diệp thúc ở trên thuyền đợi có chút đại tài tiểu dụng, rốt cuộc hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa ta xem hắn người này năng lực rất cường không nói, làm người cũng khá tốt, làm cho bọn họ qua đi, cũng vừa lúc hợp Diệp ly tâm tư. Bạch Bảo Ninh cũng cảm thấy chủ ý này không tồi, hành, quay đầu lại ta nói với hắn nói. Chờ thêm sông năm, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau đi, dù sao chúng ta có thuyền, qua lại cũng phương tiện. Nha đầu, trong thành cửa hàng, ta muốn mang ngươi nhị cứu, ngươi tiểu cứu ở phía Nam được nhân ra nhạc ra chợ giúp, chúng ta ở kinh thành sao cũng đến tìm cá nhân giúp đỡ chiếu ứng một chút, có hắn ở, ít nhất tìm phiền toái người đến nhìn Tam Hoàng tử mặt, không dám dễ dàng động tay chân. Việc này Nguyệt Nhi không gì ý kiến, nàng nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện cứu cứu ta muốn cho ta tiểu ra ra ra nhị thuốc đến trong thành dân đoàn tới làm. Bạch Bảo Ninh ca hai cái có chút không thể ý tứ nhìn về phía Nguyệt Nhi, ngươi sao muốn cho hắn làm cái này, lại nói nhân gia quan gia có thể đồng ý sao, rốt cuộc thành lập dân đoàn, vậy tương đương với có binh quyền. Nguyệt Nhi nhún nhún mai, cười khổ một tiếng cứu cứu, chúng ta có hại liền có hại ở trong tay không rắn chắc người, dân đoàn tuy rằng không phải binh, nhưng là cũng không sai biệt lắm, cái này trước vị ta sẽ vì hắn tranh thủ, đương nhiên ta cũng yêu cầu về sau hắn cho chúng ta phục vụ. Hắn người này nghe nói trong tay có chút tài năng, hơn nữa tới lâu như vậy, nhà bọn họ người cũng chưa nói lại đây cầu nhà của chúng ta cái gì, ngay cả ông nội của ta già kia đầu đều là. Nhân ra phân song ra lúc sau, giống như cùng lão viện những người đó không gì kết giao, liền tính đói bụng cũng chưa cầu đến ông nội của ta trên đầu. Từ điểm này đi lên nói, nhà bọn họ người cũng coi như là rất có cốt khí cùng tôn nghiêm, cho nên ta muốn dùng hắn, quay đầu lại hỏi một chút ta nương, xem bọn hắn mấy ngày này biểu hiện như thế nào nếu là có thể nói chúng ta nhưng thật ra có thể cho bọn họ giúp đỡ chạy chân làm việc việc này bạch bảo ninh cũng phát biểu chính mình cái nhìn trước không nóng nảy đợi giải một chút đi dân đoàn sống nhà bọn họ có thể ra một người ra tới bất quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất lại an bài một người đi vào hai cái người có thể lẫn nhau phối hợp một chút ngươi xem diệp ly kia đầu người như thế nào nguyệt nhi nhíu mày tự hỏi lên diệp ly người trừ bỏ những cái đó tiểu nhân dư lại chính là cái bang kia mấy cái gật gật đầu cái này có thể có quay đầu lại ta tìm chu kiệm thúc thúc hỏi một chút, có lẽ bọn họ bên kia thực sự có chọn người thích hợp, làm tiểu gia gia gia nhị thúc phối hợp bọn họ phái tới người có lẽ là tốt nhất phương án. Bạch Bảo Điền nhìn thoáng qua cháu ngoại gái tay, cháu mày ca, chúng ta cũng đừng quang nhìn chằm chằm dân đoàn bên kia, trên thuyền cùng trên đảo yêu cầu người đều không ít. lại nói, các ngươi không phải đã xuống tay làm đệ nhị con thuyền sao? Không bằng sấn hiện tại liền bắt đầu tìm người, đừng thật sự đến dùng thời điểm, muốn tìm cũng không thích hợp. chúng ta đến có chính mình thủ hạ. Liền tính đánh giặc, ngươi nói liền chúng ta hai anh em cũng không giống như vậy hồi sự, mặc kệ có thể hay không đánh, chúng ta đến đem tư thế cấp đứng lên tới, nhiều tìm một ít thân thủ không tồi người, về sau ngươi cùng Nguyệt Nhi đi ra ngoài ít nhất không cần lo lắng ai sẽ ở sau lưng cho các ngươi làm phá hư. Con mẹ nó, cái kia họ tôn, chờ, chờ lao tử lớn mạnh, ta phi tìm kia tôn tử báo thủ không thể, còn có quốc cứu phủ, chờ xem. 213 Dạ Thoại 213 Bạch Bảo Điền trong lòng là nghẹn một cổ tử khí, đại ca bị người hám hại nhập lao thân ra toàn vô, cháu ngoại gái lại biến thành như vậy, ảnh hưởng kia không phải một chốc một lát sự, hai tử trung thân đại sự đều cấp chậm trễ, Hắn có thể đối như vậy sự thờ ơ sao, hận, bất quá hắn nghị quân tử báo thù 10 năm không muộn, cho hắn 10 năm, đừng nói là quốc cứu, liền tính là hoàng đế hắn cũng dám cắn hai khẩu. Không ra đi không biết, hiện tại hắn tầm mắt cũng quan, tâm cũng dã, trước kia ở trong mắt hắn những cái đó cao cao tại thượng người. Nói trắng ra là cũng bất quá như thế mà thôi. Ba người ở trong phòng lưu xong rồi về sau phát triển đại khái phương hướng lúc sau. Nguyệt Nhi lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ hỏi Lưu kiến nghiệp sự. Biết được hai cái người là ngẫu nhiên tương ngộ lúc sau. Sau đó hắn mới bang nhà mình tiểu cứu. Nàng này tâm cuối cùng là hơi chút thỏa đáng một ít. Kia hắn chưa nói còn có khác việc cần hoàn thành. Bạch Bảo Điền lắc đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía cháu ngoại gái hắn còn có khác sự tình. Ta sao không nghe nói, nha đầu, người đã nhìn ra. Nguyệt Nhi cười sáng lạn ta thượng nào biết đâu rằng, này không phải thuận miệng hỏi một chút sao, đều nhiều ít năm không gặp cái này cứu cứu, sao lâu như vậy mới nhớ tới lại đây xem bà ngoại, ta này không phải trong lòng phạm nói thầm sao, chỉ cần không khác sự liền hảo. Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, ngay sau đó liền nghe được Phán Nhi tiếp đón người thanh âm truyền đến nhị bá, các người sao lại đây. Ngoài phòng đúng là Trần Đại Giang hai vợ chồng cá nhân, Phán Nhi còn hướng phía sau nhìn thoáng qua, không phát hiện lao nhân cùng lao thái thái này tâm cuối cùng là bông xuống. Lâm xảo Linh sờ sờ phán Nhi đầu vẫn luôn đều biết các ngươi ở trong thành, cũng không cơ hội lại đây, lần này nếu lại đây, như thế nào cũng đến lại đây nhìn xem các ngươi quá có được không. Trong phòng Nguyệt Nhi nghe được lời này, phiết một chút miệng. Lắc đầu, Lâm xảo Linh này miệng không hổ là xảo miệng, rõ ràng là có việc mới tới cửa, lúc này đảo làm nàng nói có bao nhiêu cao lớn thượng dường như. Bạch bảo Ninh cao mày nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đến, này hai cái người tới. Chúng ta cũng đừng nói gì. Hai vách mạch rừng. Đặc biệt là lúc này, qua đi chào hỏi một cái, chúng ta cũng thu thập một chút ngủ đi. Lâm Sảo Linh nhìn đến Trần Đại Hồ hai cái cậu em vợ cũng ở chỗ này còn tưởng cùng ca hai cái nhiều bắt chuyện vài câu. Rốt cuộc này hai cái người chính là có bản lĩnh, nhiều lời nói chuyện, không chừng về sau còn có gì sự yêu cầu đến nhân ra trên đầu đâu. Đáng tiếc ca hai cái thật sự quá mệt mỏi, không đợi Lâm Sảo Linh mở miệng đâu. Trần Đại Hồ đã đuổi đi bọn họ trở về ngủ. Ai? hai người bọn họ cũng mới trở về, nói là buôn bán, nhưng ở trong mắt ta, thật sự không bằng chúng ta nông dân sống tự tại, suốt ngày căn bản là không nhàn thời điểm. gia trẻ cũng là hôm nay mới trở về. ai, lão thái thái kia đầu đôi mắt đều mau tưởng ngủ, ngươi nói tránh kia hai cái tiền bỏ ra bỏ nghiệp, cũng đủ làm khó bọn họ. chân đại giang gật đầu, nói chính là a nếu không như thế nào chúng ta liền làm không được việc này, nếu muốn làm ra một phen đại sự, kia cũng đến bất cứ giá nào trong nhà này một đầu. ai. Chúng ta già rồi, thành thật kiên định thủ ra mang mà loại điểm điền liền hảo. Dù sao đại ca những cái đó mua bán ta là không nghĩ trộn lẫn. Lâm xảo linh thở dài lao tam, ngươi cùng ngươi ca nói làm chúng ta phân ra đi đừng trộn lẫn lao đại bọn họ mua bán sự, ngươi cùng tẩu tử thấu cái đế, như vậy chúng ta có thể hay không quá có hại. chân Đại Hồ cười khổ một tiếng việc này liền xem các ngươi chính mình thấy thế nào, ngươi nói các ngươi hai cái không thể tham dự bọn họ mua bán, mà lao đại kia đầu cũng không nhường nhịn. Ta cảm thấy đây cũng là nhất thích hợp biện pháp giải quyết. Như thế nào, các ngươi buổi chiều nói khá tốt. chân Đại Giang một tiếng thở dài, làm trên giường đất ngồi mấy người này tâm đều đi theo lửa dối run một chút, phán nhi sốt ruột nhị bá, các ngươi nhưng thật ra thành vẫn là sao thành A. Nguyệt nhi mày nhận lại, nhìn thoáng qua lâm xảo linh này biểu tình, thầm nghĩ, không phải là không phân ra thành công đi. Quả nhiên lâm xảo linh một mở miệng liền nghiệm chứng nàng ý tưởng lao ra tử không đồng ý, lao thái thái nhưng thật ra chưa nói cái gì. Lão nhân không lên tiếng chúng ta sao phân. Bạc nhưng thật ra đáp ứng cho chúng ta, nói là trừ bỏ chúng ta lúc trước phần tử bạc ở ngoài, lại cho chúng ta một trăm lượng, ai, ta như thế nào cảm giác chúng ta đều có chút bồi trường A, Tiêu cửa hàng mua bán ta nhìn nhưng không tội, tới ăn cơm người rất nhiều. Nguyệt Nhi trong lòng thầm nghĩ, có đến lấy liền chạy nhanh lấy đi, bằng không chờ Trần Đại Hải đổi ý, bọn họ muốn nhân ra còn không cho đâu. Nay không Trần Đại Hồ mở miệng tẩu tử, kỳ thật ta cảm thấy, có tổng so không có cường. Bọn họ gạt các ngươi làm buồn bán là không đúng, nhưng là này đầu bạc ta nương khẳng định cũng không nào bằng không ngươi cho rằng lao thái thái có thể ở nhà ngồi đến như vậy kiên định, nói trắng ra là, bọn họ cũng liền điểm này không đúng, không mang các ngươi cùng nhau. Hiện tại có thể cho các ngươi bồi thường, đã không sai biệt lắm, đừng vì này bạc sự tiếp tục theo chân bọn họ gọi nhịp, không nhiều lắm tác dụng. Ta chính là cảm thấy cha sao không đồng ý phân ra đâu, này đều nháo thành như vậy, tiếp tục tiến đến cùng nhau sinh hoạt. Đại gia hỏa trong lòng cũng không thoải mái à. Trần đại giang một câu là hoàn toàn giải trần đại hầu nghi hoặc ngươi nghĩ sao. Ta cha mới là thông minh, ta nếu là phân ra đi, trong nhà làm việc đã có thể trông cậy vào hắn, hắn đều bao lớn tuổi, lại nói ai trở về hầu hạ chiếu cố bọn họ hai vợ chồng già. Đại ca hận không thể đem nhà bọn họ mọi người đều lưu tại trong thành, nếu là trông cậy vào đại trụ hai khẩu, chiếu ta xem, ta là không xem trọng này hai cái người, một cái có chút lời, ngươi nói học thợ một sống lâu như vậy. Đến bây giờ chính hắn một cái tủ quần áo cũng chưa đánh quá. Ai, liền càng đừng hy vọng hắn làm trong đất sống có thể hảo đi nơi nào, hắn kia tức phụ liền càng không cần phải nói, cùng ta đại tẩu đều là một cái đức hạnh, tâm nhãn không ít, làm việc chẩm chậm. Lao tứ tức phụ tuy rằng là ở nhà, chính là nàng là gì xuất thân ngươi cũng rõ ràng, ngươi nói ai dám làm nàng làm gì, liền tính làm, cũng liền như vậy, trong đất sống là đừng hy vọng. Phán nhi rất là thất vọng lắp đầu, nhị bá. Vậy các ngươi chẳng phải là còn phải theo chân bọn họ tiếp tục ở cùng một chỗ à, Kia nhiều không thoải mái à. Lâm xảo linh mãn tâm mãn nhãn thất vọng biểu tình kia có thể làm sao bây giờ, không phân ra, không cho chúng ta phòng ở cùng đất, chúng ta trông cậy vào gì sinh hoạt ra, cho nên việc này còn có đến ma. Chân đại hồ khác chưa nói gì, chính là nói một câu làm cho bọn họ nghĩ cách phân ra, hắn hiện tại có chút may mắn, lúc trước may mắn có nhà bọn họ khuê nữ cùng tức phụ, bằng không dựa vào chính mình. Khi hiện giờ hắn phỏng trừng liền lão nhị một nhà đều không bằng đâu, lão đại gia đừng nói cùng hắn làm buôn bán, phỏng trừng liền tính phân tiền đều không mang theo hắn kia phân. kia đại nương bọn họ ở nơi nào, giả cha bọn họ đâu. Trần Đại Hồ không gặp hai vợ chồng già lại đây, trong lòng Trung Quy là không quá thoải mái, rốt cuộc là không chịu coi trọng, hắn đều ở chỗ này. Hai vợ chồng già liền tới liếc hắn một cái cũng chưa nghĩ tới, hắn vừa mới bắt đầu còn cân nhắc mua điểm gì ăn ngon chiêu đái bọn họ đâu. Bọn họ có thể ở lại nơi nào. Ở Lão Đại bên kia bái, ta cùng ta nương bọn họ tìm một nhà tiểu khách điếm ở. Nếu sự tình đã như vậy, ra cũng phân không được, không bằng chúng ta hậu thiên lại đi. Dù sao thật vất vả tới một chuyến huyện thành, chúng ta tưởng đi dạo, nhìn xem mua điểm gì đồ vật trở về. Thuận tiện cũng nhìn xem, chúng ta có thể hay không cũng làm cái mua bán. hắn Trần Đại Hải có thể, bằng gì chúng ta liền không thể. 215 mắt hẻm. 214. Lâm Sảo Linh nói Trần Đại Hồ nhưng không tiếp lời này cha. Buôn bán kia thật sự không phải ai đều có thể làm sự, hắn liền không được, kia đạt được người, lao nhị hai khẩu có phải hay không kia buôn bán người, việc này thật đúng là đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Từ đầu đến cuối, Nguyệt Nhi đối Trần ra người cũng chưa phát một lời, nên nói đều nói, lại nói đã không ý nghĩa. Trong nhà liền như vậy mấy gian phòng, Trần Đại Giang bọn họ cũng không có khả năng lưu lại nơi này ở, cho nên, lưu qua lúc sau, Trần Đại Hồ đưa bọn họ đi ra ngoài. Hai chị em cái nằm trong ổ chăn còn liền lao viện sự phát biểu một phen cảm khái, ta ra ra người này thật đúng là không đơn giản à, nhìn không rên một tiếng, thời điểm mấu chốt nói một câu thật dùng được, liền ta mãi đều không mở miệng, ta sao cảm thấy lúc trước chúng ta phân ra thời điểm ra ra như thế nào liền không nói như vậy quá gì đâu. Phán nhi trong lòng nhiều ít là không quá thoải mái, nguyệt nhi đối việc này căn bản là không bỏ trong lòng, bởi vì những người đó không quá đáng giá nàng phí cái kia tâm đi nghĩ nhiều. Được rồi, ngủ đi nếu là lúc trước hắn như vậy lời nói hiện tại chịu khổ chính là chúng ta ngươi thượng chạy đi đâu tích cốc như vậy nhiều bạc phòng trường hiện tại chúng ta còn ở uống cháo ở tan nãi ngược đái chung sống qua đâu chúng ta đến đi phía trước xem ngày hôm sau phán nhi cùng bảo nhi cùng lưu kiến nghiệp còn có bạch bảo điền bọn họ cùng nhau xuất phát xe là trần đại hồ tự mình đuổi bởi vì mang theo lương thực duyên cớ bọn họ thêm vào còn thuê mấy chiếc xe cho nên xe ngựa liền từ bạch bảo điền lên giá đến nỗi kia dương nguyệt nhi chính mình tới huy Dù sao bên ngoài cũng không có gì cỏ xanh Chỉ cần uy chút cỏ khô cùng cỏ khô là được Bạch Bảo Ninh cùng nàng lưu tại trong nhà Bên này đồ vật đều kéo trở về Hắn đến chạy nhanh đi an bài cùng xử lý Cháu ngoại gái hiện tại đều như vậy Vẫn là hắn nhiều làm một ít Làm hai tử hảo hảo khôi phục khôi phục Diệp an đào đi diệp thành phụ tử bên kia Trong nhà liền thừa nàng một người Còn phải làm cứu cứu buổi tối cơm đâu Cho nên uy hảo dương Nàng trước đi ra ngoài đi dạo Thuận tiện mua chút ăn trở về Vừa lúc cùng Chu Kiệm cũng thương lượng một chút người này viên chọn phái đi vấn đề. A muốn thành lập dân đoàn. Chu Kiệm là bị việc này cấp lộng ốc. Trước nay không nghe nói tên này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói dân chúng còn có thể chính mình lộng cái bộ đội ra tới, này vừa không là dân cũng không phải binh. Thứ này tuy rằng có chút tứ bất tượng, chính là hắn nổi tâm thích A. Ngay sau đó đều tưởng ngửa mặt lên trời cười to, tưởng cái gì tới cái gì, việc này bọn họ những người này lành nghề A hơn nữa thiếu ra thiếu gì A. Chính là nhân thủ A có nhiều thế này người, hảo hảo bồi dưỡng, kia về sau chính là bọn họ bí mật lực lượng. Hành, việc này bao ở ta trên người. Kia chức vị ngươi hiện tại liền cùng huyện lệnh phu nhân xác định hảo, ân, đến nỗi những người này ăn uống. Chúng ta quản, thiền công gì? Chúng ta quản cũng đúng, bọn họ đào cũng đúng. Nguyệt Nhi cởi tiền công trước làm huyện Nha ra, rốt cuộc này dân đoàn muốn danh chính ngôn thuận, còn phải làm huyện Nha trước quản một đoạn nhật tử, hậu kỳ các ngươi đào đi việc này ta đi theo huyện lệnh phu nhân nói một chút. thúc người này tuyển nguyện nhưng nhất định hảo hảo chọn chọn, như thế nào cũng đến có điểm lãnh đạo năng lực, hiểu biết chữ nghĩa, đừng lộng cái không biết chữ, về sau chúng ta chuyển cái tin tức đều thao hết. chu kiệm đầy mặt là cười gật đầu yên tâm, ta nhất định cho ngươi lộng cái lợi hại. nguyệt nhi thuận tiện cùng hắn đề ra một chút đối diệp hiếu cương ăn bài, chu kiệm suy nghĩ một chút hành, hắn người này thích hợp làm cái này, ở trên thuyền là có chút lãng phí. chờ nguyệt nhi vừa đi. Chu Kiệm liền đi tìm Diệp Hiếu Cường, đem Nguyệt Nhi đối hắn an bài nói một chút ái. Huynh đệ, đi qua, ngươi cũng không thể nhàn rỗi, nhị lao ra còn không có rơi xuống, ngươi đến qua đi hỏi thăm một chút, không xảy ra việc gì phía trước nói là đi phương Nam, ta suy nghĩ nếu người không xảy ra việc gì nói, mười có vẫn là ở bên kiêng đốc, ngươi đi tìm xem. Tiểu tâm chút, lạc ra có thể sống lâu một cái là một cái, thiếu ra hiện tại quá cô đơn, một người khó có thể khởi động cái này đại cục cũng không biết tướng quân này thù đến gì thời điểm có thể báo. Diệp Hiếu cương ước gì có thể đi ra ngoài tìm người đâu, hắn hiện tại vây ở này một phương trong thiên địa, đừng nói là thế thiếu ra làm điểm cái gì, chính hắn đều có chút thân bất do kỷ, vừa lúc lần này là một cơ hội. Hành, việc này ta đã biết, buổi tối hai ta cái cùng nhau uống điểm sau đó lại chậm dai thương lượng một chút, ai, người tẩu tử cũng nhớ thương thiếu ra sự đâu, đứa nhỏ này đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết như thế nào. Chu kiệm cảm xúc thượng lực có chấm thấp, nhìn bên ngoài người đến người đi đường phố, tinh thần có chút phát tán. Từ từ đi, đầu gỗ đi còn không có trở về, hẳn là sắp có tin tức. Lưu kiến nghiệp bọn họ đến lúc này nhưng đưa tới mãn làng ánh mắt, bởi vì cưới cao đầu đại mã người ở chỗ này cũng không thường thấy, mà lưu kiến nghiệp này một thân trang phục thấy thế nào đều như là làm quan, có thật náo nhiệt đều chạy đến trần ra cửa đến xem náo nhiệt, nhìn xem người này rốt cuộc là ai. a tú mai cái kia làm đệ đệ đã trở lại. chân Đại Hồ cười gật đầu đúng vậy trở về nhìn xem lão nhân, nhìn xem huynh đệ tỷ muội. Nhìn nhân gia mang lại đây đồ vật, mọi người trong mắt hâm mộ ánh mắt liền càng tăng lên, nếu là năm rồi, đại gia hỏa cũng chính là hâm mộ mà thôi, còn không đến mức như vậy ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm nhân gia trên xe đồ vật xem. Chính là thời buổi này không tốt, bụng vắng vẻ, nhìn kia một túi túi lương thực, liền tính tưởng đảo mắt bọn họ đều liên tiếp, ăn không đủ no khiến cho bọn họ xem cái mắt no đi. Được, đều đừng nhìn chứ, chạy nhanh vào núi tìm ăn đi. Ai Sớn đại tuyết còn không có phong sơn, có thể tìm được nhiều ít là nhiều ít, vàng không nói, chúng ta cũng hảo nên đi ra ngoài xin cơm ăn. Hâm mộ về hâm mộ, chính là đại gia hỏa vẫn là minh bạch, kia đổ vật là người ta, liền tính xem tiến trong mắt cũng biến không thành nhà mình. Bạch Tú mai bên này nhìn đến nhiều năm không thấy làm đệ đệ còn có thân đệ đệ, kia kinh hỉ kính cũng đừng để ra, bất quá trong miệng biên vẫn là không ngừng oán giận. Người nói ngươi, vừa đi liền nhiều năm như vậy, cũng không biết cấp trong nhà tới cái tin ta nương còn tưởng rằng ngươi thế nào, chạy nhanh cùng bảo điển cùng nhau trở về, tỷ liền không lưu ngươi ở chỗ này ăn cơm, quay đầu lại ngươi cùng bảo điển ta lại đơn độc tỉnh. Ngươi ra hỏa này, ngươi có biết hay không nương nhớ ngươi đều chảy nhiều ít nước mắt, ngươi liền không biết cấp trong nhà hơi cái tin a, tỷ này trong lòng vẫn luôn liền không hảo qua quá, ngươi nếu là có cái vận nhất, tỷ chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình a. Vô đệ đệ phía sau lưng, bạch tú mai này nước mắt trung lăng là không nhịn xuống, Lưu kiến nghiệp giúp đỡ bạch Bảo Điền ở một bên khuyên. tỷ chúng ta đây cũng là không có biện pháp, không tìm được quen thuộc người lại đây, lại nói bên kia mới vừa mở đầu, vạn sự đều chờ Bảo Điền đi làm đâu, hắn có thể nhanh như vậy trở về đã thực hảo, bằng không. Vừa định nói giống ngươi khuê nữ như vậy, phòng trừng mệnh liền hảo nên không có, nhớ tới Nguyệt Nhi dặn dò, chạy nhanh sửa lại khẩu bằng không còn phải một đoạn nhật từ đâu, chúng ta hai cái cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, may mắn đại ca thuyền tới, nếu không nói ta phỏng trường chờ năm sau chúng ta mới có thể đến đâu. 215 con lưng. 215. Trần Đại Hồ bọn họ tiễn đi cầu em vợ lúc sau, mang theo phán nhi đi tìm cao mãn thường, lần này vận trở về lương thực, khuê nữ có công đạo, muốn phân cho trong thôn người một ít, thuận tiện đem muốn phát cứu tế lương sự cùng thôn trưởng nói một chút, cùng với nàng kế tiếp tính toán. Gì, muốn phát cứu tế lương? Trần Đại Hồ gật đầu, là, bất quá số lượng không nhiều lắm, một người 20 cân, Bất quá có tổng so không có cường, huyện nha bên kia kho lúa năm trước cũng tịch thu đi lên nhiều ít lương thực, cho nên trước mắt tạm thời là nhiều như vậy, bước tiếp theo còn có hay không đến chờ thông chi, phỏng trừng cũng liền này một hai ngày là có thể đến. Thôn trưởng, người trước đừng sầu a. ta lần này mang về tới một ít lương thực, đều là nhà của chúng ta Nguyệt Nhi cùng hắn cứu cứu cùng nhau thủ công tích có bạc mua. Hai từ nói này đó lương thực đều phân cho là người, đại gia hỏa nhật tử quá đều không dễ dàng ngày thường không thiếu dựa vào đại gia chiếu cố, hiện tại có thể giúp một chút là một chút. Tạm thời chính là như vậy cái tình huống, hai tử còn nói, chờ nàng cùng Diệp Ly bên kia người chạm vào một chút đầu, nhìn xem còn có thể hay không lại nhiều lộng chút lại đây, như thế nào cũng phải nhường đại gia vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Ta phỏng trừng Diệp Ly kia đầu nếu là biết tình huống này khẳng định sẽ đồng ý việc này, đứa nhỏ này tâm địa cũng hảo. Cao Mãn Thương nghe thấy cái này tin tức nửa ngày cũng chưa động địa phương, vì sao đâu. Kích động đồng thời hắn có chút không thể tin tưởng, lương thực à, hiện tại đó chính là tương đương với mệnh a có lương thực đại gia là có thể sống sót, không lương thực, bọn họ thật sự rất khó ngao đến thu hoạch vụ thu thời điểm, cho nên Nguyệt Nhi cùng Diệp Ly trước không nói nhân ra làm không có làm, liền hướng này phân tâm ý, bọn họ đào hoa thôn người đến cảm tạng. Lệ nóng doanh trọng hướng về phía Trần Đại Hồ, Lao Gia Tử trực tiếp chính là không người chào sợ tới mức Trần Đại Hồ chạy nhanh tránh đi, đồng thời cũng vội không ngừng nâng dậy Lao Gia Tử. Ngươi đây là muốn làm gì a? Ngươi làm như vậy chính là muốn thiệt hại ngươi cháu trai thọ mệnh, cũng không phải gì đại sự, đều là hương lân hương thân. Có, chúng ta liền giúp một phen. Không, có cũng không có biện pháp. Ai, ngươi nói lúc trước nhà của chúng ta Nguyệt Nhi như vậy, Đại gia hỏa cũng không thiếu giúp chúng ta. Đặc biệt là ta xảy ra chuyện lúc ấy, liền hướng Đại gia đối chúng ta một nhà tâm ý. Này lương thực cấp không an. Cao mãn thương thở dài một tiếng, dùng sức vô vô bờ vai của hắn đại hồ a, nhân nghĩa a. Việc này không phải người nào đều có thể làm ra tới, Nguyệt Nhi đứa nhỏ này ta không nhìn lầm. Diệp Ly cũng là cái hảo hài tử. Cao mãn thương trong lòng mình bại đâu, Nguyệt Nhi dám nói Diệp Ly cũng có thể quên một đám lương thực ra tới. Kia việc này khẳng định là ván đã đóng thuyền tử sự. Chân đại hồ chỉ là cười cười, đều là hài tử một phần tâm ý. Chúng ta này đó đương đại nhân không gì bản lĩnh, chính là giúp đỡ bọn nhỏ chạy cái chân giúp một chút gì. Thúc, trong chốc lát ta đem lương thực trước đưa lại đây. Phỏng chừng có chút ra đã đều nghèo rất vùng thơi. Trước làm đại gia ăn đồ ăn thực, chờ cứu tế lương tới lại nói mặt khác. Cao mãn thương nơi nào có thể làm Trần Đại Hồ cấp đưa lại đây. Đến, ta cùng ngươi qua đi, vừa lúc làm người thông chi đại gia tới lanh lương thực. Hai cái người đi đến trương đại chú ý bọn họ mấy nhà thời điểm thuận tiện hôm một tiếng lại đây hỗ trợ. A, Đại Hồ, nhà các ngươi thật sự phải cho đại gia phát lương thực. Đừng nói trương đại chủ ý giật mình. Ngay cả mấy cái ngày thường theo chân bọn họ giao hảo mấy nhà đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ này mấy nhà còn tốt một chút, lộng hoa sắp thời điểm, bọn họ đều nghe xong bạch tú mai khuyên, đem bạc đều đổi thành lương thực, cho nên mặc dù là mùa thu không gì thu hoạch, bọn họ mấy nhà còn tinh có thể ứng phó qua đi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Trần Đại Hồ một nhà thế nhưng sẽ có như vậy cử chỉ động, quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Trần Đại Hồ hàm hậu cười hai tiếng ân, hai tử cùng hắn cứu cùng nhau tránh điểm tiền công. Này không cùng Bảo Ninh thương lượng một chút, không bằng liền mua điểm lương thực trở về cho đại gia phân một chút, đều lúc này, không thể trơ mắt xem đại gia hỏa không lương thực ăn A. trương đại chú ý cái thứ nhất phản ứng chính là Nguyệt Nhi đứa nhỏ này còn không có khôi phục A, lương thực nhiều quý hắn trong lòng rõ ràng, này là một năm phòng trừng cũng không nhất định có thể mua ra nhiều như vậy lương thực đâu, hắn là thế đứa nhỏ này đau lòng, mỗi lần trở về liền không thấy đứa nhỏ này trường nhiều ít thịt, cùng phán Nhi một so, đứa nhỏ này vẫn là khô gầy khô gầy. Nguyệt Nhi đâu, lần này không cùng ngươi trở về. Trần Đại Hồ lắc đầu, không đâu, cùng hắn đại cứu cùng nhau, ai, hiện tại sinh ý cũng không hảo làm, bảo ninh hiện tại vội liền ra cũng chưa không trở về, may mắn có Nguyệt Nhi ở một bên chiếu đứng đâu, ít nhất còn có thể ăn khẩu nóng hổi đồ ăn. Là người không có người biết Nguyệt Nhi chính là phía sau màn lão bản, mọi người đều cho rằng đứa nhỏ này quá khứ là cho hắn cứu cứu nấu cơm giặt đồ chiếu cấu người, Trần Đại Hồ cũng không thể nhiều lời, lần này khuê nữ bọn họ mệt thảm. Hai tử đều biến thành như vậy, hắn đau lòng, chính là vô pháp nói cái gì. Nhìn đến tràn đầy hai xe lương thực, cao mãn thương này tâm cảm động đều tốt đỉnh, tới thời điểm liền trang nhiều như vậy, xem ra đại hồ một nhà căn bản là không núp đích, nhân ra nguyên bản chính là tính toán đưa bọn họ. Được rồi, đại gia hỏa đều đi ra ngoài thông chi người đi, đều mang đổ vật lại đây trang lương thực. Mỗi nhà 50 cân à, tạm thời liền nhiều như vậy, đều là người ta đại hồ ra ra tiền mua, cho dù có cái kia tâm chính là nhân ra kiếm tiền cũng không dễ dàng. Trần Đại Hồ trước kháng một túi xuống dưới, thúc, ta trước cho ta tiểu thúc ra đưa qua đi, nhà bọn họ người nhiều, phòng trưng lúc này khẳng định là không gì ăn, các ngươi chậm rãi phân ha. Bạch Tú Mai ở một bên hỗ trợ, Lưu lại khuê nữ cùng nhi tử ở một bên giúp đỡ chăm sóc, ai, cha hắn, tiểu thúc ra là thật sự khó, đuổi kịp lúc này trở về, cố tình trong đất còn như vậy, nếu không làm hài tử ngẫm lại biện pháp, đem nhà bọn họ người đều an bài cái sống làm đi. Có tiền công lấy ít nhất bọn họ trong lòng có thể kiên định một chút. Lao thở người này đi, tuy rằng này miệng lợi hại, chính là nàng phân người, kỳ thật lại nói tiếp tâm nhãn không xấu, các ngươi không ở nhà thời điểm, nhà bọn họ hài tử thường xuyên giúp ta làm chút sống đánh cái xài gì. chân Đại Hồ ân một tiếng, hai tử nói, làm lão nhị đi dân đoàn làm, ta không sao ở nhà, nhà bọn họ này ca mấy cái như thế nào à, cũng không biết được chưa. Bạch Tú Mai đối trần mộ vượng này mấy cái hài tử đánh giá tương đối cao. Ít nhất muốn so nhà mình đại bá cùng chú em muốn cao không ít, dù sao chính là so người ca cùng người đệ đệ cường, đi cũng đúng, lão nhị người này có thân thủ, đi qua cũng không đến mức có hại, đại ca, người này tương đối ổn trọng, kia hai cái tính cách tương đối khiêu thoát một ít, nhưng là tâm nhãn không xấu. Nghe tức phụ đối này người một nhà bình phán, Trần Đại Hồ trong lòng cũng hiểu rõ. Trần Văn Tân bọn họ cái bốn cái mới vừa xách theo con thỏ từ Sơn Thượng Hạ tới, liền nhìn đến Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái con đổ vật lại đây. Đại Hồ, ngươi đây là muốn làm gì a? Ca mấy cái chạy nhanh giúp đỡ tiếp nhận tới. Trần Đại Hồ lúc này mới có rảnh nghỉ khẩu khí cho các ngươi ra đưa lương thực. Nguyệt Nhi cùng hắn cứu cứu nói cho chúng ta là người mua lương thực đã trở lại. Mỗi nhà mỗi hộ 50 cân, ta này không trước cho các ngươi đưa tới. Đúng rồi, cứu tế lương cũng muốn đã phát. Liền hai ngày này sự, không nhiều lắm. Trước đối phó ăn đi, chờ không có lại nói. 216 Nhi nữ hôn sự vấn đề. 216 Trần Văn Tân có lương thực thân mình đột nhiên cứng đờ, chủ yếu là hắn bị Trần Đại Hồ tin tức này cấp dọa tới rồi. Tiệc ca ba cái cũng là vẻ mặt cổ quái, về quê thời gian dài như vậy, nói lời thật lòng, thật sự không có bọn họ chờ mong như vậy. Hơn nữa cái này phân ra đi Trần Đại Hồ bọn họ ở làng nhiều ít cũng nghe đến bọn họ một nhà nghe đồn, thành thật một nạp như vậy một người nam nhân, giữ một cái ngây ngốc khuyết nữ, cậu em vợ tranh đua, làm điểm mua bán mang theo nhà bọn họ, cho nên bọn họ cũng không rõ lắm, muốn thật luận lên có tiền. Mười cái trần đại hải cũng không nhất định có thể trên đỉnh nhân ra một cái trần đại hồ. Tam tẩu, chúng ta ngày thường liền không thiếu chịu ngươi tiếp tế, sao còn đưa như vậy nhiều a? Bạch Tú Mai vừa đi vừa giải thích không ngừng là nhà các ngươi, làng mỗi nhà đều có, bất quá nhà các ngươi muốn so nhà người khác nhiều một ít, rốt cuộc chúng ta là thân thích, chúng ta không giúp các ngươi ai tới giúp. Năm đó ta cùng ngươi tam ca phân ra tới, cùng với sau lại trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, đại gia hỏa không thiếu giúp đỡ chúng ta, hiện tại ta đệ đệ có năng lực này. Ta khuê nữ cũng có thể tránh một phần tiền công, có thể giúp đỡ đi, hiện tại đại gia hỏa quá không dễ, chờ chịu đựng cái này cửa ải khó khăn thì tốt rồi. Đúng rồi, vừa lúc ngươi tam ca tìm các ngươi có việc muốn nói, chúng ta đi vào nói. Biết được làm nhà mình lão nhị đi huyện thành thủ công, chân mộ vượng bọn họ đều có chút không biết nên nói gì hảo, cảm động đồng thời lại có chút kinh ngạc. Chân đại hồ cái này cháu trai là có tiếng người thành thật. Không nghĩ tới như vậy một cái chất pháp người thế nhưng sẽ vì nhà mình hài tử mở miệng cầu người tìm việc làm. Đây chính là đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến. Hán đứa con trai này có thể săn thú là không giả, chính là hiện tại trên núi nơi nơi đều là tuyết, hơn nữa con mồi doanh số cũng không phải thực hảo. Cái này công tác không thể nghi ngờ cấp nhóm ra đưa than ngày tuyết, quản ăn quản được còn quản xuyên còn có một phần tiền công. Kia thật tốt sai sự. Hành, đại hồ, cảm tạ nói thúc liền không nói, về sau có gì sự cùng chúng ta nói. Đều là người một nhà, nói một tiếng là được Cảm thụ nhân gian ấm lạnh Chính mình thân ca ca còn không có như vậy đâu Nhưng thật ra cái này Cháu trai đối hắn cái này làm thúc thúc đủ ý tứ Bạch Tú Mai thân thiết lôi Kéo phạm phân tay thím Người cũng đừng sầu Ta huynh đệ một đám đều là làm việc hảo thủ Không lo chúng ta không đường sống Ta đệ đệ kia đầu cũng nói Quá chút thời gian có thể yêu cầu nhân thủ Đến lúc đó làm ba cái huynh đệ cũng qua đi hỗ trợ Dù sao dùng ai đều là dùng Vẫn là trước tăng cường chúng ta người trong nhà tới. Cùng chân mộ vượng bọn họ hàn huyên hai câu, hai vợ chồng chạy nhanh trở về. Trong nhà kia đầu lương thực cũng không biết đều trở đi không. Mới vừa tiến ra môn, tống lan hoa đã sớm chờ ở trong phòng ngươi nhìn một cái. Đại hồ huynh đệ này ra tay cũng quá rộng thoáng. Ngươi nói chúng ta đại gia hỏa cùng nhà các ngươi đều dính nhiều ít quang a Bạch tú mai lôi kéo tống lan hoa ở trên giường đất ngồi xuống bọn họ đều trở đi. Cũng không phải là sao. Đại gia hỏa biết nhà các ngươi lộng trở về lương thực Ai hết huy, thiếu chút nữa đều phải hướng nhà các ngươi phán nhi không lưng. Hai cái hải tử ta làm các nàng đi tìm chúng ta ra hải tử đi chơi, ta vừa lúc cùng ngươi nói chuyện này. Nhà các ngươi Nguyệt Nhi này lập tức đều 14, có phải hay không hảo nên tìm nhà chồng, đứa nhỏ này giống nhau cũng không trở lại, ngươi này đương nương nhưng đến đem việc này để ở trong lòng. Nói lên việc này, Bạch Tú Mai cũng có chút phạm sầu Nguyệt Nhi đứa nhỏ này hiện tại phỏng trừng là xa gần nổi tiếng, ngươi nói ai dám tới cửa cầu hôn A. Ta không nói trước kia đầu không hảo xử, ta liền nói Hải tử cùng lao viện nháo chuyện đó, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi thanh danh nhưng không xin cho bọn họ cấp tên dương, ta phỏng trường này chung quanh không ai dám cùng nhà của chúng ta kết thân, cộng thêm thượng Hải tử khi còn nhọn ốc, vậy càng không cần phải nói. Nói nữa, Nguyệt Nhi cùng ta nói nàng cùng phán nhi hôn sự, có thích hợp các nàng có thể đi xem, nhưng là muốn định ra tới trừ phi các nàng chính mình đồng ý, dù sao ta cũng cảm thấy Hải tử một đường gặp gành lớn lên không dễ dàng, cũng liền đáp ứng rồi. Sao, người bên này có thích hợp nhân ra? Tống Lan Hoa thở dài ta hiện tại cũng không gặp được thích hợp, ta liền cân nhắc nhà của chúng ta nha đầu cũng hảo nên tìm nhân ra, này không phải lại đây hỏi một chút người sao, thời buổi này cũng không tốt lắm, đi ra ngoài chạy nạn người cũng không ít, ta này không phải sợ người đều chạy ra đi, chúng ta tìm không thấy thích hợp nhân ra không phải. Bạch Tú Mai tuy rằng cảm thấy Tống Lan Hoa nói có đạo lý, chính là hiện tại tình huống này liền càng không thể bàn chuyện cưới hỏi, năm đầu không hảo không nói. Nhà nàng khuê nữ ở trong mắt nàng còn chưa thế nào lớn lên, gầy gầy nhược nhược bộ dáng, liền nàng muội muội đều so bất quá đâu. Nguyệt Nhi sự ta trước không nóng nảy, đứa nhỏ này vẫn luôn liền không nảy nở, ngươi cũng biết cùng hắn cứu cứu nơi nơi chạy, muốn cho nàng trường điểm thịt đều không thành. Nhà đầu này vừa trở về liền dễ dàng cùng lao viện bên kia khởi xung đột, một xung đột liền dễ dàng phát bệnh, ta vẫn là từ từ đi, nhà của chúng ta Nguyệt Nhi nói, không thích hợp làm cả đời gái lỡ thì... Ta cũng là không đành lòng làm hài tử tìm cái điều kiện kém. Đúng rồi, nhà các ngươi lão nhị lão tam việc hôn nhân đều định rồi. Bạch Tú Mai không nghĩ ở khuê nữ hôn sự thượng tiếp tục đàm luận, chạy nhanh rời đi đề tài. Tống lan hoa đầy mặt là cười cũng không phải là sao, sấn năm đầu không tốt, đưa chút lương thực qua đi là có thể cưới đến hảo tức phụ. Này thật tốt sự à, so với trước kia muốn khá hơn nhiều. Chúng ta tích có cả đời cũng chưa chắc có thể đem cưới vợ lễ hỏi cấp tuần đủ rồi. Hai tử cùng ngươi muội phu đi ra ngoài kiếm tiền, nhà của chúng ta này đầu nhưng dư giả nhiều, nói lời thật lòng, như vậy mị sự trước kia ta nằm mơ cũng không dám tưởng đâu. Tú Mai, nhà các ngươi lần này lộng như vậy nhiều lương thực phân cho đại gia, các ngươi chính mình cần phải ở lâu một ít, lúc này mới vừa là bắt đầu, về sau gì tình huống còn không biết đâu, đại ca ngươi chính là lo lắng các ngươi hai cái chỉ lo thiện tâm, ngược lại đem chính mình ra cấp liên lụy. Ở Tống Lan Hoa hai khẩu trong mắt, này hai vợ chồng cái kỳ thật không nhiều lắm tâm nhãn. Đặc biệt là lúc này, thiện tâm là hảo, nhưng là thường thường cũng nhận người mắt. Đối với Lương Thực tới chỗ, Bạch Tú Mai cùng Trần Đại Hồ hai vợ chồng cái cũng không phải rất rõ ràng. Đặc biệt là Trần Đại Hồ cũng liền biết này, Lương Thực là cậu em vợ dùng thuyền kéo trở về. Đến nỗi sao nhòn cái trải qua hắn thật đúng là không. Cái kia nhàn tâm đi hỏi, có nhà bọn họ ăn, hỏi như vậy nhiều lắm gì, đường thảo người ngại. Nghe Tống Lan Hoa lời nói cũng không lên tiếng, liền ở một bên cuộc lốc lời. Hắn trong lòng còn ở cân nhắc sao cùng nhà mình tức phụ nói hài tử sự, vốn dĩ thanh danh đã như vậy, hơn nữa cái tàn thế, hắn cũng vô pháp tưởng tượng hài tử nàng nương biết này tin tức sẽ là cái gì biểu tình. Bất quá hắn cảm thấy việc này đến cùng Bạch Tú Mai nói, nếu cậu em vợ đã không có việc gì, kia hài tử sự nên là mở miệng thời điểm, có thể lừa gạt được nhất thời hắn lừa không được một đời a. hài tử tay nhìn dáng vẻ một chốc một lát không gì tiến triển. Chờ Tống Lan Hoa đi rồi, Trần Đại Hồ do dự sau một lúc lâu. Lúc này mới chậm gì gì cùng tức phụ nói ra tình hình thực tế Cái gì Bạch Tú mai bị tin tức này Cấp chân thiếu chút nữa đều phải té xỉu Ngay sau đó lại tức cấp bại hoại hướng Trần Đại Hồ phát hỏa ngươi ra hỏa này Này đều đều là gì thời điểm sự Ngươi thế nhưng cùng hài tử cùng nhau gắt ta Ta là đương nương Hài tử có việc ta cái này đương nương bất quá đi chiếu cố Ngươi nói phiền thoái nhân ra diệp đại tẩu hỗ trợ Ngươi này đầu a Thật đủ lắm giận Ta liền nói sao hài tử sao đến huyện thành còn không trở lại Cảm tình là có đại sự xảy ra. Bạch Tú Mai biên lầm bầm lầu bầu biên nghĩ mà sợ a đệ đệ cùng khuê nữ vạn nhất có gì tốt xấu, kia về sau nàng nhưng làm sao a Không được, ta phải đi xem hài tử đi. 217 Hợp tác 217 chân Đại Hồ một phen kéo lại muốn hướng bên ngoài hướng Bạch Tú Mai, ngươi đừng có gấp a hải tử hiện tại đã đều hảo, cũng tiện tay đầu ngón tay có chút vấn đề, sốt ruột cũng không kém lúc này à. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Chờ ta đi trở về ngươi cùng ta cùng nhau cũng đúng à, nói nữa bảo nhi không được đi đọc sách à, ngươi đi hải tử làm sao, trong nhà làm sao. Bạch Tú Mai trừng mắt nhìn Trần Đại Hồ liếc mắt một cái ta khuê nữ đều như vậy, ta còn quản ra làm cái gì, các ngươi một đám cánh đều ngạnh, có việc thế nhưng cũng học được giấu ta, thành thật cho ta công đạo, ngươi còn có gì sự chưa nói. Trần Đại Hồ lôi kéo Bạch Tú Mai về phòng, đem Trần Đại Giang bọn họ sự cùng nhà mình tức phụ thì thầm một lần. Cái gì? Bọn họ đều đi. Trần Đại Hồ gật đầu cho nên ngươi lúc này qua đi không phải tìm nhiếu loạn sao, bọn họ đều ở huyện thành, theo ta suy đoán, ta sao cảm giác bọn họ một chốc một lát sẽ không đi đâu, nhị tẩu người này ta không nói, liền năng cái kia nương còn có ca ca cùng cháu trai không thể liền như vậy thôi bỏ đi, này phân ra chính là lão nhị nói ra, lão ra tử phủ định hoàn toàn, thế nào cũng đến cấp cái cách nói không phải. Ngươi à, thành thật ở nhà chờ, hai tử bận việc xong rồi tự nhiên liền sẽ trở về. Thượng một lần bọn họ bồi thiếu chút nữa thấp hơn hướng lên trời, lúc này thật vất vả làm ra điểm lương thực, ngươi thế nào cũng phải nhường hài tử kiếm cái tiền vốn ra tới. Ai, hiện tại bên ngoài là gì tình huống ngươi không ra đi không biết, quá rối loạn, ngươi đã khỏe, bọn nhỏ kia đầu mới có thể kiên định làm việc kiếm tiền. Bạch Tú Mai có chút không quá minh bạch, lúc này nàng tâm tư bị lao viện những người đó cấp hấp dẫn đi qua ngươi nói nhị ca hai người bọn họ khẩu tử sao tưởng, qua đi hỏi bọn hắn làm cái gì, còn không bằng trực tiếp liền phân ra được. Có nàng lao tử nương hỗ trợ, này phân ra hẳn là không phải gì vấn đề a Nhà mình bà bà cùng lâm thị quan hệ. Không cần lâm thị mở miệng, liền lâm xảo linh nói một lời, lao thái thái đều đến suy nghĩ suy nghĩ, lúc này như thế nào sẽ không cho phân ra. Trân Đại Hồ người này tâm nhãn thẳng nhưng là cũng có một cái chỗ tốt, người đơn giản tưởng vấn đề tự nhiên cũng liền không như vậy nhiều con con vòng. Có thể có gì a nhị tẩu bọn họ khẳng định không bỏ được đại ca bọn họ này cửa hàng, xem bọn họ kiếm tiền. Này trong lòng thật sự là cảm thấy ngại quất, không bằng đi theo hôn đi, có thể cọ đến liền cọ đến. Mười có cũng là vì hai cái khuê nữ muốn thành thân, kia của hồi môn còn phải chính mình bảo bạc. Còn không bằng trước cứ như vậy, chờ về sau lại nói. Con đừng nói, Bạch Tú Mai cũng cảm thấy nam nhân nhà mình lần này phân tích rất đúng, Liếc xéo Trần Đại Hồ liếc mắt một cái. Trong thanh âm mang theo chút trêu chọc. Không thấy ra tới a, ngươi thật đúng là hiểu biết ngươi nhị ca hai vợ chồng. Nói không chừng thật đúng là chính là có chuyện như vậy, lao đại kia cửa hàng kiếm tiền, đặt ở ai trên người ai cũng sẽ không có cái kia quyết tâm rời đi. Dù sao ta là không hâm mộ bọn họ, chính mình sinh hoạt thanh tĩnh. Bọn nhỏ không chịu khổ, nhị tẩu bọn họ cũng thật là, đã đều như vậy không bằng kiên trì đến cùng được. Lao ra tử nói không cho phân, chính mình trong tay không còn có bạc sao. Cũng không cần sợ gì, nói nữa, nhà bọn họ lao thái thái một ngáo, lao ra tử dám nói không cho phân. Ai? Lòng tham làm quài à, đến, mấy ngày này ta cũng không đi, quay đầu lại ngươi làm hài tử trở về, cũng sẽ không biết chúng ta nguyệt nhi đều là sao nhịn qua tới. Ta cùng ngươi nói, về sau ngươi nếu là dám lại gặp ta, ngươi liền chờ ta nhưng không buông tha ngươi. Bạch Tú Mai uy hiếp bộ dáng xem ở Trần Đại Hồ trong mắt nhưng thật ra thêm khát phong tình, cười hì hì thấu qua đi hành hành hành, về sau đều nghe ngươi, tức phụ, ta đói bụng. Ở nhà hai vợ chồng cái căn bản là không biết làng hiện tại đều náo nhiệt thành gì dạng. Phân lương thực à, vẫn là ở như vậy mấu chốt thượng, đại bộ phận gia đã đều cạn lương thực, cao mãn thương bọn họ lấy tới như vậy nhiều lương thực mặc cho ai nhìn đều mắt lục lại còn có nghe nói đây là trần đại hồ nhà bọn họ miễn phí cho đại gia cung cấp. Các nữ nhân cảm động rơi lệ, các nam nhân một đám biểu tình phân chấn, bọn nhỏ đều nói nhau nhau đã đói bụng. Cao mãn thương đứng ở chỗ cao hướng đại gia xua xua tay đây là đệ nhất sóng, đệ nhị sóng cứu tế lương hai ngày này cũng có thể xuống dưới, nhưng là không nhiều lắm. Đại gia ước lượng nhà mình tình huống an. Đệ tam sống đâu? Diệp ly hẳn là còn có thể vận chút lương thực cho đại gia. Ta nói lời này ý tứ là về sau đại gia hỏa đều nhớ kỹ nhân gia hài tử hảo. Về sau bọn nhỏ có gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ, đại gia hỏa đều giúp đỡ gia đem lực. Thời buổi này có thể lấy ra lương thực cấp chúng ta này đó không liên quan người, có thể thấy được nhân gia hài tử nhân nghĩa. Đại gia hỏa trong lòng đều có điểm số, mỗi nhà 50 cân, không nhiều không ít, trong nhà nam nhân không ở nhà. Đại gia hỏa đều giúp đỡ đưa một chút, hiện tại bắt đầu phân lương, mọi người đều lập đối, mỗi nhà đều có. Phán Nhi cùng Bảo Nhi nhìn đại gia một đám vui vẻ ra mặt cong lương thực trở về, trong lòng cũng bị này phân vui sướng sở cảm nhiễm, tiểu gia hỏa vừa đi vừa lập trí, về sau ta cũng muốn giống đại tỷ như vậy, về sau có thể giúp được càng nhiều người. Phán Nhi sờ sờ đệ đệ đầu, chưa nói cái gì, nếu Bảo Nhi có lớn như vậy chí hướng nàng cái này, Đường tỷ tỷ cũng đừng đánh mất hắn tính tích cực. Đại tỷ có thể có hôm nay Nàng biết này trong đó gian nan cùng hiểm trở, không xem khác liền xem đại tỷ này chân cùng tay, kia đại giới nàng thật sự không hy vọng về sau đệ đệ cũng niềm đến, muốn khổ, khiến cho nàng hai chị em cái cùng nhau đi, nàng không hy vọng làm tuổi nhỏ đệ đệ tới kiến thức này đó đáng ghê tẩm đổ vận. Nguyệt Nhi bên này cùng nhậm tịnh câu thông một chút, nghe được Nguyệt Nhi có thể phụ trách dân đoàn về sau chi tiêu, liên nhậm tịnh đều có chút giật mình. Tiểu nha đầu, người có biết này cũng không phải là một bút tiểu chi tiêu. Chúng ta hiện tại thành lập dân đoàn cũng là tạm thời, rốt cuộc triều đình là không cho phép phía dưới chính mình dưỡng quân đội, ta hiện tại có chút không quá minh bạch ngươi ý tưởng này. Bởi vì lăng lão ra tử quan hệ, nhập tịnh cùng Nguyệt Nhi nói chuyện cũng liền sẽ không quá kia rẻ. Nguyệt Nhi thở dài, dơ lên chính mình tay, vô vô chính mình chân phu nhân, đây là ta không có giúp đỡ đại giới, ta không tưởng thế nào, liền tưởng về sau có người có thể hộ vệ ta tả hữu, ít nhất ta cùng ta cứu cứu nhân thân an toàn có thể có bảo đảm. Nếu là trước kia ta có thể làm được nói Ta cũng không đến mức biến thành hiện giờ bộ dáng này Nguyệt Nhi bọn họ tao ngộ nhầm tịnh nhiều ít cũng rõ ràng Cảm thán Nguyệt Nhi cái này tiểu cô nương dung cảm đồng thời Nàng cũng tự than thở chính mình không bằng đứa nhỏ này Nếu là nàng có này phân dung cảm cùng kiên cường Lúc trước cũng không đến mức làm hậu viện này Đó tiện nhân cấp làm ầm ý thành như vậy Đến cuối cùng vẫn là dựa Nguyệt Nhi nha đầu này tới thế nàng bãi bình Hành, việc này ta đáp ứng rồi Bất quá ngươi đến chú ý một chút Về sau một khi khôi phục nguyên dạng nói, chính ngươi muốn đem bọn họ đều phân tán khai, đỡ phải đến lúc đó có người nhìn chằm chằm điểm này. Đúng rồi, sưởng ép dầu bên kia làm cho thế nào? Nói lên hai cái người hợp tác cái kia ép du sưởng, Nguyệt Nhi trên mặt mang theo đắc ý cởi trên cơ bản đều không sai biệt lắm, người cũng đều giáo hội, hai ngày này đã ra du, quay đầu lại ta làm người đưa chút lại đây cho ngươi nếm thử, dù sao này ru đối nhân thân thể hảo, mỡ heo ăn nhiều, thượng tuổi tật xấu cũng liền nhiều. Hơn nữa chúng ta này giá tiện nghi, cùng mở heo so sánh với, chúng ta đây chính là kinh tế lợi ích thực tế. Phu nhân, về sau bên này đã có thể dựa ngươi tới chống, ta là sợ lại để cho người khác cấp nhớ thương thượng, ai, ta đây là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Ngươi cũng nhiều tiểu tâm chút, này du ngươi đừng khinh thường mắt, chính là làm lớn nói, đó chính là khuynh quốc tài phú, chính ngươi trong lòng có điểm số. Ta là thật sự không nghĩ có người ở chúng ta sau lương ra lận. 218 định đoạn 218. Nói lên việc này, nhậm tịnh trong lòng cũng minh bạch, nga mi thấp liễm, ánh mắt nhìn chầm chầm trong tay chén trà tự hỏi trong chốc lát. ân ta biết này trong đó lợi hại quan hệ, nhà ta có cái ca ca cùng đệ đệ, đương nhiên bọn họ đều là con vợ lẽ, ở nhà địa vị so ra kém những người khác, về bán du sự ta sẽ làm hai người bọn họ người đi làm. Nguyệt Nhi gật đầu ân chúng ta không tham đại, phía bắc này một mảnh nếu là đều dùng tới chúng ta du, chỉ sợ không phải cái số lượng nhỏ, phu nhân về sau ngươi liền chờ số bạc đi những cái đó thiếp cái gì nào có số bạc tới thoải mái có bạc bằng thân ngươi liền không cần sợ này hậu viện yêu quái vong hai nhậm tịnh trên mặt mang theo một mạt thư thái cười ta a không cầu khác làm ta ca ca cùng đệ đệ phát triển lên về sau ta liền gì đều không sợ chờ về sau có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức huyện nha muốn tuyển nhận dân đoàn hịch văn một chương dán ra tới này báo danh người đều mau đuổi kịp thủy triều chính là tuy là như vậy thủy triều cũng so bất quá cái ba người Nguyệt Nhi dù sao cũng là cái này, chủ ý phía sau màn mưu hoa người, cho nên ở tuyển người thời điểm, Nhậm Tịnh cố ý làm nàng ở nơi tối tăm quan sát. Nàng tin tưởng Nguyệt Nhi này nhãn lực cùng năng lực, có thể ở một tức chi gian làm xà chuột con kiến hủy diệt tiểu tiếp. liền này thủ đoạn liền nàng chính mình đều tấm tắc bảo lạ, trước mắt nàng còn không có xem qua ai có như vậy bản lĩnh, cho nên đối Nguyệt Nhi tuyển người phương diện này vẫn là kỳ vọng rất cao. Nhìn đến Trần Văn Đông còn có Phạm Giang xuất hiện ở bên trong này, đặc biệt là còn có không ít quen thuộc gương mặt. Nguyệt Nhi này trên mặt tươi cười cũng liền nhiều lên, đến nỗi phía trước những cái đó phụ trách khảo hạch người chỉ là phụ trách sàng chọn, cuối cùng quyền quyết định ở Nguyệt Nhi trong tay. Đám người tuyển toàn bộ là định, chu kiệm đều đi theo vui vẻ, lần này cái bang huynh đệ không thiếu đi vào, về sau cũng phương tiện bọn họ quản lý cùng điều phối. Như vậy về sau nếu là có chuyện gì, còn không phải chính bọn họ định đoạn. Nha đầu, lần này cũng thật muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ, ngươi chủ ý này ra hảo a. Diệp Ly có ngươi như vậy một cái bằng hưu thật là tam sinh hưu hạnh A. Tiếp theo câu nói chưa nói, có này đó giúp đỡ, về sau báo thủ vậy sắp tới. Liên như vậy phát triển đi xuống. Không nói tạo thành một chi làm người sợ hãi quân đội, nhưng là có thể huấn luyện ra một ít vì bọn họ sử dụng người cũng hảo. Nguyệt Nhi chỉ là như suy tư gì lắc đầu chu thúc thúc, những người này tạm thời vẫn là năm bẹ bảy mảng. Vậy muốn xem ngươi người như thế nào đi huấn luyện, ta hy vọng về sau những người này có thể có năng lực hộ vệ ta thân nhân cho nên hết thể làm ơn. Hai cái người đều minh bạch từ người tâm tư, cho nên đều không cần nói cũng biết người. Hành, việc này bao ở chúng ta trên người. Mới vừa về đến nhà. Liên nhìn đến Lưu Kiến Nghiệp Bạch Bảo Ninh ngồi ở trên giường đất uống trà đâu, Nguyệt Nhi trong lòng sửng sốt, nàng thiếu chút nữa muốn đem người này cấp đã quên. Nhị cứu, người sao lại đây? Không ở ta nhà ngoại đãi. Lưu Kiến Nghiệp cười cười ta còn có khác sự muốn làm, qua đi nhìn xem nàng lão nhân ra khá tốt cũng liền an tâm rồi. An tiết thời điểm ta phải trở về. Cho nên ở chỗ này liền không thể nhiều ngây người, phỏng trừng còn có hai ngày. Kỳ thật Nguyệt Nhi trong lòng là không quá hy vọng lưu kiến nghiệp ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Người này chi tiết nàng không quá hiểu biết, hơn nữa đề cập đến trong cung những người đó, lộng khó mà nói không chuẩn nào một ngày đầu phải chuyển nhà, những người đó các nàng tiểu dân chúng là thật sự không thể chê vào. Bạch Bảo Ninh cười tiếp đón Nguyệt Nhi đi nấu cơm ta cùng ngươi nhị cứu nói một chút ở kinh thành khai cửa hàng sự. Buổi chiều hắn liền phải đi làm các sự, về sau tái kiến chúng ta phỏng trừng phải đi kinh thành, cho ngươi nhị cứu làm điểm ăn ngon a. Nấu cơm thời điểm, mới nghe muội muội nói lên mẫu thân đã biết chính mình sự tình, ai, ta liền biết ta cha này miệng không thẩn, đến, ta cũng đừng trốn lẫn rồi, quá hai ngày ta liền về nhà đi, ta đều bao lâu không về nhà, lại nói tiếp ta thật đúng là rất tưởng niệm nhà chúng ta cái kia tiểu cỏ tranh phòng đâu. Phán nhi rầu miệng có chút không phải rất vui lòng mở miệng tỉ. Ngươi nói giúp tiểu ra ra ra ta có thể lý giải, vì sao cho đại gia đều phân lương thực, ngươi nhìn xem nhà chúng ta còn ở nhà tranh đâu, không biết chi tiết người còn tưởng rằng nhà chúng ta bạc nhiều đi không địa phương hoa đâu. Nguyệt Nhi biên hướng bếp hố Điền thảo biên hỏi có phải hay không trong nhà kia đầu có gì người ta nói cái gì nói mát. Phán Nhi gật gật đầu bọn họ nhưng thật ra không ngay trước mặt ta nói, sau lưng nghị luận thời điểm làm ta cấp nghe được. Nguyệt Nhi thuần thục điểm tuổi lửa, vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Biên lôi kéo phong tương biên nói nghe các nàng nói, chúng ta đời này cũng đừng nghĩ tới ngày lành, nói đi, nhiều chuyện các nàng trên người tùy tiện nói, nếu là dám đảm đương ngươi mặt nói ngươi liền miệng rộng chịu qua đi, cho các nàng lương thực còn dám nói ra nói vào. Kỳ thật lúc trước ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là bảo nhi một câu nhắc nhở ta, rốt cuộc trong thôn đại đa số người vẫn là đối chúng ta vẫn là tốt, có cá biệt người miệng tiện ngươi cũng đừng đương hồi sự, đều nói có thể lạc một thôn không thể lạc một hộ. Liền bởi vì cái này cho nên ta mới cho mọi người đều phân, nói cách khác, ngươi nói cho nhà này không cho kia ra chẳng phải là cho chính mình kéo thù hận sao. Yên tâm, nếu bọn họ ăn chúng ta lương thực, về sau có gì sự khẳng định liền sẽ không nói mắt khác, rốt cuộc ăn người ta miệng đoạn đem người ta nương tay. Phán nhi kỳ thật cũng chính là phát cầu nhỏ mà thôi, bất quá tiểu nha đầu trong lòng vẫn là còn nhớ thương trong nhà phòng ở sự. Đối chuyện này, Nguyệt Nhi trong lòng vẫn luôn cũng chưa cân nhắc hảo, nhà bếp ánh đỏ nàng gương mặt có như vậy một chốc, liền Phán Nhi đều có chút xem ngây người, ở nàng trong lòng kỳ thật nhà mình tỷ tỷ lớn lên rất đẹp, chỉ là không ai đi phát hiện mà thôi. Nguyệt Nhi cũng không biết nhà mình nguội nguội này tâm tư thế nhưng chuyển tới nàng trên mặt đi, tạm thời như vậy ở đi. Bên ngoài không sao thái bình, chờ điều kiện đều chuyển hảo, tỷ nhất định cấp ta cha mẹ cái cái căn phòng lớn trụ. Hiện tại bạc không phải cái vấn đề, chính là lúc này cái hảo phòng ở, quá suốt đầu. Phán Nhi cười tủm tỉm thấu lại đây tỷ, không cần ngươi, ta chính mình liền có thể chúng ta nói tốt xây nhà tiền ta cũng ra một phần dù sao ta cũng tránh không ít đâu bất quá không làm ta cha nhìn đến mà thôi ta chính là sợ hắn một khi thấy được lão viện bên kia lại khóc nghèo gì ta này bạc đã có thể giữ không nổi nguyệt nhi quay đầu cười sờ soạng muội muội một phen nhanh nhẹn đứng dậy nấu cơm tuy rằng tay trái có ba cái đầu ngón tay vô pháp không chế chính là mặt khác hai cái còn tính hảo xử không chậm trễ nàng làm sống lưu kiến nghiệp thật đúng là giống hắn nói như vậy ăn cơm xong liền lên ngựa rời đi Còn cùng Nguyệt Nhi bọn họ ước hảo ở Kinh Thành gặp nhau đâu? Đại cứu, ngươi biết nhị cứu lại đây là làm gì sự? Bạch Bảo Ninh lắc đầu, cụ thể ta không rõ lắm, dù sao nói là làm chuyện quan trọng, sao, cùng chúng ta có quan hệ? Nguyệt Nhi xua xua tay cùng chúng ta có gì quan hệ à? Ta chính là tò mò mà thôi, ngày mai ngươi làm người đem đồ vật đưa đến trên đảo đi, ta mua sắm điểm ăn tiết đồ vật, ta cũng hảo về nhà. Đúng rồi, Phán Nhi, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem nhị thúc. Ta cũng không biết hắn ở nơi đó thích hướng không, cho hắn chuẩn bị điểm áo đông cùng tắm rửa quần áo đi, nếu người cấp lộng tới nơi này tới, chúng ta liền phải quảng. Đại cứu, tiểu cứu bên kia người còn chưa đủ nói, người cùng Chu Kiệm nói một chút, làm hắn giúp đỡ cấp chúng ta điều phối vài người cùng qua đi. Chu Kiệm là làm gì, Nguyệt Nhi đã cùng Bạch Bảo Ninh nói qua, nếu có thể từ cái băng hôn ra tới, khẳng định có thể nhận thức mấy cái có bản lĩnh. Hành, ta đi tìm hắn, các người hai cái đi xem ngươi nhị thúc đi. 219 thăm 219 Hai chị em cái vừa đến trên đường, liền nhìn đến lâm xảo linh bọn họ lôi kéo vương Mị cẩm hai mẹ con cái ở đi dạo phố đâu, nói là cùng nhau, bất quá một đám bằng mặt không bằng lòng, xem nhà mình đại bá mẫu cùng đại đường tỷ kia vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình, Nguyệt Nhi nhìn đều muốn cười. Trần Liên đôi mắt tiêm, hai chị em cái vốn gì muốn tránh tới, bất quá làm nàng cấp nhìn thấy. Nha, Nguyệt Nhi, các ngươi sao ra tới, vừa lúc chúng ta cùng nhau đi dạo. Dứt lời không khỏi phân Trần Vãn khởi Nguyệt Nhi cánh tay liền đi, bất quá Nguyệt Nhi nơi nào có thể làm nàng cấp thực hiện được, còn không phải là tưởng lấy chính mình đương tấm một sao. Hướng vài người chào hỏi một cái lúc sau mới đối Trần Liên mở miệng Liên Nhi tỷ, ngượng ngùng, ta cùng Phán Nhi còn có việc đâu, liền không cùng các ngươi. Xem Nguyệt Nhi biểu tình không giống giả bộ, lại nhìn thấy Phán Nhi trong tay đồ vật, đôi mắt nhất thời sáng ngời các ngươi đi xem người đúng hay không. Đối xem người sự Phán Nhi cũng không gạt, rất là thiên chân gật đầu đúng vậy. Trần Liên cảm xúc lập tức tăng vọt lên, có chút gấp không chờ nổi hỏi các ngươi đi xem Diệp Ly. Hắn đã trở lại. Nguyệt Nhi bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt trên dưới đánh giá một phen cái này đường tỉ. Ngay sau đó mắt trận trắng cho nàng hắn hồi không trở về chúng ta là không biết. Bất quá hiện tại chúng ta muốn đi xem Nhị Thúc, nếu không ngươi cũng cùng qua đi nhìn xem. Nghe nói là đi xem Trần Văn Đông, Trần Liên hứng thú dã rời bung lỏng tay ra. Không được, ta còn nội, có thời gian tìm các ngươi chơi. Nương, chúng ta đi thôi, bên này không có gì đẹp. Lâm Sảo Linh nhưng thật ra rất có hứng thú mời Nguyệt Nhi các nàng hai cái cùng nhau đi dạo phố, Nguyệt Nhi lắt đầu, hướng bọn họ vây vây tay, trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Thị nhìn Nguyệt Nhi bộ dáng không khỏi thẳng thở dài nha đầu này vẫn là bộ dáng cũ, xem người vẫn là một một ngương ác, cũng không biết các ngươi là từ đâu cái địa phương nhìn đến nàng hảo. Lâm Sảo Linh thân thiết vãn khởi nhà mình lão nương cánh tay được không chỉ nhìn một cách đơn thuần người thấy thế nào. Lợi hại khẳng định là lợi hại, người không thấy nhà của chúng ta người cũng không dám đi chọc nàng Muốn nói mặt khác phương diện cùng trước kia cũng không gì biến hóa, bất quá lời nói nhưng thật ra có thể nhiều lời, hơn nữa đôi khi cũng có lý, ai, mặc kệ sao nói, nhân ra có thể đem bọn họ ca mấy cái cấp cứu ra vẫn là có chút bản lĩnh. Lâm đầu to hai vợ chồng cái nhìn thoáng qua hai chị em cái rời đi thân ảnh. Đều lắc đầu chúng ta là không thấy ra tới nàng có gì đặc biệt. Trên đường phố bởi vì có dân đoàn tham dự quản lý. Đã không còn nữa phía trước cái loại này loạt tượng, cháu liều còn ở thi cháo. Phòng chừng là đại bộ phận người đã ăn qua. Cho nên xếp hàng chờ cháo người không tính nhiều. Nguyệt Nhi nhìn một chút, những người này tuy rằng ăn mặc không phải thực hảo, nhưng là trên người quần áo nhưng thật ra có thể ứng phó mùa đông, xem ra những cái đó phu nhân đã hành động. Dân đoàn đóng quân mà liền ở cháo liều cách đó không xa. Cho nên đi tìm đi thực phương tiện, hai chị em cá nhân đến thời điểm. Phạm Giang cùng Trần Văn Đông chính mang theo một đám người ở trong sân luyện tập công phu đâu. Phán Nhi Nhìn đến Phán Nhi lánh một cái cao gầy cái tiểu cô nương tiến vào, Trần Văn Đông còn buồn bực đâu, bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ tới này tiểu cô nương là ai. Trần Đại Hồ ra còn có một cái đại cô nương nghe nói là cùng hắn cứu cứu cùng nhau làm buôn bán, bất quá bọn họ vẫn luôn liền chưa từng thấy. Trước mắt vị này mới có chính là Phán Nhi cười khanh khách đi qua nhị thúc, đây là tỷ của ta, chúng ta hai cái cho ngươi đưa điểm ăn cùng xuyên. Về sau có gì sự ngươi liền nói một tiếng, dù sao chúng ta hai cái chủ gần. Trần Văn Đông có chút ngượng ngùng nhận lấy kia gì. Chúng ta nơi này cũng phát quần áo, về sau không cần vì ta nhọc lòng, cái này chính là Nguyệt Nhi a." Nguyệt Nhi cười hướng hắn gật đầu nhị thúc, "Sớm liền nghe ta muội muội nói lên các ngươi, đáng tiếc vẫn luôn liền không có thời gian trở về, về sau có rảnh về đến nhà đi ngồi ngồi." Phạm Giang xem Nguyệt Nhi xách theo một cái khác tay nải phóng tới một bên trên ghế còn hướng hắn gật gật đầu, trong lòng đánh giá là đứa nhỏ này lại cho hắn đặt mua quần áo. Hướng Nguyệt Nhi vẫy vẫy tay, Hai cái người cũng không cần phải nói cái gì, ngày thường thường xuyên có thể nhìn thấy, cho nên hai cái người thực tự nhiên các làm các. Nguyệt Nhi lôi kéo Trần Văn Đông đến một bên dặn dò hai câu nhị thúc, các ngươi đầu to ta nhận thức, đều là người một nhà, về sau hảo hảo cùng hắn phối hợp, ở chỗ này hảo hảo làm, nói không chừng tương lai còn có đại tiền đồ đâu, trong nhà kia đầu ngươi đừng lo lắng, ta quá hai ngày liền trở về, ngươi có gì lời nói muốn trở về không? Trần Văn Đông cười lắc đầu ngươi nói cho ngươi tiểu ra ra bọn họ, Liền nói ta ở chỗ này quá khá tốt, ăn đến no xuyên ấm, đầu cũng là người một nhà, không gì hảo lo lắng. Nguyệt Nhi, cảm ơn các ngươi hai cái có thể tới xem ta. Đối này hai cái trước nay liền không ở chung quá chất nữ, Trần Văn Đông trong lòng vô cớ liền sinh ra hảo cảm tới, không đơn giản là hai cái hài tử có thể lại đây xem hắn, mà là các nàng trong lòng có hắn cái này đường thúc, có thể dưới tình huống như thế cho hắn tìm này phân sống làm. Nguyệt Nhi cười gật đầu, cùng hắn cáo từ ra tới, vừa đến tiệm lẩu bên kia. Cậu thẳng vội vã chạy ra tới, nhìn đến Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi lại đây, suốt ruột hoảng hốt lôi kéo hai cái người liền hướng trong tiệm chạy. Mau, mau, Diệp Ly gửi thư, đầu gỗ thúc còn mang về tới một người. Phán Nhi nghe nói Diệp Ly có tin tức, liền cầu thẳng cũng không dành lo, chạy chậm liền vọt vào trong viện, chỗ nào đâu, đầu gỗ thúc ở nơi nào đâu. Đầu gỗ tử trong phòng ra tới, nhìn thấy hai chị em cái bộ dáng, ngăm đen khuôn mặt không khỏi mang theo một tia vui vẻ tươi cười. Mau tiến bảo vừa lúc ta có việc muốn cùng các ngươi nói đi. Phán Nhi suốt ruột xem tin, Nguyệt Nhi giờ phút này ngược lại không nóng nảy, nhìn đến trong phòng ngồi xa lạ nam nhân, thấy thế nào đều cảm giác có chút quen thuộc. Nguyệt Nhi, cái này là ngươi Diệp thúc, Diệp Ly ở phía bắc chính là cùng hắn ở bên nhau, cậu thẳng, ngươi đi tìm ngươi Diệp thúc bọn họ, làm cho bọn họ một nhà đều lại đây. Diệp An đào sáng sớm tinh mơ liền cùng nam nhân còn có hài Tử đi sưởng ép dầu bên kia xem xét đi, cho nên Diệp Hiếu chính giờ phút này liền tính suốt ruột cũng đến kiên nhận chờ đợi. Nguyệt Nhi nhưng thật ra rất ngạc nhiên nhìn chầm chầm Diệp Hiếu Chính Diệp thúc ngươi hảo, ta sao cảm giác ta giống như cùng họ Diệp người đặc có duyên phận dường như, Diệp thúc Diệp ly bọn họ giống như đều họ Diệp. Diệp Hiếu Chính cũng chính vẻ mặt to mò đánh giá Nguyệt Nhi, trước mắt này tiểu cô nương tuổi tuy rằng không lớn, chính là này một thân khí phái cũng thật cùng nàng ăn mặc không quá giống nhau. Nói như thế nào đâu, giống như sự tình gì đều ở nàng trong lòng bàn tay dường như, căn bản là không có mới gặp người xa lạ cái loại này ngựa ngùng cùng nhút nhát cảm. Xem Nguyệt Nhi cũng ở đánh giá hắn, Diệp Hiếu Chính không khỏi liệt miệng vui vẻ, ngươi chính là Diệp Ly trong miệng nói Nguyệt Nhi à, lúc này ta có thể thấy được đến bản nhân, kia tiểu tử nhưng không thiếu nhắc mãi các ngươi. Phán Nhi biên xem tin còn không quên truy vấn một câu Diệp Ly ca thật sự nhắc tới chúng ta à, hắn cũng thật là, này vừa đi liền không tin, ta nương còn thường xuyên nhắc mãi hắn đâu, hắn hiện tại được không à. Nhắc tới việc này, Diệp Hiếu Chính sắc mặt có chút không quá đẹp, nhìn thoáng qua đầu gỗ, thấy đối phương không có phản đối ý kiến. Lúc này mới thở dài hắn bị thương, bất quá người không gì đại sự, ta đi thời điểm đang ở khôi phục đâu. 220 nghiêm trọng. 220. Nguyệt Nhi mày nhăn lại sao còn bị thương đâu, không phải hắn sư phụ ở hắn trước mặt sao, sao hồi sự, ai khi dễ hắn. Đầu gô ở một bên liệt miệng rộng cười sao, người còn tính toán giúp Diệp Ly báo thù A, yên tâm, người nọ đã làm chúng ta cấp chỉnh đã chết, dám thương Diệp Ly, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cái đầu. Hiện tại hắn đã không gì đáng ngại. Hắn sư phụ đổi ở hắn bên người đâu, nha đầu, cái này là ngươi Diệp thúc thúc đệ đệ, Diệp hiểu chính. Việc này muốn thật sự lại nói tiếp, còn rất phức tạp đâu, dù sao bọn họ ca hai cái đánh tiểu liền tách ra, này không Diệp ly vừa lúc liền gặp được hắn, hai cái người một liêu còn liêu ra như vậy một tầng quan hệ. Lần này mang ngươi Diệp thúc thúc lại đây cũng là muốn cho bọn họ một nhà tương nhận. Phán nhi liền tin đều không đọc, tiểu nha đầu bị tin tức này làm cho sợ ngây người gì, cái này là Diệp bá bá đệ đệ. Nguyệt Nhi tắc mãn nhãn đều là ý cười gật đầu, ta liền nói sao, ta sao cảm giác ngươi có chút quen thuộc, cảm tình là Diệp Bá bá đệ đệ, kia chính là chuyện tốt, giữa chưa làm chu thúc thúc nhiều hơn chút đồ ăn. Diệp Hiếu cương được đến tin tức lúc sau, căn bản là không rảnh lo tước phụ cùng hai tử, mất mạng trở về chạy, cũng may xưởng cách nơi này không tính quá xa, tuy là như vậy hắn cũng chạy ra một đầu hãn. Đại Lãnh Thiên liền nhìn đến hắn đầu đổ mồ hôi khí xông vào. Nhìn đến trong phòng nam nhân, Diệp Hiếu chính ca hai cái đối diện không nói gì. Từng người đều ở đánh giá trước mắt người. Diệp Hiếu cương thanh âm đều có chút run rẩy, trong ánh mắt đã che kín mờ mịt này đều đã bao nhiêu năm, trước mắt người này sớm đã không phải năm đó cái kia bắt lấy hắn góc áo ổn ào muốn ôm một cái tiểu hải tử, chính là mơ hồ chi gian hắn vẫn là có thể nhìn ra đệ đệ mặt mày cùng chính mình giống nhau địa phương. Diệp Hiếu chính tuy rằng rửa mặt trải đầu trang điểm sạch sẽ, cũng sớm đã không còn nữa phía trước kia một bộ khất cái bộ dáng, chính là năm tháng biến thiên cùng nhân sinh tăng thương đã sớm ở hắn trên người để lại quá nhiều dấu vết. Diệp Hiếu cương thiệt tỉnh cảm thấy trước mắt người này so với hắn đều hiện lao. Nơi nào còn có trong trí nhớ kia trương non nớt gương mặt. Diệp Hiếu chính giờ phút này trong mắt đều nhìn không tới khác, chỉ có trước mắt người nam nhân này, kia chính là chính mình thân thân đại ca, tuy rằng khi còn nhỏ ký ức đã không nhiều lắm, chính là hắn còn nhớ rõ cái này vì bảo hộ chính mình cùng hai tử khác đánh nhau ca ca, một cái hắn trên đời này duy nhất thân nhân. Đại ca. Diệp Hiếu Chính vươn đôi tay như nhau khi còn nhỏ yêu cầu Đường Ca Ca muốn ôm bộ dáng của hắn một đầu nhào tới. Diệp Hiếu cương nước mắt nháy mắt chảy xuống. Vươn Hiếu lực hai tay ôm chặt lấy phát lại đây đệ đệ. Hiếu Chính, hai anh em người nhiều năm trôi qua rốt cuộc có thể gắt gao ôm ở bên nhau. Diệp Hiếu cương biên vũ đệ đệ phía sau lưng biên nói rốt cuộc là tìm được ngươi. Ta nương trên trời có linh thiêng cũng rốt cuộc có thể an rước ngàn thu. Ngươi không biết, ta nương lâm nhắm mắt thời điểm đều ở nhắc mãi ngươi. Mấy năm nay ngươi đều chạy đi đâu? Hai anh em người ôm nhau một màn cảm động ở đây mọi người, bao gồm theo ở phía sau tiến vào Diệp An Đào hai mẹ con cá nhân, Diệp Thanh nhìn đến ở phụ thân trong lòng ngực khóc đến giống cái Hải Tử thúc thúc. Không khỏi cũng chạy vội qua đi, ôm Diệp Hiếu chính phía sau lưng kêu thúc thúc. Đánh tiểu cha mẹ liền nói với hắn có một cái thúc thúc. Chỉ là tuổi nhỏ bị mất, phụ thân sợ chính mình đời này không cơ hội tìm được, cho nên còn dặn dò hắn muốn tìm kiếm cái này chưa bao giờ gặp mặt thúc thúc. Hiện giờ thúc thúc liền ở trước mắt, cũng là cốt nhục quản quan hệ. Hắn cũng không có cảm thấy xa lạ, mà là cảm thấy thân thiết, hắn cũng có thúc thúc đau hắn. Diệp An đào ở bên cạnh bồi rơi lệ. Nguyệt Nhi vài người trong lòng không khỏi đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, hướng đầu gỗ bọn họ đưa mắt ra hiệu. Vài người rời đi nảy gian nhà ở, làm người một nhà hảo hảo ôn chuyện. Đầu gỗ còn có chuyện cùng Nguyệt Nhi nói đi, mang theo Nguyệt Nhi tới rồi cách vách nhà ở. Phán Nhi, người đi đem ngươi chu kiệm thúc thúc đều lên tới, ta có việc nói với hắn. Phán Nhi cũng biết hiện tại nàng không thích hợp ở chỗ này đợi. Phòng chừng đầu gỗ thúc có chuyện quan trọng muốn cùng tỷ tỷ bọn họ thương lượng đâu. Chu kiệm ở phía trước bận việc tiếp đón khách nhân đâu, nghe nói đầu gỗ tìm hắn, chạy nhanh chạy tới. Sao? Cái này hai cái tương nhận không? Đầu gỗ rất là sang sảng cười vài tiếng đó là đương nhiên, không nói cái khác, liền kia mặt mày mơ hồ chi gian vẫn là có tương tự chỗ mà. Lao chu, sấn ngươi cùng Nguyệt Nhi đều ở, ta trước cùng ngươi nói vài câu quan trọng nói, Diệp Ly hiện tại đương khất cái. Chu Kiệm bị này tin tức cấp chấn có chút trợn mắt há hốc mồm, đầu gỗ trở về giao cho hắn một ít ngân phiếu còn có một phong thơ hắn cũng liền không có thời gian truy vấn, chỉ lo xem tin, ai có thể nghĩ đến nhà bọn họ tiểu chủ tử thế nhưng thảm đến loại tình trạng này. Vừa định mở miệng nói chuyện, bị đầu gỗ cấp đánh gãy đường giật mình, Diệp Ly cũng không phải thật không bạn, mà là hắn sư phụ làm hắn làm như vậy, lần này bị thương cũng là vì dạ Bắc bên kia gian tế làm cho. Đơn giản đem bên kia tình huống cùng này hai cái người giới thiệu một chút cho nên Chúng ta bên này cũng đến chú ý, nói không chừng bọn họ đã thẩm thấu đến nơi đây, hơn nữa Đông Bắc Đại Doanh đã cùng đối phương quy mô nhỏ giao thủ, Diệp Ly là lo lắng chúng ta bên này cũng có biến động, nói không hảo cái nào người chính là đối phương gian tế, cho nên sấn hiện tại cái này không đương các ngươi nhiều làm chuẩn bị đi. Còn có, kia đầu cái bang đã làm hắn sư phó tiếp quảng, láo chu, chúng ta này đầu dựa theo Diệp Ly ý tưởng đó chính là vẫn luôn hướng hắn bên kia phát triển, hai tiếp theo dùng sức, nói không chừng là có thể dung hối đến cùng nhau đâu. Nếu là dùng hảo đây cũng là một cổ tử không thể bỏ qua lực lượng. Chu kiệm như suy tư gì gắt đầu, việc này chúng ta quay đầu lại hảo hảo thương lượng một chút, Nguyệt Nhi dù sao ở bên này thành lập dân đoàn, đã cùng huyện lệnh kia đầu nói chuyện, qua cái này thời kỳ, những người này về chúng ta sở hữu, mặc dù là hiện tại, chúng ta không ít huynh đệ cũng ở bên trong. Đầu gỗ có chút giật mình nhìn trước mắt này hai cái người liếc mắt một cái, một đôi ương mục ở Nguyệt Nhi cùng chu kiệm trên người quét một lần. Hắn nhưng không cho rằng chủ ý này là chu kiệm bọn họ vài người ra, ở chung như vậy nhiều năm, điểm này nhận chi vẫn phải có. Kia trước mắt Nguyệt Nhi chỉ sợ cũng là phía sau màn ra chủ ý người, hơn nữa hắn cảm thấy Nguyệt Nhi cùng huyện lệnh phu nhân quan hệ không tồi, đối phương có thể tiếp thu cái này chủ ý, chỉ sợ cũng là cùng Nguyệt Nhi phân không khai. Khoe miệng không khỏi mang theo một mặt nghiền ngẫm ý cười Nguyệt Nhi, lợi hại à, chủ ý này đều có thể nghĩ ra được, bất quá chủ ý này ra hảo à. Trên đường ta có nhìn đến nạn dân cướp bóc nháo sự tình huống, tốt nhất ở nông thôn kia đầu các thôn chân đều phải có chính mình thủ vệ lực lượng, một khi những cái đó nạn dân thành rút kết đội, kia lực phá hoại lượng cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Nguyệt Nhi Liễu Mi có chút trắng non trên mặt mang theo rất nhiều bất đắc dĩ cái này kiến nghị ta là nói. Nhưng là phía dưới chấp hành lực độ thế nào ta cũng nói không tốt, xem các thôn thực lực của chính mình cùng đoàn kết trình độ, liền cơm đều ăn không được, phỏng chừng cho dù có cái kia tâm cũng không cái kia lực. Lại nói, chính mình đều ăn không được, còn có gì hảo đoạn, phỏng trừng liền tính cùng bọn họ nói này đó cũng không ai có thể nghe đi vào. Việc này có chút làm phạm nhân sầu. Nếu thực sự có như vậy một ngày nói, chỉ sợ không phải đơn giản thành lập tuần thôn đội đơn giản như vậy, đại gia hỏa dù sao cũng là trung thực nông dân, ngươi nói nếu là thật sự đối thượng huấn luyện có tố quân đội, có hại vẫn là chúng ta. Đầu gô nhớ tới trong lòng ngược đồ vật, một phép đầu, chạy nhanh đảo ra tới thiếu chút nữa đã quên cái này. Cái này là Diệp Ly bán cái lẩu phương thuốc đoạt được, lần này ta đi qua. Mới biết được hắn cùng Nguyệt Nhi ý tưởng thế, nhưng không như mà hợp, hắn nói, một ít dùng cho lão Chu bên này kinh phí, này đó cấp Nguyệt Nhi. Làm nàng tới an bài mặt khác kinh doanh, mặt khác cấp Đào Hoa thôn những người đó đưa chút ăn quá khứ. Ai, rốt cuộc hắn lúc trước quá khứ thời điểm đại gia đối hắn không tuổi Nay phân tình hắn nhớ rõ, nếu đổi kịp như vậy cái thời điểm, có thể rốt một chút là một chút. Nghe nói Diệp Ly cùng ý nghĩ của chính mình tương đồng. Nguyệt Nhi có chút giật mình ngẩng đầu, xem đầu gỗ đưa qua ngân phiếu, cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận tới, liền số cũng chưa số, trực tiếp liền suy lên. Hành, này bạc ta tới xử lý. Nguyệt Nhi cũng không ở nơi này nhiều ngây người, mang theo phán Nhi trước rời đi, nghe cách vách nhà ở tiếng khóc, chỉ có thể không tiếng động thở dài, về sau muốn thật sự giống đầu gỗ suy đoán như vậy, chỉ sợ có quá nhiều gia đình sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên liền vì kia một phần vạn khả năng nàng cũng đến tấn cố gắng lớn nhất giữ được các nàng gia viên. Chu Kiệm ở trong phòng tắc vẻ mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm đầu gỗ ngươi thành thật cùng ta nói, sự tình có phải hay không rất nghiêm trọng. Lần này không có Nguyệt Nhi ở đây, đầu gỗ cùng hắn công đạo lời nói thật là, so ngươi trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng, hơn nữa đối phương đấu pháp cũng thay đổi, căn bản là không cùng chúng ta chính diện xung đột, chúng ta bên này lấy bộ binh là chủ, bọn họ bên kia nhiều là kỵ binh, ngươi nói tính đến tính đi vẫn là chúng ta có hại, hơn nữa chúng ta suy đoán. Bọn họ đã từ một cái khác phương hướng hướng chúng ta nội địa đột phá. Lao chu, bên này chúng ta thật sự phải hảo hảo kinh doanh, đây chính là thiếu gia đại bảng doanh, vạn nhất bên này ra chạm hướng, hắn đã có thể không có đường lui. Đúng rồi, cái bang về sau lấy cái này làm tín vật, cùng thiếu gia bên kia là giống nhau, về sau đừng người một nhà gặp phải người một nhà còn không quen biết. Chu kiệm thận trọng nhận lấy đầu gỗ đưa qua đồ vật ta lập tức phái người đi làm một đám gia tới cấp chúng ta chính mình tín nhiệm người, đầu gỗ. Bước tiếp theo thiếu gia là tính thế nào? Nói lên việc này, đầu gỗ lắc đầu trước mắt còn phải tiếp tục ở phía bắc lốc, phía bắc tình huống vừa mới tiếp nhận, có rất nhiều sự tình muốn xử lý, cộng thêm thượng dưỡng bệnh. Ai, bọn họ tìm được rồi ra ra, cũng bị xung quân đến nơi đó, thiếu gia ý tứ nhìn xem có thể hay không nghĩ cách thông qua bên ngoài hôn phối đem bên trong thiếu gia cùng tiểu thư đều tiếp ra tới, kia cũng không phải là gì hảo địa phương. Cho nên, ngươi nhìn xem chung quanh có chọn người thích hợp không? không? thế nào cũng đến xứng với thiếu gia cùng tiểu thư thân phận. Chu Kiệm cười khổ một tiếng thiếu gia này yêu cầu cũng quá cao đi, kia chính là mang tội chi thân, phàm là trong nhà có điều kiện, nhân gia căn bản là sẽ không cưới cũng sẽ không gả, miễn cưỡng tìm nhân gia như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy không bằng làm cái bang huynh đệ giả trang một chút, nói không chừng là có thể thông qua đâu, dù sao cũng là giả, đến lúc đó trở lao ra án tử giải tội thời điểm lại cho bọn hắn tìm cái xứng đôi nhân gia. Đầu gỗ chừng hắn một cái chủ ý này, ngươi đương thiếu ra bọn họ không nghĩ tới à, này nếu là thật sự làm như vậy, nam còn có thể, ngươi nói nữa nhưng làm sao, thanh danh này không phải hủy hoại, lại muốn tìm nhân ra nào có dễ dàng như vậy sự. Vì giang ra gia sự, thiếu ra không thiếu phạm sầu đâu, ngươi chủ ý nhiều, giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, trực tiếp ra tới một cái là một cái. Việc này chu kiệm tưởng đều không cần tưởng liền trước lắc đầu việc này quá khó khăn, quay đầu lại ta cùng Nguyệt Nhi nha đầu này thảo thảo chủ ý. Nói không chừng nàng liền có hảo biện pháp đâu, dù sao ta này đầu là không thể tưởng được, ngươi là lưu lại nơi này vẫn là hồi thiếu ra bên kia. Đầu gỗ một buông tay, ta phải lưu lại nơi này giúp các người, bất quá lao chu chúng ta có phải hay không cũng nên chờ chút chuẩn bị ở sau a. Việc này chu kiệm tương đối tán đồng, hai cái người tiến đến cùng nhau bắt đầu rồi bọn họ kế hoạch. Diệp Hiếu Cương này đầu người một nhà gặp nhau lúc sau, hắn vẫn như cũ không dám nói ra Diệp Ly thân phận, chỉ nói đây là tiểu nhi tử, bởi vì liên lụy quá lớn. Hắn không dám lấy hải tử tên họ đi đánh cuộc, tuy rằng là đệ đệ, chính là rốt cuộc thất lạc như vậy nhiều năm, là hảo là lại còn phải tiếp tục quan sát cùng ở chung. Nguyệt Nhi cùng Phán Nhi đi đến nửa đường, liền nhìn đến từ bên đường châu ngoặc chỗ lưu kiến nghiệp thân ảnh chợt lóe mà qua, này một mảnh là cư dân khu, Nguyệt Nhi không biết cái này làm cứu cứu ở chỗ này còn có cái gì thân thích. Gì, cái kia không phải nhị cứu sao, hắn đang làm gì đâu. Phán Nhi cũng nhìn tới rồi lưu kiến nghiệp thân ảnh. Nguyệt Nhi chỉ là vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu, nhìn kia vẻ mặt cư dân khu, đôi mắt hiếp lại. Có lẽ là có cái gì bạn cũng đi, đừng động hắn, chúng ta đi mua đồ vật, ngày mai ta trở về. Lưu Kiến Nghiệp thật là đi gặp cố nhân, bất quá hẳn là xem như thủ hạ của hắn. Nhìn thấy hắn tới, trong phòng người lập tức biến cung cung kính kính lên, Lưu Kiến Nghiệp áo khoác một giải trực tiếp liền ném cho đối phương, ánh mắt nhìn một chút trong phòng tình huống. Vừa lòng gật đầu cũng không tệ lắm, nơi này nhưng thật ra rất thích hợp người trụ, bất quá của ngươi làm thế nào? mặt sau hỏi chuyện nhưng mang theo một cổ tử uy nghiêm, thủ hạ người chống đầu chạy nhanh hội báo. đâu, ngươi làm ta tra cái kia phụ nhân mang theo một cái tiểu hải tử, tạm thời vẫn là không có gì tiến triển. chúng ta điều tra mấy năm nay tới ở bên này định cư căn bản là không có vóc dáng nhỏ nam hải tử, có phải hay không tình huống có lầm a? có thể hay không từ phía trên tra một chút cái kia phụ nhân đến tuổi cùng là địa phương nào người, có lẽ nàng mang theo kia hài tử về quê đâu? Lưu kiến nghiệp hư lệnh một tiếng, không phải thực vừa lòng chừng mắt nhìn một chút nam nhân có thể tra ta còn dùng ngươi à? Kia phụ nhân là lạc phu nhân nửa đường cứu trở về tới, ở Diệp gia hạ nhân danh sách căn bản là tìm không thấy người như vậy, cũng không ai biết nàng là người ở nơi nào. Bất quá ta tổng cảm thấy hẳn là nơi này. Ngươi tiếp tục tra, tra được cho ta đưa cái tin tới, không cần cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không cần đi quấy giày bọn họ. Con có, Ninh Viễn huyện có một cái kêu Tôn Hưng, ngươi phái người cho ta tưởng cái biện pháp trị hắn. Đến nỗi như thế nào làm các ngươi nhìn làm, dám đụng đến ta thân nhân, ta xem hắn là chán sống rồi, còn có huyện nha bên kia, không hỏi sự tình trải qua liền trực tiếp vận dụng tử hình, người như vậy làm quan cũng là làm hại ba tánh, thuận tiện cũng tra một chút bọn họ, chứng cứ bắt được báo đi lên. Bạch ra cùng Trần Đại Hồ một nhà ngươi cho ta hộ hảo, nếu là lại có việc ta duy ngươi là hỏi. Nam nhân lập tức bảo đảm không thành vấn đề, trước kia ta không biết các ngươi có tầng này quan hệ, đâu, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý bọn họ sự. Còn có một việc, chúng ta điều tra việc này thời điểm, còn phát hiện mặt khác một bác người, bất quá đối phương giống như người tới không có ý tốt, cho nên chúng ta không có động thủ diệt trừ bọn họ, mà là đem bọn họ cấp dẫn dắt rời đi. Lưu kiến nghiệp vừa lòng hướng thủ hạ người gật gật đầu, trên mặt thần sắc cũng hơi hoán một ít, việc này làm không tồi, bất quá có thể biết được bọn họ là nào một phương người. Nam nhân lắc đầu, đối phương thực cẩn thận, căn bản là nhìn không ra tới là ai phái tới, bất quá bọn họ thân thủ bất phàm. Không phải giống nhau nhân già có thể nuôi nổi, hơn nữa bọn họ nói chuyện khẩu âm là kinh thành bên kia, trước mắt chúng ta biết đến cũng liền này đó. 221 thuyết phục 221 Lưu kiến nghiệp ánh mắt lộ ra là một mặt làm người khó có thể xem hiểu thần sắc, bất quá thực mo hắn liền khôi phục bình thường, hướng nam nhân vây vây tay. Chầm giải tra, chỉ cần là những người đó, tìm được rồi liền cho ta trước bảo vệ lại tới, chờ ta bước tiếp theo phân phó. Ngón tay nhẹ khấu mặt bàn Khi thật hắn trong lòng thật sự thực xuất ruột, lạc bác huyên một ngày không tìm được hắn này thần kinh một ngày cũng không dám thả lỏng lại, ai cũng không biết kia hải tử hiện tại thế nào. Đứng ở phía dưới nam nhân kia có chút nơm nớp lo sợ, đầu không mở miệng, hắn trong lòng không đế a, bất quá lưu kiến nghiệp phục hồi tinh thần lại lúc sau nhưng thật ra chưa nói mà khác. Được rồi, ngươi nắm chặt thời gian đi làm việc. Lưu kiến nghiệp so nguyệt nhi tưởng rời đi muốn sớm một ít, không đi không thành, mặt trên tới tin tức, làm hắn nắm chặt thời gian chạy nhanh trở về còn có khác sự tình muốn hắn làm đâu. Tiện đưa chỉ có Bạch Bảo Ninh cùng từ thiệu bọn họ mấy cái, Nguyệt Nhi giờ phút này đã mang theo đồ vật đi trở về, bất quá mới vừa vào thôn khẩu, đã bị kia trại chăn nuôi cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Đi thời điểm nơi này quy mô còn không lớn, người cũng không nhiều lắm, chính là hiện giờ xem ra, bên trong mã ngưu so với phía trước nhiều vài lần không nói, người cũng nhiều không ít, nhìn ở trại chăn nuôi bận rộn những người đó, Nguyệt Nhi ngồi ở trên xe ngừa không khỏi trầm tư lên. Đỗ ra trước kia ở nàng xem ra đó chính là xa xôi không thể với tới sự, đặc biệt là những cái đó người giàu có, bất quá lần này đã trở lại cùng nhậm tỉnh các nàng những cái đó quý phụ nhân đánh quá giao tế lúc sau, thế mới biết, này đỗ ra cũng không có mặt ngoài như vậy phong cảnh. Nói trắng ra là, đỗ ra bên trong tranh đấu thực kịch liệt, đều muốn làm cái này đại đừng ra, bất quá có một chút nàng có chút làm không rõ, này một hai năm đại gia hỏa nhật tử cũng không tốt quá. Lẽ ra cũng không có cái kia năng lực tới mua sắm ngựa còn có đặt muông ưu. Lúc này mở rộng quy mô nàng thật sự xem không hiểu. Lão viện bên này đại môn tuy rằng là mở ra, chính là nàng chỉ nhìn đến hạnh hoa ở sân bận rộn trong ngoài. Đi một chút, ta có việc muốn làm. Làm sao phu dừng xe ngựa, Nguyệt Nhi Hương trong viện hô một giọng nói hạnh hoa tỷ, ngươi mau tới đây một chút. Trong viện bận việc hạnh hoa có chút mở mịt ngẩng đầu, nhìn đến lập tức Nguyệt Nhi không khỏi vui vẻ chạy tới. Nha, ngươi sao đã trở lại? Ngươi nhìn đến ta nương không? Bọn họ gì thời điểm có thể đã trở lại, trong nhà liền thừa chúng ta tỉ muội ba cái, tiểu thẩm đã sớm mang theo đệ đệ về nhà mẹ đẻ. Ngươi nói chính chúng ta đều mau bận việc bất quá tới. Nguyệt Nhi từ trên xe bắt lấy không ít thức ăn đưa qua, bọn họ à, quá sức, phỏng chừng như thế nào cũng đến mấy ngày. Nếu không các ngươi đến nhà của chúng ta đến đây đi, các ngươi ba người ở nhà ở không sợ hại a? Hạnh hoa xua xua tay không có việc gì. Khóa chủ cùng nhị nha bọn họ buổi tối buổi chúng ta đâu. Lại nói đại chùy ba ba không cũng ở bên cạnh đâu, có gì sự kêu một tiếng là được. Nguyệt Nhi, cảm ơn. Ta liền không cùng ngươi khách khí, có rảnh lại đây chơi à, ta phải chạy nhanh trở về cho ta tỉ bọn họ lộ cơm. Bằng không ta tiểu mội hảo nên đói bụng. Nhìn cầm đồ vật vội vã trở về hành hoa, Nguyệt Nhi trong lòng thở dài. Kỳ thật lâm xảo linh bọn họ đều ngốc tại trong thành không gì trọng dụng chân Đại Hải còn sẽ sợ bọn họ ăn kia hai đốn, nhất chịu khổ chính là trong nhà này hai chị em cái lại muốn mang hải tử lại phải làm việc nhà cũng thật không biết này hai khẩu rốt cuộc là nghĩ như thế nào nhìn đến khuê nữ đã trở lại bạch tú mai là đau cực phản giận dùng sức chụp nguyệt nhi phía sau lưng hai bàn tay biên chụp biên rơi lệ bất quá ngoài miệng cũng không buông tha người ngươi này nha đầu chết tiệt kia phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cũng dám gạt trong nhà ở ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này đương đương nương là làm gì dùng đó chính là chiếu cố của các ngươi ngươi nhưng cách ngược đã xảy ra chuyện chính mình trốn đi dưỡng thương Ngươi làm nương này tâm sao quá đi à. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là thật sự kiểm tra rồi một chút hài tử tay, Bạch Tú Mai này tâm vẫn là đau tột đỉnh, vốt kia ba viên có chút cứng đờ ngón tay, biên rơi lệ biên hỏi cái này thật sự không dùng tốt. Nguyệt Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu nương, ta không gì sự, ngươi xem ta có thể ăn có thể uống, liền này ba ngón tay đầu không ảnh hưởng ta làm việc, thật sự, ta không lừa ngươi. Bạch Tú Mai lôi kéo khuê nữ tay vào nhà, chạy nhanh bế lên hài tử hướng trên giường đất phóng ngươi nha đầu này. Chân cẳng còn không có hào nhanh nhẹn, đừng hạt đi ra ngoài lắc lư, bằng không ảnh hưởng chính là cả đời. Nguyệt Nhi chạy nhanh lôi kéo Bạch Tú Mai lên lương, trên xe còn có cái gì đâu, ngươi làm xa phu cấp dỡ xuống tới, làm hắn đi về trước đi, tạm thời ta cũng không quay về, phỏng chừng quá hai ngày phán nhi bọn họ có thể trở về. Bạch Tú Mỹ thở dài ngươi nói các ngươi hoa cái kia tiền tiền tiêu đổng phí làm gì, trong nhà lại không phải không lương thực ăn, hiện tại các ngươi đều không sao kiếm tiền, chính mình lưu trữ, đừng lung tung hoa. Còn đương chính mình có thể tránh lúc A A, thời buổi này cũng không tốt, trong tay chứa chút bạc hảo phong thân. Nguyệt Nhi biết nàng nương là dùng mặt khác một loại phương thức tới đau lòng nàng, cho nên chỉ là cười ha hả gật đầu, "Nương, về sau đều nghe ngươi, ta không loạn tiêu tiền." Đuổi đi xa Phu, hai mẹ con cái một lần nữa ngồi vào trên giường đất, Nguyệt Nhi đầu tiên cùng mẹ ruột thành thật công đạo mấy ngày này phát sinh sự, kỳ thật Trần Đại Hồ liền biết cái đại khái, lần này nàng đều cấp bổ sung toàn. Bạch Tú mai là càng nghe sắc mặt càng thêm bạch. Nàng trong lòng từng trận nghĩ mà sợ, vạn nhất kia xe thật sự phiên hạ khe suối, nàng khuê nữ thật sự liền giữ không nổi. Bạch Tú Mai đã bị khuê nữ nói sự cấp dọa trái tim thình thịch ẻ, hướng về phía phía tây tường liền bắt đầu chắp tay trước ngực cảm ơn Bồ Tát phù hộ, cảm ơn Bồ Tát phù hộ. Ngươi nhà đầu này cũng thật là, tiền không có liền không có, người hảo hảo là được, muốn như vậy nhiều bạc làm gì. Nương yêu cầu không cao, có một ngụm ăn là được, ta nói đi, ngươi cứu cứu sau một thân là thường trở về. Này đều gì xui xẻo vận khi a như thế nào tịnh đụng tới một ít xui xẻo sự, quay đầu lại ta phải hảo hảo thiêu tháp hương, làm bù tát hảo hảo phù hộ phù hộ các ngươi Nguyệt Nhi ngồi ở trên giường đất nhìn quanh một chút trong phòng tình huống, sạch sẽ nhưng cũng đơn sơ, tuy rằng mấy năm nay bọn họ không thiếu hướng trong nhà mua đồ vật, không nhiều lắm phần lớn đều là thu thập quần áo còn có ăn, ra cụ cái gì các nàng ra rất ít đặt mua, lúc trước nghĩ cái nhà mới thời điểm cùng nhau, chính là trước mắt xem ra, nhà mới vẫn như cũ không thể cái không quan hệ trăng tiền sự, mà là quá đáng chú ý. Nàng không sợ trong thôn người, mà là lo lắng đầu gô nói cái kia sự, vạn nhất thật sự trở thành sự thật, bọn họ bên này đã có thể nguy hiểm, rốt cuộc cách này biên không phải qua xa, nếu dạ bắc gót sát tiến nhanh thẳng hạ nói, bọn họ nơi này phỏng trừng cũng là thời gian vấn đề. Việc này nàng còn không thể cùng nhà mình mẹ ruột nói quá kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc này đó đều là suy đoán. Một khi cho bọn hắn tới cái yêu nôn hoặc chúng kia mặt sau sự cũng thật liền phiền thoái. Nương, nếu không ngươi cùng ta đi trên đảo hỗ trợ đi, bên kia thật sự là nhân thủ không quá đủ dùng, ta cân nhắc ngươi cùng bà ngoại bọn họ cùng nhau, như vậy người một nhà còn có thể mỗi ngày gặp mặt đâu. Bạch Tú Mai có chút khó hiểu nhìn quê nữ, các nàng ra nguyệt nhi trước kia nói chuyện là thẳng thắn không giả, chính là hiện tại nàng nghe lời này đến nhiều suy nghĩ. Nha đầu này từ khi thân thể hảo, này nói chuyện đều mang theo huyền âm đâu. Hai mẹ con mặt đối mặt, Bạch Tú Mai cũng không cùng nhà mình hài tử vòng vo ngươi cùng nương nói thực ra. Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Chính ngươi cũng vô pháp xác định, cho nên mới làm chúng ta rời đi đúng hay không? Nguyệt Nhi trong lòng thầm than, muốn nói hiểu biết nàng chỉ sợ cũng là nhà mình mẹ ruột, nàng lời này nếu là cùng người khác nói. Bọn họ khẳng định này đây vì nàng khuyết thiếu công nhân, chính là mẫu thân này tầm nhãn là có thể nhiều chuyển hai vòng. Thở dài, đôi mắt nhìn thẳng bạch tú mai, không có dấu dếm, chỉ là đem bọn họ suy đoán nói một chút nương, việc này chính ngươi trong lòng rõ ràng là được. Dù sao cũng là bên kia truyền đến, có thể hay không ai cũng nói không tốt. Hơn nữa tiểu ra ra bọn họ một nhà đã qua tới, có thể làm cho bọn họ những người này bỏ ra bỏ nghiệp rời đi. Chỉ sợ dạ bắt bên kia động tác so với bọn hắn nói muốn nghiêm trọng nhiều. Ta là lo lắng trong nhà, ta cùng cứu cứu còn có cha ở huyện thành bên kia. Quá xong năm chúng ta cũng đến trên đảo, hai bên chạy, ta chính là lo lắng ngươi, đừng cùng ta nói ngươi là đại nhân, ngươi không sợ này đó. Ta nghe nói dạ bắt những cái đó xâm lược người chuyện gì đều làm, liền nữ nhân cùng hài tử đều không bông tha, ta lo lắng ngươi cùng bảo nhi, hai cái phụ nữ và trẻ em thủ tại chỗ này thật sự không phải một kiện quá an toàn sự. Cũng không phải nói chúng ta liền mặc kệ chúng ta làng này đó các hương thân, nếu là thực sự có sự, ta khẳng định sẽ không đứng nhìn bằng quan, có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít, các ngươi nếu là đi qua, ít nhất ta cùng cứu cứu bọn họ không cần lo lắng trong nhà này đâu. Bạch Tú Mai hiển nhiên cảm thấy khuê nữ lời này nói có chút mơ hồ, ngự khí tự nhiên mà vậy liền mang theo một ít hoài nghi thành phần. Không thể nào, trước kia cũng có đánh à, nhưng là cũng không tới chúng ta bên này à, nha đầu, các ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Nguyệt Nhi cao mày thở dài hy vọng chúng ta là nhiều lo lắng, nương, ta kiến nghị ngươi thật sự phải hảo hảo suy xét một chút. Bạch Tú Mỹ có chút phạm sầu nương qua đi không quan trọng, chính là ngươi đệ đệ không thể không đi học đường à, bảo nhi đầu thông minh. Ngươi nói vì cái này không quá khả năng suy đoán làm hắn chậm trễ tiền đồ, nương thật sự là có chút không đành lòng, nếu không như vậy, một khi sự tình thật sự giống các ngươi nói như vậy nương lại mang ngươi đệ đệ qua đi được không? Việc này Nguyệt Nhi trong lòng cũng rất không coi yên lòng, lớn như vậy nàng không trải qua quá cùng loại sự tình, liền tính trở về kia lũ hồn phách cũng không phương diện này ký ức, chiến tranh đến tuột cùng là bộ dáng gì nàng nói không tốt. Vô vô bạch tú mai tay việc này trước như vậy có đi. Dù sao phỏng trường thực mò huyện Nha liền hảo nên thông chi các nơi phương muốn thành lập tuần tra đội, việc này ta ăn cơm xong lại cùng thôn trưởng ra ra nói nói.